Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện Bệnh Vương Tuyệt sủng Độc Phi. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 126, vô cùng dịu dàng, rất mất thể diện. Hơi thở phả ra lập tức trở thành sương trắng mông lung trước mắt, đợi đến khi một màn sương trắng kia bay đi, mới vừa rồi Phong Duyên Thương còn đứng trước mặt nhạc sở nhân thì nay đã ngồi xổm trước mặt nàng. Nháy mắt mấy cách, nhạc sở nhân lại giật giật miệng mấy cách, sau đó một bàn tay vươn ra từ cổ áo choàng lông cáo nhét một hạt hạnh nhân vào trong miệng, vẫn còn tức giận ta sao. Nhìn dáng vẻ nàng một bên nháy mắt một bên miệng không ngừng nhai, đôi lông mày đang nhíu chặt của phong duyên thương dần dần buông lỏng, một chút ý cười nổi lên trong mắt phượng hẹp dài, dơ tay lên nhéo lỗ mũi lạnh lẽo của nhạc sở nhân một cái thật là hết cách với nàng cười khẽ, nhạc sở nhân khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, làm bộ dạng muốn hù dọa ta rất giống thật nhưng mà ta cũng không sợ. Về sau đừng hô to gọi nhỏ với ta, nếu thật sự chọc ta tức giận chàng dỗ dành ta cũng không được. nàng còn có thể nói năng đúng lý hợp tình như vậy hay sao? nói một chút tại sao mang thai mà lại không nói với ta? ngồi chồm hổm trước mặt nàng, nhắc tới đề tài này, đôi lông mày của phong duyên thương lại cau lên. ta muốn chờ chàng tới rồi sẽ cho chàng một niềm kinh hỉ. Ủi chào, làm sao mà chàng lại biết ta mang thai hả? Người nào báo với chàng, theo lý thuyết hắn sẽ không tới đây nhanh như vậy, chắc chắn là có người nào đó báo cho hắn, cho nên hắn mới bỗng nhiên mà chạy tới đây. Diêm tướng quân, phòng duyên thương giơ tay sờ sờ lên má nhạc sở nhân cũng không phải là thật lạnh. Diêm cận, hắn đã đồng ý với ta sẽ không lắm mồm, lại nhét một hạt hạnh nhân vào miệng nói lầm bầm. Nếu Diêm Thướng Quân không nói cho ta biết, nàng tính vẫn sẽ gạt ta cho đến khi sanh hài tử ra. Trời đầy băng tuyết nàng lại đi vào núi sâu chạy loạn khắp nơi, Diêm Thướng Quân khuyên nàng mà nàng lại không nghe, hắn không còn cách nào nên mới có thể cho ta biết. Diêm Cận không thích lắm mồm nhiều chuyện lần này là bị nhạc sở nhân làm cho hoảng sợ. Nếu nàng có sơ suất gì, không có người nào có thể an tâm. Bên trong ngọn núi này rất sảng khoái, không khí trong lành ta thích mùi vị trong lành này. Cười híp mắt xem ra nàng tương đối vừa lòng. Phong Duyên Thương không nói gì, chỉ dơ tay lên vỗ sau gáy nàng một cái quỷ biện minh. Hé miệng cười, không quên tiếp tục ăn hạnh nhân. Bên kia Phong Duyên Thương đứng lên, mọi người bốn phía cũng đứng im lặng. Từ lúc Phong Duyên Thương xuất hiện, bọn họ chưa từng có động tác nào, vẫn nghe phu thê bọn họ nói chuyện. Chưa vị cực khổ rồi, liên tục mấy ngày trời di chuyển nơi trời băng đất tuyết này. Hộ vệ của Cần Vương phủ ở Hoàng Thành Bồn Vương cũng sai tới đây phấn đấu cùng với mọi người Hy vọng có thể mau chóng hoàn thành. Hắn thật sự mang đến đây không ít người, một đám người đầu đen kịt không dưới 200 người. A-di-đà Phật bọn ta dựa vào Phật tổ phân phó mà làm việc không dám xưng khổ. Vũ tăng của hộ quốc tự chắp tay trước ngực thành kính mà khiêm tốn. Chưa vị nghỉ ngơi đi. Nhiêm thanh, nhóm mấy đống lửa thay phiên nhau trực đêm, không được để xảy ra sai sót. trầm giọng phân phó, chúng hộ vệ bên kia lĩnh mệnh nhanh chóng làm việc. Vương ra. Thích kiến chắp tay kho người, đợi sau khi phong duyên thương ra lệnh xong hắn mới lên tiếng. Nhìn lại thích kiến, phong duyên thương ẩn ẩn có chút bất mãn, người phụng mệnh đi bắc phương, lúc đi ngang qua hoàng thành vì sao không thông báo cho bổn vương một tiếng. Chỉ cần thích kiến nói cho hắn biết nhạc sở nhân muốn hắn đi biên quan, có lẽ hắn cũng có thể đoán được một chút mục đích của nhạc sở nhân cũng không đến mức đến lúc này mới biết được tin nàng mang thai. Là thuộc hạ thất trách, thích kiến cúi đầu, không có giải thích nhiều thừa nhận lỗi lầm của mình được rồi chàng thật sự sắp sửa giáo huấn người ta hay sao? ngồi xuống đã nhiều ngày rồi ta chưa gặp chàng có rất nhiều lời muốn nói cùng chàng. nhạc sở nhân mở miệng nghe cái người kia giáo huấn người khác nàng thật sự không quen. đi nghỉ ngơi thôi cúi đầu nhìn nhạc sở nhân một cái phong duyên thương nhàn nhạt nói. thích kiến chắp tay sau đó lôi ra một bên. Bên cạnh đống lửa, đại tàu tử vẫn không có động tĩnh gì, từ khi Phong Duyên Thương xuất hiện nàng lập tức nhìn hắn, thật sự không ngờ cái người kiêu ngạo cần vương của Đại Yến lại chính là cái vị trước mắt này, thật không nghĩ tới anh Tuấn như vậy. Không để ý đến ánh mắt của người khác, Phong Duyên Thương vùng áo lông cáo trên người lên ngồi xuống bên cạnh nhạc sở nhân, dùng áo lông cáo bao bọc lấy cả người lại, hắn cũng lo lắng mình lại sinh bệnh. Mấy ngày nay ở Hoàng Thành, hắn đã mắc Phong Hàn một lần rồi. Nhưng đầu cười híp mắt nhìn hắn, chùm mũ lông lên trên đầu chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn. Trong khoảng thời gian này có uống thuốc đúng giờ hay không? Trước kia nàng làm không ít thuốc cho hắn, muốn hắn mỗi ngày đều uống để ra tăng sức đề kháng. Có, nhìn gương mặt tươi cười như hoa của nàng, phong duyên thương vội ý thức nâng khóe môi, giữa lông mày đều là nhu hòa. Thật là nghe lời, để cho ta nhìn chàng một chút nửa tháng không thấy, chàng đã già hơn rồi. Khẽ nghiêng người, bọc hai lớp áo khoác lông cáo chính là nghiêng người cũng không nhìn ra được cái gì. Đã già rồi sao, chưa già cũng bị nàng làm cho đầu tóc bạc hết rồi. Mắt phượng sâu như đầm nước, phong duyên thương nhàn nhạt nói. Lê Quý Đôn, cát, chẳng nói giống như ta tội ác tay trời vậy. Ta xanh con dưỡng cái cho chàng, vậy tội lỗi càng lớn hơn phải không? bĩu môi, dưới ánh lửa, nhạc sở nhân trợn mắt. Khóe môi cong lên, phong duyên thương khẽ nghiêng người đến gần nàng, đến khi mặt kề mặt với nàng mới dừng lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích nhẹ giọng phun ra ba chữ cảm ơn nàng. Hé miệng, đôi mắt đang trợn to của nhạc sở nhân trong nháy mắt cũng hóa thành trăng khuyết, nhìn hắn khoảng cách không có chút nào quá phận hơi thở phả ra hóa thành xương trắng dây dưa cùng nhau sau đó tiêu tán đi, giống như hai người bọn họ, hòa hợp gắn bó. Không cần khách khí, nhỏ giọng đáp lại chọc cho phong duyên thương cười khẽ một tiếng. Có lạnh hay không? Nhìn cái dáng vẻ này của nàng, mặc dù ta rất muốn ôm nàng vào lòng nhưng mà ta ôm không được. Nâng tròng mắt lên xuống trái phải nhìn nàng một vòng, Phong duyên thương hơi tiếc nuối nói: "Ta thì làm sao, nhìn rất tốt mà." Cúi đầu nhìn mình, nàng không có cảm giác mình như thế nào. "Rất tốt," nói theo nàng, Phong duyên thương cực kỳ không có chủ kiến rồi. "Ta là lo lắng bụng của ta sẽ bị đông lạnh, nếu không ta cũng không gói ghém ta kỹ lưỡng đến mấy tầng." Tay lại từ cổ áo vươn ra, nhét hạnh nhân vào miệng. Nhìn nàng, mặt mày Phong Duyên Thương vẫn mỉm cười, để cho ta sờ sờ một chút được không? Vẫn giống như trước đây, sờ cũng không sờ ra được cái gì cả. Bụng vẫn bằng phẳng, không có gì khác thường cả. Phong Duyên Thương cười không nói, cũng chỉ là duỗi tay ra bên ngoài áo khoác. Theo hai tầng áo khoác lông cáo của nhạc sở nhân mà trượt vào bên trong tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng mới mò tới bụng của nàng. Cách tầng y phục thật dày cái gì cũng không sờ được bàn tay lại theo khe hở của y phục mà chui vào trong cuối cùng cách một tầng nội y mò tới bụng nàng. Tay hắn thật ấm áp nhạc sở nhân cũng không có gì ý kiến, vừa ăn hạnh nhân vừa nhìn hắn, mặt mày cong cong, mò được cái gì rồi hả? Nàng mập hơn trước rồi, nhỏ giọng trả lời chọc cho nhạc sở nhân trợn mắt. Cười khẽ thu tay lại, không quên khép chặt tất cả y phục của nàng lại, mắt phượng chứa đầy ôn nhu cùng dung túng mà nhìn nàng, nàng thích ăn cái này. Từ lúc hắn nhìn thấy nàng cho đến bây giờ, miệng nàng vẫn không ngừng nhai. Trong lúc rãnh rỗi không có việc gì làm nên ăn cho đỡ buồn, lại nói ăn nhiều hơn một chút với có lợi cho hài tử Nháy mắt miệng nàng không ngừng cử động. Điều kiện giữa trời băng đất thuyết này rất gian khổ, muốn ăn cái gì cũng khan hiếm, đợi đến khi nào hoàn thành xong, lập tức trở về hoàn thành thôi. Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, Phong Duyên Thương cảm thấy thật thiệt thòi cho nàng. Cũng may, Diêm Cận cùng Phí Tùng rất quan tâm đến ta. Kể từ lúc bọn hắn biết ta mang thai, trong trứng của ta không ngừng có đồ ăn. Xem chừng trong trấn bán những thức ăn gì đều bị bọn hắn mua hết rồi, lần này vào núi thân binh của Diêm Cận mang theo không ít đồ ăn, đủ cho ta ăn no nê. Ngược lại dường như nàng cảm thấy rất phiền toái, cho nên cho dù là kẻ nào làm cũng làm được nhiều hơn so với ta là phu quân kiêm phụ thân này. Tuy giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự bất mãn. Xoay tròn mắt nhạc sở nhân gật đầu một cách, cái người này vừa mới mở miệng nói, làm sao lại giống như là có chuyện gì xảy ra vậy. Bắt đầu từ giờ phút này, trở đi, hầu hạ ta cho thật là tốt đi ta khát nước, mang nước tới đây cho ta. Nâng cầm lên, túi nước được treo thật cao trên cái giá bên lửa chải. Không đến nỗi gần lửa quá cũng không để xa lửa tránh cho nước đóng băng. Đứng dậy, phong duyên thương rất nghe lời mà đi lấy nước, ánh lửa hát lên, thân thể hắn cao lớn tràn đầy cảm giác an toàn. Nhạc sở nhân cười cười nhìn hắn lấy nước quay trở lại, chờ hắn rút nút túi nước ra, sau đó đưa đến bên miệng nàng. Vừa cười híp mắt vừa uống vài ngụm nước, Phong Duyên Thương dịu dàng nhìn nàng, sau đó đóng nút túi nước lại, đi bỏ lại trên giá. Đã nửa đêm rồi, đừng ăn nữa, ngủ đi. Đi trở về bên người nàng ngồi xuống, bên dưới được lót tấm da gấu, ngăn chặn cái lạnh từ dưới đất phát ra rất tốt. Phong Duyên Thương mở rộng cánh tay trái ra, rõ ràng là ý muốn nhạc sở nhân đến nằm trong ngực hắn. Ừ, ném mấy hạt hạnh nhân còn sót lại vào trong miệng, sau đó nặng nhọc xê dịch đến bên cạnh hắn, nghiêng người một cái tựa vào trong ngực hắn. Thu cánh tay lại ôm cả người nàng lại, cúi mắt nhìn nàng, trong mắt hoàn toàn là cưng chiều. Nhớ ta không, một cái tay khác chui vào áo khoác bên trong của nàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nắn nắn sương ngón tay của nhạc sở nhân, nhỏ giọng hỏi. Ừ, nằm mơ cũng thấy. Ngửa đầu nhìn phong duyên thương, trong đêm tối, trong con ngươi của nàng đều là hình bóng của hắn. Khóe môi nâng lên, hiển nhiên lời nói này là lấy lòng hắn. Ta thấy nàng ăn ngon ngủ ngon, không phải nói phụ nữ mang thai sẽ nôn hẹ hay sao? Ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó? Cúi đầu xuống khẽ hôn lên chán nàng hai cái, nhẹ giọng nói. Tình hình của mỗi người đều không giống nhau, ta cảm thấy ta rất tốt, không có gì là không thể ăn. Nhưng mà không ngửi được những mùi khó ngửi, như vậy ta sẽ nôn rất nghiêm trọng. Ngày mà phát hiện ta mang thai, chính là ngày ta quyết đấu với bùi tập giả. Vốn là ta chắc chắn sẽ thắng thế nhưng mùi cổ trướng qua thối, xông lên đến nỗi ta cầm cự không nổi cho nên lúc công kích hắn ngược lại bị hắn phá. Nói xong, giống như nhớ lại mùi vị đó, trong dạ dày có chút cuồn cuộn Lập tức ngừng suy nghĩ, xem nhẹ mùi vị đó. Nhíu chặt đôi lông mày lại, phong duyên thương nắm chặt tay nhạc sở nhân ta có nhớ nàng đã nói, hắn ta có một kỹ năng biến thái, hắn ta đã nhìn ra cái gì sao? Liên tưởng đến động tĩnh gần đây của Bắc Cương, hình như Phong Duyên Thương đã hiểu rõ ràng rồi. Ừ, đã nhìn ra. Thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhạc sở nhân thấp thoáng bên trong mũ trùm đầu thêm mấy phần mảnh mai. Không có nói cái gì nữa, bùi tập dạ làm việc luôn khiến cho Phong Duyên Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Nói hắn ta đâu độc có dã tâm lớn, tính toán dây dưa với nhạc sở nhân, nhưng hình như mỗi một lần, hắn ta cũng chưa từng làm ra chuyện gì gây thương tổn đến nàng. Nếu hắn ta thật lòng muốn thôn tính đại yến, biết được nhạc sở nhân có thai không thể chạm vào cổ độc vậy nên lập tức bắt lấy nàng tạo nên uy hiếp lớn để thỏa mãn tư dục. Thế nhưng hắn ta lại không có làm như vậy, ngược lại lại đi tra đông cương, thật sự là khiến người ta không thể nào đoán ra, Lê Quý don Có phải cảm thấy không còn lời nào để nói hay không? Thật ra thì như vậy cũng rất tốt, nếu hắn thật sự nhân cơ hội này tấn công đại yến ta thật đúng là sẽ liều chết đánh với hắn một trận. Nói như thế nào đây, thật ra đấu cùng hắn vẫn luôn không dùng toàn lực, mỗi lần mở màn đều là mắng nhau nhau cả lên, động thủ mấy lần lập tức thua tay lại tiếp tục làm ẩm ý, ngược lại chú trọng đấu võ mồn để thắng. Ngược lại, những lời nói của cái người này làm cho ta có chút xấu hổ, chỉ là có thể như vậy còn cầu gì hơn nữa. Trong mắt nhìn nàng, phong duyên thương nhỏ giọng cười âm thanh kia nghe vào tai lại dễ nghe như vậy. chập chập lời này ta thích nghe. Ai nha, lại không dùng được một tháng, Diêm Tô cũng gần xanh rồi, con nuôi ta sắp ra đời ta muốn trở về để tận mắt chứng kiến con nuôi ta dáng thế. Nháy mắt lúc này đã là nửa đêm nàng cũng không có chút buồn ngủ nào. Nguyên nhân có lẽ là vì phong duyên thương tới, nàng không muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ như vậy mà nhìn hắn. Ừ, đúng là Thái Tử Phi cũng rất mong nàng quay trở về đấy. Gật đầu một cái cuối cùng thì nàng cũng chủ động nói nàng muốn quay về. Hắn thật sự không muốn nàng đi biên quan, điều kiện quá mức gian khổ bất thiện đủ bề. Ta đang mang thai hài từ trong bụng, phải đợi đến cuối năm đấy. Sinh vào mùa đông, có phúc khí. Còn lâu như vậy, nàng thật sự rất mong đợi. Vì sao sinh vào mùa đông sẽ có phúc khí? Nhỏ giọng, thật giống như là đang nói một bí mật gì đó. Bởi vì đến mùa đông, vạn vật đều ngủ say, mọi người cũng đóng cửa không ra khỏi nhà vào mùa đông, không cần làm việc tay chân, không cần vì kế sinh nhai mà buôn ba. Cho nên khi đó hài tử chúng ta ra đời sẽ không lo bị đói bụng có phúc khí. Đây là lão nhân ở nhân gian nói, nhạc sở nhân cảm thấy rất có đạo lý. Không rõ Phong Duyên Thương có đồng ý hay không nhưng cũng không có phản bác vậy Thái Tử Phi sẽ sinh vào mùa xuân, không biết là có ngụ ý gì. Cười nhìn nàng, Phong Duyên Thương ngược lại muốn nghe một chút nhạc sở nhân còn có thể bịa ra chuyện gì nữa. Mùa xuân đó hả, vạn vật phục hồi, chắc chắn là thời tiết rất tốt con nuôi của ta sẽ làm ra được chuyện lớn, chắc chắn là còn ưu tú hơn cả ngũ ca. Truyện mắt đây thật sự là nàng bị chuyện, nhưng mà nàng bị chuyện rất có nội hàm. Cười gật đầu, mặt mày của phong duyên thương đều là ý cười, nắm tay nàng vuốt ve thấy thế nào cũng đều yêu thích. đã rất muộn rồi, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi nhưng cũng chưa chắc tất cả đều đã ngủ. phu thê hai người bọn họ nói chuyện, tuy rằng người khác không cố ý nghe nhưng chỉ sợ cũng không ngủ được. Ta muốn nhìn chàng, nhẹ giọng trả lời chọc cho phong duyên thương khắp nơi đều cảm thấy vui vẻ. Ngày mai nhìn tiếp cũng không muộn ta cũng sẽ không có chạy mất mà. cúi đầu, hôn lên môi nàng mấy cách dịu dàng không rớt. Mím môi, nhạc sở nhân nhắm mắt lại, trong ngực hắn, không khí lạnh lẽo hình như cũng biến mất. Hương thơm thuộc về hắn trộn lẫn trong từng nhịp hô hấp rất dễ ngửi. Hôm sau thời tiết sáng sủa khác thường, vạn dặm cũng không có một bóng mây, ánh mặt trời rực sáng. Dường như nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên vài phần, gió lạnh cũng đã biến mất làm cho người ta có ảo giác xuân về hoa nở. Ngồi chuồng hổm bên cạnh đống lửa, ném từng khúc từng khúc củi bên cạnh vào đống lửa, củi này cũng không phải là khô ráo cho nên muốn nó cháy lên rất chậm nhưng sẽ cháy được rất lâu. Trên đống lửa đặt mấy chảo sắt, lúc này trong chảo sắt đang hầm thịt hoảng, mùi thịt bay ra thơm vô cùng. Mấy đống lửa bên cạnh cũng đặt mấy cái chảo sắt có hầm thịt cũng có hầm cháo với rau. Khói lượn lờ mông lung, lại có hương thơm tỏa ra bốn phía. Còn chưa kịp ăn điểm tâm, mọi người đã bắt đầu khởi công rồi. Lúc trước là do nhạc sở nhân nói lại với thích kiến, sau đó thích kiến sẽ chỉ đạo những người còn lại. Hiện tại phong duyên thương đã tới, dường như là chưa cần nhạc sở nhân chỉ huy, hắn đã biết làm như thế nào rồi. Cho nên, nhạc sở nhân nàng chỉ cần ngồi trồm hổm ở nơi này chờ thịt chín là được rồi, huống chi lúc này nàng không lê nổi bước chân, bởi vì nàng đang rất đói. Nàng ngồi cạnh đống lửa nhìn thịt trông chảo không chớp mắt phong duyên thương một thân áo choàng lông cáo đen bóng từ đằng xa đi tới. Trong lúc bước đi áo khoác đong đưa theo từng bước chân của hắn, khiến cho hắn đứng đó có vài phần khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, quý khí bẩm sinh cho dù hắn có gương mặt nhu hòa cũng rất bức người. Xa xa đã nhìn thấy nhạc sở nhân ngồi trồm hổm bên cạnh đống lửa cho đến khi hắn đi tới, nàng cũng chưa từng cử động dù chỉ một động tác nhỏ, bộ dáng kia khiến cho hắn không thể nào nhịn cười được tham lam đến chảy nước miếng, hiện tại sao lại tham ăn như vậy chứ, đi tới bên người nàng, phong duyên thương kho người nắm lấy vai nhạc sở nhân nâng nàng lên, nàng ngồi trồm hổm lâu như vậy cảm thấy chóng váng đầu, ta chỉ là muốn nhìn khi nào thì nó sẽ chín, nương theo sức lực của hắn đứng lên, nghiêng người một cái nghĩ muốn dựa vào người hắn, không cần lãng phí sức lực của mình thật thoải mái, đến lúc chín sẽ tự chín, nàng nhìn chằm chằm như vậy, nó cũng không mau chín đâu ôm cả người nàng, mặc dù nhiệt độ thấp nhưng hai người đứng cạnh nhau cũng không rét lạnh nữa rồi. Cười híp mắt dựa vào hắn, như thế nào cũng thấy thoải mái. Đi thôi, đi theo ta một chút, để cho ta nhìn cái pháo đài mà các nàng chế tạo có bao nhiêu rắn chắc. Thật ra thì nhìn từ bên ngoài căn bản là không xem được cái gì, nếu không phải có cái hàng rào làm bằng cọc gỗ cách một thước làm báo hiệu thì rất khó để nhận ra sau cái cọc gỗ này có cái gì. Phong duyên thương nhìn một hồi lâu mới hiểu rõ bọn họ đang làm cái gì. Xem ra thật sự ghê tởm, lấy máu người ngâm một hồi đợi đến khi máu loãng ra sau đó chôn dưới tuyết. Không nhìn ra có bao nhiêu uy lực nhưng chúng y vũ thăng đều rất cẩn thận, những người khác không dám tiếp cận, đương nhiên là hắn có nghi vấn. Thật sự là muốn xem một chút, vậy chàng phải đi một chuyến thôi. Đi theo hắn xuống núi, mặt sông bị đông cứng thật sự rắn chắc nếu không phải bởi vì nàng có thai, nhạc sở nhân đúng là có suy nghĩ muốn trượt trên mặt băng. Sẽ có tác dụng gì sao? Ổm cả người nàng bước qua mặt băng, vừa nhìn chăm chú dưới chân của nàng, vừa ôn nhu nói. Có tác dụng sẽ hôn mê. Nhạc sở nhân nhíu mày nếu nàng không lấy sáo hỗ trợ thì cổ trướng này chính là phòng thủ, nếu nàng thổi thì sẽ là công kích. Độc khí, phòng duyên thương hỏi, là độc khí cũng là trướng khí. Hít vào rồi, sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác. Hôm đó bùi tập giả ở sâu bên trong rừng cây, chính là do chướng khí nhưng trong lòng hắn kiên định võ công cao siêu cũng không dám tùy ý chạy loạn, không thể khinh thường. Phòng duyên thương khẽ gật đầu, như vậy hắn cũng không thể tùy ý đi dò xét rồi. Chàng có thể ném vào đó một con gà rừng cũng được, nhìn xem bọn chúng sẽ như thế nào, như vậy cũng lập tức biết nếu chàng xông vào sẽ có hậu quả như thế nào rồi ngẩng đầu nhìn hắn, dù trời băng đất tuyết nhưng trong mắt hắn như một đầm nước ấm, ấm cả lòng của nàng. Có lý, không tiếng động cười, Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, đều là ôn nhu. Hộ vệ cực kỳ cẩn thận dâng lên một con gà rừng còn sống tới đây, theo lệnh của Phong Duyên Thương tiến đến giới tuyến hàng rào cọc gỗ, vung tay con gà rừng bị ném vào bên kia hàng rào cọc gỗ, mấy chục thước bên ngoài chính là khe sâu, một mảnh vực sâu đều là tuyết trắng, cùng nơi khác không khác nhau lắm. Mọi người vội vàng dối rít nhìn sang, tuy bọn họ đã làm đến bốn ngày rồi nhưng cũng chưa từng thấy qua uy lực của pháo đài này. Con gà rừng còn có thể bay, mạnh mẽ bị ném qua rơi suýt thuyết. Nhưng rất nhanh lại bay lên, có thể bay lên nhưng nó lại không bay, ngược lại lại phát ra tiếng kêu đau đớn, hai cánh vẫy kịch liệt lúc thì rơi xuống tuyết lúc thì bay lên giữa không chung, giống như là bị chúng tà. Mọi người không nói gì, nhìn gà rừng kia bộ dáng hoảng sợ giống như lúc chuẩn bị bị mổ, khe sâu lạnh lẽo kia chỉ có tiếng kêu vang vọng của con gà rừng quỷ dị vô cùng. Chỉ 2 phút sau, con gà rừng kia lập tức co quáp rơi xuống trên mặt tuyết, Không còn kêu nữa, cũng không quay cuồng, chỉ có thân thể co quáp lại. Mọi người đều yên tĩnh, bên này, đôi lông mày của phong duyên thương không thể không nhách lên, nếu như là con người cũng dễ dàng bị mê hoặc như vậy sao. Đúng vậy, con người còn dễ bị mê hoặc hơn cả động vật bởi vì con người có rất nhiều chuyện để sợ. Nhạc sở nhân ngẩn đầu lên nhìn hắn, mặt mày cong cong. Vậy nếu như là ta, nghe nhạc sở nhân nói xong, phong duyên thương lập tức hăng hái, hắn ngược lại thật sự rất muốn biết nếu như hắn đi vào cuối cùng sẽ sinh ra ảo giác gì. Nháy mắt mấy cái, nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, vậy chàng sợ hãi cái gì? Chàng sợ cái gì, sẽ nhìn thấy cái đó. Phong Duyên Thương hơi trầm tư, đôi môi mỏng dương nhẹ ta sợ nàng sẽ biến mất. Kinh ngạc trái tim nhạc sở nhân không khỏi lỡ một nhịp biến mất. Sợ ta rời khỏi thế giới này sao? Vậy thì chàng không nên đi vào trải nghiệm, nếu thật sự nhìn thấy ta rời đi, về sau sẽ thành ác mỏng. Đưa tay, men theo áo khoác của hắn, ôm lấy eo của hắn, thật ra nàng cũng sợ sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi hắn cũng cách xa hắn. Được, ôm lấy nàng, Phong Duyên Thương khẽ đồng ý, như thế hắn không nên đi thử nghiệm. Tận mắt thấy pháo đài uy lực này, hắn cũng yên lòng, ở tại nơi băng thiên tuyết địa làm những thứ này cũng không phải là không dùng được. Từ nơi này đến cửa động, khoảng cách vẫn còn rất xa, từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm này chỉ mới hoàn thành 20 dặm mà thôi. Nhưng cũng rất may mắn, trong lúc di chuyển đụng phải một cái sơn động, thời tiết này trong sơn động rất khô giáo, cũng không có động vật kỳ quái nào ngủ lại bên trong quét dọn một chút sau đó nhóm lửa lên không đến một canh giờ cả sơn động ấm hẳn lên tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài sắc trời còn chưa tối sau khi đã dùng qua cơm tối mọi người lại tiếp tục làm việc nhạc sở nhân ngồi trên tấm da gầu ấm áp được trải trên một tảng đá lớn trong sơn động đại tẩu ra ra vào vào liên tục để lấy tuyết đun cho thành nước sau đó rửa sạch chén bát đống lửa cháy lốp bốc nhạc sở nhân khoanh chân ngồi trên tảng đá lặng lặng ăn hạt thông tuy là chưa có chế biến nhưng ăn rất ngon thế nhưng hơi mỏi quay hàm Đại tàu tới tới lui lui cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi. Vừa mới ngồi xuống muốn nghỉ ngơi một chút một bóng dáng từ ngoài động bước tới. Nhìn thấy phong duyên thương, đại tàu tự động đứng lên, dọc theo sơn động, đợi hắn đi tới, nàng xoay người đi ra khỏi sơn động. Trước mặt nhạc sở nhân, đại tàu có thể tự nhiên nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy phong duyên thương, nàng lại không dám ồn ào, có một loại gọi là sợ hãi sinh ra từ tận đáy lòng. Dừng một chút rồi ăn không được sao. Một chút cũng không ngừng ăn, không sợ sẽ đau bụng sao. Đi tới ngồi xuống cạnh bên người nhạc sở nhân, nhìn nàng đang khoanh chân ngồi ăn rất vui vẻ, phong duyên thương mỉm cười. Tuy là đáng yêu nhưng hắn cũng rất lo lắng dạ dày nàng sẽ không chịu nổi. Không sao, giúp ta tách ra đi, mỏi muốn chết được. Nhét hạt thông vào trong miệng phong duyên thương ý muốn hắn tách hạt ra giúp nàng. Bất đắc dĩ tách hạt ra giúp nàng, trong lúc nhất thời, trong sơn động, trừ tiếng củi lửa cháy ra còn có tiếng tách hạt thông vang lên giòn giã. Không nháy mắt nhìn hắn, hắn tách ra nàng lập tức ăn cứ chờ như vậy hình như có chút cung không đủ cầu. Không ăn cái này nữa đổi thành những loại khác được không? Tách không nổi nữa, phong duyên thương nhẹ nhàng thương lượng Nháy mắt mấy cái, rõ ràng nhạc sở nhân có chút không vui, hiện tại thứ ta yêu thích cũng bị thức đoạt nếu không ta ăn chàng. Phong duyên thương nghẹn lời. Mắt phượng liếc nhìn cửa động cách mấy đống lửa, dường như không nhìn rõ cửa động. Mặc dù ta tuy thời, thời đều rất hoan nghênh, chỉ là theo tình hình hiện tại của nàng, chỉ có thể nói xuông mà thôi. Cười khẽ, bộ dáng kia cực kỳ mê người. Nhìn hắn, trong lòng vừa nghĩ thân thể nhạc sở nhân vừa động rất nhanh xoay người dạng chân ngồi lên đùi hắn. Hai cánh tay cuốn quanh cổ hắn, hơi hơi hí mắt nghiêng đầu nhìn hắn, phong tình vạn trùng ai nói không được. Ta nói được là được, nhướng mày, dáng vẻ kia nhìn rất đẹp mắt. Thật, nhưng mà quá ngông cuồng, nhỏ giọng, giọng điệu kia cực kỳ gợi cảm, ngông cuồng, có biết dùng từ hay không, cũng không thể bởi vì hắn mà tức đoạt thú vui của ta, lại nói tiểu thương từ ta nhớ ngươi. Buộc chặt cánh tay lại, nàng nghiêng đầu lại gần hôn hắn. Mặt mày mỉm cười mặc cho nàng hôn, dường như hắn còn không có cử động. Đôi tay đổi thành ôm lấy mặt hắn, hai mắt nhạc sở nhân mờ xương nhìn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại hôn lên môi hắn. Hình như đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy, dây dưa với môi lưỡi của hắn, vô cùng triền miên. Cái người không chút cử động kia cuối cùng cũng đưa tay chui vào trong áo choàng lông cao ôm lấy nàng, dần dần dùng sức sau đó ôm chặt nàng vào trong ngực rồi chuyển bị động thành chủ động hôn lấy nàng. Y phục vẫn còn nguyên nhưng nơi bộ vị trọng yếu đã bị kéo xuống. Ánh lửa lượn lờ bên trong, nơi này xuân ý rào rạt. Ngoài động, chẳng biết lúc nào đã có mấy hộ vệ đứng cách cửa động khoảng 4-5 mét, mấy người bọn họ đứng bảo vệ theo hình cánh quạt. Sắc trời dần tối, mọi người kết thúc công việc đều bị chặn lại bên ngoài cửa động. Mọi người đều im lặng không nói, không cần nhiều lời, hình như tất cả mọi người đều hiểu rõ. Trong đêm tối tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, gió lạnh thổi tới, chỉ chờ hai người nào đó mau chóng kết thúc. Còn với nhạc sở nhân, đây là lần đầu tiên nàng mất mặt trong cuộc đời, phong duyên thương vô cùng dịu dàng khiến cho nàng thần hồn điên đảo Nhưng sau khi biết được tất cả mọi người đều chờ bên ngoài động đợi hai người bọn họ làm xong chuyện, gương mặt không dễ dàng đỏ của nàng cũng phải đỏ lên hết. Phong duyên thương lạnh nhạt mặt không đổi sắc nàng lại vì vậy mà thêm đỏ mặt. Cũng không thể nào phu thê hai người ra mặt đều dày như nhau chứ, không được nói cho người khác nếu không bọn họ cười cho rụng răng. Trường 127, trọng nam khinh nữ, nhổ lông. Thời gian nửa tháng trôi rất nhanh, Bắc Phương lại nganh đón một trận tuyết lớn. Nhạc sở nhân chưa bao giờ gặp trận tuyết nào lớn như vậy, ngàn vạn bông tuyết từ trên trời rơi xuống làm cho cảnh vật mông mông lung lung khó bề phân biệt. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, bước chân ra khỏi cửa cũng quá khó khăn tầng tuyết dày đến tận đùi. Nhưng bão tuyết này tuy lơn nhưng sau khi bão tan, nhiệt độ cơ hồ ấm lên không ít, gió lạnh thổi không còn cảm giác lạnh lẽo đau đớn như lúc trước. Mặc dù tuyết rất sâu nhưng đối với binh lính mà nói vẫn chưa tính là quá khó khăn. Mọi người vẫn kiên định 10 phần, cách cửa khẩu ngày càng gần, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa rồi. Nhạc sở nhân không muốn biến bức tường cổ trướng này bức tường thiên nhiên cho nên trung gian lấy khe rãnh sâu vạn trượng làm ngăn cách tự nhiên, hai bên khe rãnh là bức tường cổ trường khác nhau. Tuyết rơi khắp nơi, diêm cận vội vã phái người đến tiếp tế, hắn lo lắng bọn họ trong núi gặp nhiều khó khăn. Nhạc sở nhân rất thích khung cảnh thâm sơn cùng cốc xài một thảm tuyết màu trắng, bão tuyết liên tiếp động vật trong núi không tìm được thức ăn, lúc sắp đến cửa khẩu, bọn họ còn nhặt được một con cáo tuyết. Mặc dù rất thích nhưng nàng vẫn biết bản thân mình đang mang thai, không thể thân cận với mấy động vật hoang dã này cho nên nàng cho nó một chút thức ăn rồi thả nó đi. Phong duyên thương chế nhạo nàng tâm địa đã trở nên thiện lương hơn rồi, nhạc sở nhân không vui, nàng vốn dĩ rất thích thân cận động vật. Tất nhiên trừ lúc nàng ăn thịt, càng gần đến cửa khẩu chạm gác cùng ngày càng nhiều, bọn họ không cần ở ngoài nên các phương diện sinh hoạt cũng dễ dàng hơn nhiều. Phòng ốc tuy okay đơn sơ nhưng so với rừng núi hoang đã đùng là tốt hơn rất nhiều tối thiểu có chan ấm nệm êm. Nhạc sở nhân vào phòng cơ hồ không bước khỏi phòng nửa bước ai bảo phu quân nàng không cho phép nàng ra ngoài chứ. Bên ngoài tuyết rất dày, quét dọn cũng không được sạch sẽ, mọi người đi tới đi lui rất dễ trượt chân. Nàng sợ lạnh, mặc giày y như gấu, lại không có võ công, rất dễ ngã. Nhạc sở nhân cũng rất nghe lời, có hắn chỉ đạo, nàng không cần phải lo lắng, bất cứ chuyện gì hắn cũng làm rất tốt, nàng không cần quan tâm quá nhiều, nàng liền đàng hoàng giúp trong chăn ấm ăn ngon ngủ ngon. giường này rất rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái mà không đụng phải nhau, hơn nữa giường sưởi rất ấm, nằm phía trên hết sức thoải mái. Nhạc sở nhân mặc trung y, nằm trên giường sưởi có lót hai tầng nệm, trên bụng nàng cũng đắp thêm một lớp chăn dày ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng nằm kiểu giường đất này, trừ ngày thứ nhất có chút không quen ra, hai ngày nay cảm thấy đặc biệt tốt. Hơn nữa lúc đi ngủ không cần phải mặc nhiều quần áo nữa, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tiếng bước chân đạp thuyết từ bên ngoài truyền tới, nhạc sở nhân cong chân lên, thay đổi dáng nằm nhàn nhã chờ người vào. Quả nhiên có tiếng mở cửa phòng bếp, sau đó bước chân người nọ hướng phía này đi tới, một thân áo lông chồn màu đen, trên tay còn sách theo một hộp gỗ. Nhưng đầu nhìn người vào cửa tư thế của nàng muốn bao nhiêu thoải mái, có bấy nhiêu thoải mái, chàng cầm cái gì vậy. Nàng đoán chín phần là đồ ăn được. Đến bên cạnh giường đất, phong duyên thương cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt nhô tình như nước. Đương nhiên là thức ăn cho vật nuôi rồi, có thể nuôi tiểu chư nhà ta trắng trắng mập mập hắn nói xong liền để hộp gỗ lên giường gạch sau đó cởi áo choàng lông trồn vắt lên ghế bị hắn chọc là heo nhạc sứ nhân khẽ quát một tiếng ngồi dậy mở hộp gỗ ra bên trong đặt bốn quả lê to tròn mọng nước chàng mua ở đâu vậy thời tiết này muốn bảo quản đồ ăn cũng rất khó cầm một quả lê lên cân nhắc hừm đúng là rất nặng đấy đương nhiên là từ hoàng thành đưa đến bắc phương trời tuyết đất tuyết kiếm đâu ra lê phong duyên thương xoay người ngồi trên giường sưởi Hai ngày nay hắn có hiện tượng bị cảm, mũi có cảm giác hơi khó chịu. Cả một đường vận chuyển mà không bị đông lại, bảo quản thật tốt. Nhạc sở nhân than thở tuy nàng không thích ăn hoa quả cho lắm nhưng dưới cái thời tiết này mà lê truyền từ Hoàng Thành đến đây vẫn tươi kỹ thuật thật tốt. Ăn đi, Hoàng Thành còn, nếu nàng còn muốn ăn, ta bảo ngũ ca đưa đến. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập nhu tình, nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, cong môi cười vui vẻ cảm ơn chàng. Phong duyên thương cười khẽ, nắm cầm nàng nghiêng người hôn lên, hơi thở nàng mềm mại, cánh môi cũng mềm mại non mịn. Nàng cười híp mắt mặc hắn hôn, dưới thân là giường sưởi ấm áp, toàn thân đều thoải mái dễ chịu. Có một việc ta muốn nói với nàng, ngả người nằm lên chăn, Phong duyên thương mỉm cười nhìn ái thê híp mắt an lê. Nhạc sở nhân nhìn hắn, gật gật đầu, chàng cứ nói đi. Có người xông vào cấm khu nhưng không bị vây khốn. Phong duyên thương nói xong, mắt phượng xinh đẹp tĩnh mịch suy nghĩ. Nhạc sở nhân suy nghĩ, nháy nháy mắt thầm giật mình, có thể là người vô giáo chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được ảo giác trong cấm khu. Nhưng cấp độ cũng phải rất cao mới nhìn ra, người bình thường không thể nào nhìn ra. Người vô giáo có cấp độ trừ trung đẳng đến cao đẳng nàng rất ít khi được gặp trừ bùi tập giả, nàng thực sự không nghĩ ra người khác. Trên mặt viết có dấu vết rẫy rụa có thể nhìn ra người này công phu cao siêu, khinh công tuyệt đỉnh. Phong Duyên Thương cũng hoài nghi là bùi tập giả, nhưng hiện tại hắn phải ở Đông Cương mới phải cấm khu khe sâu lại ở phía Tây Bắc. Nếu không phải bùi tập giả, pháo đài này cũng thể hiện được công dụng của nó, ngăn chặn người đột nhập vào biên quan Đại Yến. Võ công có cao đến đâu cũng khó lòng mà qua được chàng không phải lo lắng. Đợi đến khi tất cả hoàn tất để cho họ tiếp tục làm pháo đài ở biên giới Đông Cương. Lần này ta không cần phải hướng dẫn nữa, có thích kiến là được rồi. Mặc dù đều gọi là pháo đài nhưng cấm chế không giống nhau, không cần nàng đi theo thích kiến hoàn toàn có thể tự làm được. Cho nên chúng ta có thể quay về hoàn thành được rồi hả? Phòng duyên thương quả thật không muốn nàng ở lại đây quá lâu, điều kiện tồi tàn, vô luận phương diện nào đều như đang bạc đãi nàng. Cũng được Diêm Tô cũng sắp sinh rồi, ta phải trở về tận mắt chứng kiến con nuôi ta ra đời. Pháo đài trên cơ bản đã xong, có thích kiến ở đây, nàng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Hiện tại nàng không thể chiến đấu được thân thể lại không thể cư ở Bắc Phương được. Nếu như có một ngày bùi tập giả lên cơn động kinh, muốn đối phó nàng, nàng đúng là không có cách chống cự. Thật ngoan, phong duyên nhẹ nhõm thở ra một hơi, nàng chứng tỏ muốn về rồi. Thôi đi, chàng nói cứ như ta khiến chàng bận lỏng lắm. Ta làm mấy việc này tất cả đều là vì chàng. Nàng tung chân đá hắn, người bị đạp cười vui vẻ nhìn nàng. Ăn hết lê rồi nằm xuống, nàng ngẩn đầu nhìn phong duyên thương tựa như hài tử mà chui vào lòng hắn. Phong duyên thương mở tay ôm nàng vào trong ngực thở dài thỏa mãn. Khóe môi cong lên càng nhìn càng thấy nàng thật đáng yêu. Tiểu thương tử chàng thích nhi tử hay nữ nhi, nàng một tay nắm lấy vạt áo bên hông hắn chậm rãi hỏi. Nhi tử, hắn rớt khoát trả lời, chàng trọng nam khinh nữ, nàng khoa trương than một tiếng. Không phải trọng nam khinh nữ, trong nhà có nàng là nữ nhân là đủ rồi. Ta không có thời gian cưng chiều người khác. Hắn đáp lời, ngữ điệu dịu dàng khiến nàng cười cong cong mặt mày. Thân thể xoay qua nằm trên người hắn, nét mặt nhạc sở nhân tươi cười như hoa nhìn hắn, chập chập thở dài, cái người cổ nhân này càng ngày càng biết nói chuyện. Hắn cười khẽ, nhìn nàng chăm chú ôn thanh nói thích nghe. Rất dễ nghe. Nhạc sở nhân vuốt ve cầm hắn, than thở tên cổ nhân này mặc kệ nói thật hay nói giả nhưng làm người nghe cảm thấy rất vui. Cái cảm giác trong nháy mắt liền biến thành chân bảo, được người khác đặt trong lòng bàn tay nâng miếu che chở yêu thương. Phong duyên thương ôm lấy nàng, đáy mắt tràn ngập nhu tình, lời ta nói là thật, đến lúc đó, cha con chúng ta sẽ bảo vệ nàng. Ừ, nàng nằm sấp lên người hắn, lỗ tay dán vào ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn, một khắc kia nàng có cảm giác nàng đã có được cả thế giới. Tường thành thiên nhiên kia cũng sắp xong, nhiệt độ dần tăng, tuyết cũng đã chậm rãi tan. Ra khỏi phòng, hít thật sâu làn không khí trong lành ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Nhạc sở nhân đi vào chốc tiểu viện, trong sân không có bất kỳ ai, tàu tử đang làm cơm trong bếp tiểu viện yên tĩnh tựa như một thế giới độc lập. Trong sân rất nhiều vũng nước đọng do tuyết tan, nhạc sở nhân không dám đi lên, nàng rất sợ bị trượt chân. Đi vòng qua thiểu viện nơi tuyết vẫn chưa tan, nàng lên từng bước từng bước chân qua lớp tuyết dày tuyết bám vào y phục nhìn qua cũng rất đẹp. Đi được mấy bước quay đầu nhìn lại dấu chân mình từng đi qua, nhìn rất giống vết bánh xe lăn trên đường. Nàng đang cúi đầu chơi tuyết bỗng nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu. ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh trên cây đại thụ ở ngoài sân có một con quạ đen đang chăm chú nhìn nàng. Nhạc sở nhân khẽ cao mày, vừa nhìn qua nàng đã biết đây không phải con quạ bình thường, đây chính là con quạ mà bùi tập dạ nuôi. cả cạc quạ đen lại kêu lên hai tiếng, sau đó rời trà cây, bay thẳng đến chỗ nàng. Nàng khẽ tránh quạ đen phóng qua người nàng, lại quanh quần trở lại, đứng đúng chỗ nàng vừa đứng. Nàng cúi đầu nhìn nó, trên chân nó có buộc một ống trúc nhỏ. Đây là tới đưa tin sao. Suy nghĩ trong chốc lát nhạc sở nhân ngồi sổng xuống, đưa tay chạm nó, nó dường như không sợ người cư nhiên không chạy ngược lại rất nghe lời. Túm quạ đen lên, nhạc sở nhân gỡ ống trúc treo trên chân nó xuống, lấy tờ giấy từ trong ống trúc. Mở giấy ram chữ viết cũng dần dần hiện ra, nhạc sở nhân kéo khóe môi tựa tiếu phi tiếu. Cái tên bùi tập giả này cũng rảnh quá rồi, tức giận công kích nàng cư nhiên biến biên giới thành tường đồng vách sắt làm hắn không thể đi qua. Hắn còn nói rằng làm vậy là cho rằng hắn không thể qua được sao. Quả thật nực cười, hắn sẽ vòng từ đông cương lại đây. Đây đúng quả thật là giọng điệu của bùi tập giả, giữa những hàng chữ cũng lộ rõ vẻ khí phách. Nhạc sở nhân im lặng vẩy vẩy tờ giấy, nàng lắc đầu một cái cố ý khiến quả đen đưa thư này để chọc thức nàng, hắn rảnh đến phát hoảng rồi sao. Nếu thật hắn có bản lĩnh vòng từ đông cương lại đây thì cứ việc đưa thư cho nàng làm gì liếc mắt nhìn quạ đen, nàng đang tự hỏi có nên viết mắng hắn mấy câu hay không? Nhưng suy nghĩ một chút nếu nàng mắng lại hắn có phải hơi ấu chỉ rồi không? Nàng nên tặng tên điên này một món quà đặc biệt hơn. Đôi mắt đảo qua đảo lại, nhạc sở nhân tinh quái cười lên, một lần nữa ngồi sổm xuống, hai tay túm lấy quạ đen, sau đó lấy khí thế xét đáng không kịp nhổ lông trên đầu nó. Quạ đen phát ra tiếng kêu thảm thiết tàu tử đang nấu canh trong phòng bếp cũng phải chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Lúc chạy ra ngoài sân thấy nhạc sở nhân đang ngồi trồm hồm trong sân điên cuồng nhổ lông quạ, nói thật là nhìn có chút kinh khủng. Mấy bước nhanh chân chạy tới, con quạ đen xấu xí kia cũng thành đầu chọc luôn rồi. Vương Phi, người làm gì vậy? tẩu từ kinh hãi, ánh mắt nhìn nhạc sở nhân đang cười đến vui vui vẻ vẻ có mấy phần vi diệu. Không có việc gì tặng cho người khác một món quà đặc biệt thôi mà. Nàng buông tay, quả đen xấu số liền cấp tốc giang cánh bay đi, nhạc sở nhân vỗ vỗ hai tay, nàng tin tưởng bùi tập giả sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy món quà này, so với mắng chửi người cách này hay hơn nhiều. chương 128, hương vị mang thai, tỉnh thế ô nha. ủ nhá quả đen, thành lũy được xây dựng hoàn thành, thiết kiến mang theo mô tả nhạc sở nhân tự tay viết về phương pháp chế tạo pháo đài tiếp theo dẫn theo y vũ tăng hộ quốc tự cùng với 200 binh lính diêm tự quân rời khỏi cửa khẩu, đi đến biên quan Đông Cương. Bọn họ rời đi cũng nói lên việc nhạc sở nhân chắc chắn theo phong duyên thương trở về hoàng thành. Phi thông cố ý chạy tới đưa tiễn, chỉ là diêm cận lại không tới, hắn mang binh lính đi dò xét cửa khẩu. Chẳng quản thân thể chưa có khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn vẫn tận trách như cũ. Sau khi muội trở về cũng đừng chạy loạn khắp nơi nữa tránh cho cần vương còn phải chạy khắp nơi tìm muội. Phi thông thật giống như người ca ca dạy dỗ nhạc sở nhân, mặc dù hắn là người thô lỗ, nhưng thấy rõ ràng. Nhạc sở nhân quá nghịch ngợm, phong duyên thương họ ân toàn là không quản được nàng. Nhạc sở nhân mặt mày cong cong, đứng trong sân ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳng, nghe phí tông lớn giọng nói xong, nàng không nhịn được cười ra tiếng. Cho nên, huynh mới có thể tìm nữ tử như vậy làm đại tổ, nếu không huynh sẽ bị thức chết. Ở cái niên đại này nữ tử đều là nghe lời hiểu chuyện có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng là một đóa hoa hiếm thấy. Cái này không phải muội cũng đều biết sao, những đạo lý này muội đều hiểu. Lại vẫn không nghe lời phí tông lắc đầu một cái âm thầm vì phong duyên thương mặc niệm Nhìn hắn nhìn ra đời này phong duyên thương cũng khỏi phải nghĩ đến ngăn cản được nàng Cười khẽ nhạc sở nhân lắc đầu Mấy tháng không thấy đại tàu huynh bực tức không có địa chỗ phát hả cho nên mới phát trên người ta phải hay không Đợi đến ta trở về cho đại tàu nghỉ ngơi để nàng tới thăm huynh một chút như thế nào Vừa nghe cái này phí tông trừng mắt sau một khắc bắt đầu cười muội từ cảm tạ Biểu môi, nhạc sở nhân cũng cười theo, trong huỳnh kia tiết kiệm chút hơi sức đi, đến lúc đó đại tàu tới huynh cầu nhào tiếp cũng không muộn. Bị diễu cực phí thông cũng khó được có chút ngượng ngùng. Cà cà cà tiếng ô nha kêu cắt ngang không khí ấp áp giữa hai người, nhạc sở nhân không động, phí tông ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy một con quạ đen phành phạch đầu ở trên trà cây ngoài sân, thật giống như còn cúi đầu nhìn bọn họ. Phí thông trợn mắt, suối quẩy. Bùi nha bình thường cũng tượng trưng cho chuyện không lành, phí tông cũng không ngoại lệ, nhìn thấy phun một hớp. Không khỏi lại nghĩ tới bùi tập giả nuôi nhốt ô nha, lông mày liền dựng lên, hắn ghét chỉ sợ mỗi thứ này. Không cần để ý nó, nhìn cũng không nhìn, nhạc sở nhân cười lạnh nhạt nói. Phí tông nhìn một chút ô nha này, sau đó nhìn về phía nhạc sở nhân. Là ô nha của bùi tập giả, nhạc sở nhân gật đầu một cái. Ừ, ta làm thịt nó. Thân thể phí thông vừa động một bộ dáng vẻ phải lập tức giết chết nó. Không cần, đừng để ý là được nếu không mãi cũng không dứt Ba ngày nay rồi, không dưới vài chục con ô nha đã tới. Vừa mới bắt đầu tới mấy con nhạc sở nhân còn có ý định đối phó, sẽ xem một chút trên chân bọn chúng có mang đến tờ giấy không. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không quan tâm, thích tới thì tới, nàng không có nhiều thời gian để đối phó bọn chúng như vậy, dù sao thứ này bùi tập giả có đầy. Hắn có ý thứ gì? Dùng cái đám ô nha này dám thị muội, phi tông lớn tiếng quát mắng, bùi tập giả là hắn từng gặp qua quỷ kế nhiều người. Không phải dám thị ta, là tới khiêu khích ta. Giọng điệu lạnh nhạt thật ra thì bùi tập giả đang chút giận. Nói nàng xây dựng thành lũy không để cho hắn qua đây, còn nói nàng không giữ lời hứa dám can đảm có đứa bé với phong duyên thương, còn nói nàng vì giận hắn mà nhổ lông ô nha của hắn rồi, dù sao đủ loại tội danh. Nàng cũng không biết thì ra là nàng đã làm nhiều việc tốt như vậy, bị hắn một phát chỉ ra, nàng thật vui vẻ. Tà tâm không chết, phí thông lại quay về phía ô nha này nhổ một ngụm nước bọt ô nha lập tức cạc đáp lại, làm phí thông giận đến trợn to hai mắt. Đừng để ý nữa, không để ý tới nó một lúc nó liền bay đi. Hai ngày rồi, nhạc sở nhân không để ý qua nữa, ngược lại bọn nó cũng sợ chết, sẽ không quấy rầy nàng. Phí thông không để ý tới chính là trợn mắt nhìn nó. Vậy mà chỉ mới một phút soạt một tiếng, một cái nhánh cây từ nơi xa bay tới tốc độ đến vô cùng nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh chính xác cắm vào trên đầu ô nha này. Ủ nha đầu ở trên trà cây kêu cũng không kịp kêu tiếng nào thân thể lung lay, sau đó ngã lộn trổng vó xuống. Phí tông nghiêng đầu, nhìn sang theo phương hướng nhánh cây kia bay tới, nơi cửa viện phong duyên thương một bộ áo khoác cầu màu đen cất bước đi tới, nhánh cây vừa mới kia chính là hắn ném ra. Nhạc sở nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn cảnh cây trống trơn, sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không có quá nhiều vẻ mặt. Cần vương, phí thông chắp tay, nhìn phong duyên thương sắc mặt không tốt lắm, chỉ sợ hắn cũng biết rõ lai lịch đám ô nha này. Phí thướng quân, phong duyên thương mở miệng, nụ cười hiện lên, sắc mặt tốt hơn nhiều. Cần vương, bắc vương này tà tâm không chết cũng là lúc nên cho hắn chút giáo huấn Lần này Phong Duyên Thương tới biên quan cũng không có mang đến bộ binh hay là mật thư của Phong Duyên Thiệu cho nên ý kia chính là án binh bất động phí thông vì thế bày tỏ rất buồn bực. Không vội, hắn cùng với Đông Cương đang gây sự náo loạn, đợi đến lúc động thủ thật sự chúng ta đánh thêm cho hắn một kích đau cũng không muộn. Phong Duyên Thương rất bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa nói xong bước chậm đi tới bên cạnh nhạc sở nhân, nhìn nàng ánh mắt tự động tràn đầy nhu hòa. Phí thông suy nghĩ lời Phong Duyên Thương nói. Vẻ mặt tự động lâm vào thâm trầm. Nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn phong duyên thương, khóe môi cong lên. Rốt cuộc không nhịn được rồi hả? Thật ra thì thấy bọn nó cả ngày bay tới bay lui cũng rất có ý tứ mà. Nháy mắt nhìn cái bộ dáng kia nhạc sở nhân nhịn không được cười. Phiền chết đi được phong duyên thương trả lời, nói tới phiền, hắn là cắn răng miến lợi. Bùi tập giả quả thật chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào, người không qua được lại cho ô nha chạy tới. Bọn ô nha kia thông minh đều không cao, đợi đến khi chúng ta rời đi Bắc Phương, bọn họ cũng không tìm được chúng ta nữa. Nhạc sở nhân từ từ nói xong, vẻ mặt phong duyên thương cũng không khá hơn. Không chỉ có ô nha thông minh không cao, chỉ số thông minh của hắn cũng không còn cao đi. Chê bài ô nha, nhân tiện chê bai bùi tập giả. Nhạc sở nhân cười ra tiếng, phí thông cũng không nhịn được cười, hắn lại không hề biết cần vương phong duyên thương còn có thể nói chuyện buồn cười tới như vậy. Cần Vương, khi nào các ngươi lên đường? Bọn thích kiến đã lên đường rời khỏi nơi này, đoán rằng Phong duyên Thương cũng lập tức là đi. Sáng sớm ngày mai, đáy mắt Phong duyên Thương thoáng qua một tia nhẹ nhõm, cuối cùng có thể mang theo nàng trở về. Cũng tốt, biên quan này điều kiện gian khổ, làm khó muội tử. Trở lại hoàng thành muội hãy nghỉ ngơi mạnh khờ chờ sinh, đừng chạy loạn nữa. Phí Tông lại cao nhào chọc cho nhạc sở nhân nhíu mày. Ai, không có đại thầu quê dược của ta lại muốn rối loạn xem ra vẫn là không nên để nàng đi đến phương Bắc. Nhìn bầu trời, nàng thản nhiên nói. Vậy không được, phí tông lập tức dừng lại cao nhau, rất nghiêm túc nói không được. Phong duyên thương cười, giơ tay lên vỗ vỗ sống lưng nhạc sở nhân cười nàng sẽ uy hiếp người. Sắc trời đã tối, mặt tướng phải quay về quân doanh rồi. Đường xá xa xôi, cần vương không nên nóng vội, muội tử đang có thai, nên đi chậm chút. Phí Tông rất thân thiết sặn dò, khẩu khí rất giống người nhà mẹ đẻ, khiến nhạc sở nhân nghe thấy cũng ấm áp. Cảm ơn ca ca, đợi đến khi ta trở lại hoàn thành, sẽ cho người đưa đại tàu tới đây. Giơ tay lên vỗ vỗ vai Phí Tông, có thể thấy được nhận thức người ca ca này đáng giá. Tốt quá, Phí Tông gật đầu một cái cũng cố gắng nhớ không để tay mình vỗ vỗ nàng. Phí Tông rời đi, trong sân chỉ còn lại hai phu thê bọn họ. Nhạc sở nhân đưa tay xuyên qua áo khoác của Phong Duyên Thương ôm lấy eo hắn bên trong, như gấu koala gần như hai chân cách mặt đất muốn hắn ôm. Phong Duyên Thương cũng nâng éo nàng lên ôm nàng đi vào trong sân. Sáng mai chúng ta trở về, hay là hai ta dùng điêu nhi lên đường chứ? Ôm lấy hắn, nhạc sở nhân dùng sức rất ít thoải mái nhàn nhã nói. Không được quá lạnh, nàng lúc tới mất 4 năm ngày thời gian, có phải hay không rất lạnh? Nếu sớm biết nàng có thai rồi, ta chắc chắn sẽ không để cho nàng một mình lên đường. Chỉ là thật may thân thể nàng cường tráng, nếu như ngã bệnh bên cạnh cũng không có người chăm sóc nàng. Hơi nghiêm nghị nói xong, phong duyên thương vẫn còn có chút hối hận. Hắn cũng không có chú ý quá nhiều đến kinh nguyệt của nàng, hơn nữa khi đó chuyện ở Nam Cương quá nhiều, hắn hoàn toàn là quên mất kinh nguyệt của nàng đã chậm lâu như vậy. Cái gì gọi là thân thể ta cường tráng? Chẳng nói giống như ta là con trâu vậy. Ta thường xuyên điều dưỡng thân mình cho nên đề kháng rất mạnh. Trên cơ bản bệnh nhỏ cũng sẽ không có, gió thổi một cái thì có làm sao đâu. Ngược lại chàng đó thương hàn mới vừa khỏi, hai ngày nay lại thấy nóng rồi phải không? Cho người nấu chút hoa trà, chàng uống nhiều một chút để hạ sốt. Ngược lại hắn lúc này thật sự là thành ma bệnh rồi, luôn ngã bệnh. Chăm sóc tốt thì bệnh sẽ ít nhưng là rất khó chịu. Còn không phải là bởi vì nàng. Biết rõ đề kháng của ta yêu ơi, lại còn đối với ta làm chuyện phát rồi như vậy. Phong duyên thương cười ra tiếng, lên án nàng rất không có nhân tính. Thôi đi, chàng được tiện nghi khoe mẽ. Không cần nhìn chàng, ta cũng biết chàng đang cười gian. Nhạc sở nhân khẽ quát cổ nhân này lại đắc ý vinh váo rồi. Nói ta như vậy, về sau nàng lại đối với ta làm vậy nữa, ta cần phải phản kháng rồi. Tây đang ôm trên eo nàng hơi dùng sức nhất một cái, thân thể nhạc sở nhân đều được ôm lên. Hai chân nàng cũng hết sức sẽ phối hợp mở ra ôm bên hông hắn, cả người giống như đứa bé bị hắn ôm vào phòng. Hôm sau, bầu trời có chút âm u, chỉ là nhiệt độ cũng rất kỳ lạ không có giảm xuống, ngược lại tăng lên chút. Xe ngựa khắc hoa khiêm tốn, bên trong trải lên vài tầng đệm cực kỳ mềm mại. Bò vào xe ngựa liền nằm xuống, chỉ là lát sau phong duyên thương đi vào, hơn nữa còn mang vào mấy cái lò sưởi tay nóng hầm hập. Để trong tay, dưới quần áo, dưới chân nhạc sở nhân cả người đều được giữ ấm. Nàng nằm, phong duyên thương dựa vào bên cạnh vách xe nhìn nàng, mắt phượng xinh đẹp tràn đầy nhu hòa, giống như nước mùa xuân, hòa tan người. Ngủ một giấc đi, tối hôm qua giường đất kia quá nóng, nàng cũng ngủ không ngon. Thấy nàng đang nháy mắt nhìn mình, phong duyên thương nhẹ giọng nói. Ta vẫn tốt ngủ không ngon là chàng đó, ta vẫn đè nặng chàng mà. Cho ta xem xem sống lưng chàng có phải vẫn còn hoàn hảo hay không, có bị nhiệt độ của giường đất nướng chín hay không? Giường đất quá nóng, nàng liền bò đến trên người hắn ngủ. Vì tránh gây ẩm ý tới nàng, hắn vẫn luôn không động đây. Nhiệt độ của giường đất này nàng có biết phía sau lưng hắn sợ rằng bị phòng không nhẹ Không có việc gì ta là nam nhân mà. Lắc đầu một cái, vẻ mặt phong duyên thương vận đạm phong khinh, giọng nói cũng rất giống đại lão gia. Nhạc sở nhân cười, nhấc chân đặt ở trên đùi hắn, thở dài nói, đúng là vị phu quân mẫu mực. Vậy sao, được khen như vậy, phong duyên thương cảm giác rất vui vẻ. Ừ, mẫu mực đến không thể mẫu mực hơn nữa rồi. Gật đầu như giã tỏi để xác minh, nam nhân của nàng tuyệt đối là một nam nhân chân chính, là một nam nhân không thô lỗ và rất hấp dẫn. Bèn nhìn nhau cười, xe ngựa cũng chậm rãi đi về phía trước, rời đi bắc phương với bão tuyết trắng như tuyết này. Đúng như nhạc sở nhân từng nói, rời khỏi Bắc Phương, đám ô nha sẽ không xuất hiện nữa, quả thật chỉ số thông minh không cao. Phòng duyên thương sẽ không cùng nàng nói chuyện của Bắc Cương cùng Đông Cương, hướng đi của bùi tập dạ nàng cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nàng cũng không muốn biết bùi tập giả làm cái gì tránh cho ảnh hưởng tới tâm tình. Hoàng thành so với Bắc Phương ấm áp hơn nhiều. Tháng 3 rồi, cây mai lay động theo chiều gió, vạn vật sắp sống lại, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Trở lại vương phủ, Đinh Đương vừa thấy được nhạc sở nhân đã nước mắt lưng tròng thầm than ông trời có mắt nhạc sở nhân cuối cùng cũng có thai rồi. Vị trí vương phi này cuối cùng cũng ngồi vững vàng, nàng đây làm nô thì cũng không cần phải lo lắng đề phòng. Nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của Đinh Đương, nhạc sở nhân cười khẽ, dơ tay lên vỗ vỗ đầu nàng, trong lòng cảm khái. Nhà đầu này từ lúc nàng đi tới thế giới này vẫn đi theo nàng, để tâm không nhiều lắm, nhưng lại thực sự khắp nơi đều lo lắng cho nàng. Hiếm thấy nha đầu tốt như vậy mà nàng lại gặp được, sau này nàng cũng nhất định phải tìm cho nàng một nhà chồng tốt mới được. Có nhớ ta không hả? Nhìn ngươi mập như vậy, xem bộ dáng là hoàn toàn không có nhớ ta rồi. Vẫn đấy đà như vậy, hơn nữa bởi vì tuổi lớn hơn trước nhiều hơn là thêm chút ý vị của nữ nhân, nha đầu này trưởng thành rồi. đinh đường hơi chút ngượng ngùng. Vương Phi đừng nói nô thì như vậy nha, nô thì thật có nhớ Vương Phi mà. Ngài vừa đi chính là mấy tháng, Vương phi cũng đều quên mất nô tỳ rồi, vội vàng trở về một lần cũng không về phủ. Liếc xéo nàng, khóe môi nhạc sở nhân cong cong, nhìn một chút dáng vẻ uất ức của ngươi kìa, năm nay ngươi cũng 15 tuổi rồi đi ta cho ngươi nhìn xem có ai tốt không, định cho ngươi một cái hôn sự, ngươi sẽ không mất ức nữa. Vương phi, nhắc tới hôn sự, đinh đương ngượng ngùng, cúi đầu ngón tay xoắn lại với nhau, gương mặt hồng hồng, nhưng vẫn là tươi cười. Lập gia đình Nàng thật sự có chút mong đợi chỉ là không thông báo gà cái dạng gì người. Được rồi, những chuyện này liền giao cho ta thôi. Làm chủ tử của người ta hoàn toàn có thể chủ trì hôn nhân đại sự cho ngươi ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt. Nếu cho nàng tìm, nhất định phải tìm người quen. Trong phủ này có thật nhiều hộ vệ, tính cách không thể cũng không ít, chọn lựa tiền cảnh vẫn là rất ánh sáng. Trở lại vọng nguyệt lâu, thời gian qua rất lâu, vẫn là cảm giác nơi này thoải mái nhất. Nhất là giường lớn của nàng, thoải mái giống như nằm trên đám mây vậy. Ai, thật thoải mái, xiềm áo chưa bỏ, nhạc sở nhân đã trực tiếp nằm trên giường, thở dài một tiếng, tùy tâm ra bên ngoài thoải mái. Vương Phi, ngài đi tắm một cái đi, nước cũng đã chuẩn bị xong, nhiệt độ tốt lắm. Đình đường từ lầu dưới đi lên, đi tới bên giường ngồi xổm xuống cởi giày cho nhạc sở nhân, lại đi vào cho nàng chiếc dép mềm mại dép, động tác rất nhẹ. Cũng tốt, rất lâu rồi cũng chưa được tắm giờ thoải mái rồi. Đi lại bên ngoài, bình thường đều là tắm qua coi như xong. Đứng dậy, lê đôi dép lê thoải mái xuống lầu, ở nhà mình chính là không giống nhau, như thế nào cũng thấy thoải mái hơn. Trở lại trong phủ, bất luận ăn, mặc ở, đi lại cũng cái thiện thật lớn, hơn nữa so sánh với trước kia còn tinh tế hơn. Đồ ăn các mùa hay kiếm lạ đều có, chỉ cần nàng muốn ăn, gần như chỉ trong nửa canh giờ sẽ được đưa đến. Nghỉ ngơi hai ngày, nhạc sở nhân cũng chuẩn bị vào cung đi xem diêm tô một chút. Nàng tất cả đều tốt ăn cái gì cũng đều có khẩu vị, duy chỉ có chuyện không thể người thấy mùi khó ngửi so với Diêm Tô lúc mới có thai khi đó hạnh phúc hơn nhiều. Trong cung vẫn như trước, từng tốt cung nhân đi trên đường gặp nhạc sở nhân đều có vẻ cẩn thận, đều biết cần vương phi có bầu, dù là ai cũng không dám động vào nàng. Nếu không cẩn thận làm cần vương phi hoảng sợ hoặc gây nên cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng mạng của toàn gia tộc cũng không đủ bồi thường. Một đường đi tới cung điện của Diêm Tô, trong cung điện này tất cả đều là cung nhân. Diêm Tô sắp sinh, phong duyên thiệu sai rất nhiều công nhân có kinh nghiệm tới đây, chính là để chăm sóc nàng tốt nhất. Sở nhân cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Nhìn thấy nhạc sở nhân, bước chân của Diêm Tô vốn rất chậm cũng tăng nhanh bước chân. Bụng to phệ nệ, mười phần ý vị có thai. Ngồi xuống, dáng vẻ này của ngươi cũng không cần đi lung tung đi, hơi có sai lầm tính mạng của mọi người trong cả điện này cũng không đủ để bồi thường. Nhìn Diêm Tô đi bộ những công nữ ở một bên kia vẻ mặt kinh sợ, nhạc sở nhân đi vài bước nganh đón. Không có chuyện gì ta cũng quen rồi. Người cũng mang thai, nên cẩn thận là ngươi mới đúng. Luôn chạy khắp nơi, lần này cũng đừng chạy khắp nơi nữa, ở lại hoàng thành yên tâm dưỡng thai. Nắm tay nhạc sở nhân, Diêm Tô cũng rất vui vẻ. Cả Hoàng Thành đều đồn rằng phong duyên thương bởi vì bệnh tật trước kia dẫn đến bây giờ bị bất lực, nhưng hiện nay nhạc sở nhân đã có thai tất cả lời đồn đãi cũng bị phá vỡ, phong duyên thiểu cũng không cần luôn nghĩ khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm cho phong duyên thương bổ thân thể. Ta không sao, vốn là rất khỏe mạnh. Trước mắt ngày ngươi sắp sinh cũng đến gần, mấy ngày nay ăn nhiều một chút đến lúc sinh mới có sức lực. Cùng nhau ngồi xuống, bụng diêm tô quá lớn, chỉ có thể dựa thân thể về phía sau. Bắc Phương hiện vẫn là băng tuyết phủ kín núi đi, nghe nói Bác Cương cùng Đông Cương nổi lên mấy lần xung đột cái thời tiết này hoàn toàn không thích hợp để đánh giặc người nói xem Bác Vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho dù cả ngày ở trong cung, nhưng Diêm Tô cũng là hiểu biết tình hình ở bên ngoài. Nhạc sở nhân khẽ nhếch khóe môi, thở dài. Đó chính là một kẻ điên ý nghĩ của hắn người khác không lý giải được. Thích đánh thì đánh đi, dù sao chịu khổ cũng là binh lính Bác Cương của hắn. Vậy cũng đúng, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Đúng rồi, ca ca ta như thế nào? Nhớ tới Diêm cận trong mắt Diêm Tô hiện lên một tia nhớ nhung. Rất tốt, đến nay Diêm Tô cũng không biết chuyện Diêm cận bị thương nặng. Diêm cận chém giết hứa xú ở dưới ngựa chuyện như vậy đại yến lưu truyền rộng rãi, Diêm Tô ở trong cung cũng là thơm lây không ít. Đã lâu không gặp được huynh ấy, xem ra đợi đến khi Hải Nhi ra đời, huynh ấy cũng không cách nào chạy về nhìn một chút. Vuốt ve bụng nhô ra, Diêm Tô than nhẹ. Nhìn nàng, nhạc sở nhân không khỏi vì Diêm Cận cảm thấy đau lòng, có hắn liều mạng như vậy mới có Diêm Tô phú quý như thế. Cõi đời này bất cứ chuyện gì đều không phải là không công mà có có quả nhất định có nguyên nhân. Phòng bếp nhỏ mới vừa nấu chè hạt sen, chúng ta cùng uống một chút. Diêm Tô phất tay một cái công nữ phía sau lập tức lui xuống đi lấy. Cũng tốt nói cho ngươi biết, khẩu vị của ta thật sự rất tốt so với ngươi khi đó hạnh phúc hơn nhiều. Không thiếu có vẻ ra oai ý, nghe được Diêm Tô lắc đầu cười khẽ. Nàng nôn ngoại nghiêm trọng thì chỉ là lúc mới bắt đầu có thai thôi hiện giờ khẩu vị của nàng cũng rất tốt. trẻ hạt sen rất nhanh đã được đưa lên, cháo nấu rất tốt nhìn rất muốn ăn. Nhưng mà ngay sau đó lại có công nhân bưng thêm đồ lên khiến cho sắc mặt nhạc sở nhân thay đổi, chứng vịt thối Vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước phản ứng lớn như thế khiến cho Diêm Tô cùng công nhân trong điện cũng kinh ngạc. Sở nhân, ngươi làm sao vậy? Diêm tô nhìn về phía sau trong tay công nhân là một ít trứng vịt thối đã được ướp ra vị hết sức tốt, chẳng lẽ nàng không thích cái này? Người thích ăn thứ kia, lùi ra ngoài thật xa, nhạc sở nhân nhìn trứng vịt thối này như lâm đại địch. Mùi vị này, giống như là mùi cá thôi tôm thối vậy. Ừ, ăn thật ngon đấy, hiện tại ta đặc biệt thích ăn nó. Người không thích sao, vậy thì mang xuống đi. vất tay một cái công nhân mau chóng lùi ra thế nhưng dư vị lưu lại trong không chung vẫn không tiêu tan nhạc sở nhân vẫn nhíu mày như cũ mùi vị đó tràn đầy lồng ngực khiến cho trong dạ dày cuồn cuộn từng hồi chịu đựng chịu đựng nhưng vẫn không nhịn được mấy bước vọt tới ngoài cửa điện đỡ rào chắn rồi nôn một hồi diêm tô vội vàng đi ra trong nháy mắt công nhân cũng vội đến loạn lấy nước lấy nước cầm khăn lông cầm khăn lông nước trà xúc miệng chạy nhanh như một làn khói tới ngoài cửa cửa cung điện vừa đúng hai cái bóng dáng một trước một sau đi vào người phía sau kia vừa nhìn thấy nhạc sở nhân đỡ rào chắn nôn mửa Giống như một cơn gió, vòng qua người trước mặt trong chớp mắt đã tới bên cạnh nhạc sở nhân. Thế nào, kể từ lúc hắn biết nàng mang thai, cho tới bây giờ hắn cũng không thấy nàng nôn đến như vậy. Nhạc sở nhân nôn tới mức nói không ra lời, diêm tô ở một bên cũng hơi thấy ái náy. Người thấy mùi vị không thích cho nên liền ói rồi. Lông mày phong duyên thương nhíu lại, vỗ vỗ sống lưng nàng, sau đó lấy nước từ trong tay công nhân tới cho nàng uống uống nước. Vốn là trong bụng có cái gì cũng tiêu hóa không còn nữa. Hôm này ói cũng không ra cái gì, nhưng trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn, ngay cả cổ họng nàng cũng bỏng rát. Uống hết mấy ngụm nước, nhạc sở nhân ngồi dậy, dựa vào phong duyên thương, há mồm thở dốc Không có chuyện gì tốt hơn nhiều rồi. Phong duyên thương không nói, chỉ là nhìn mặt nàng trắng bạch vẫn rất lo lắng. Mới vừa rồi lão thất còn nói sở sở có thai cùng người khác không giống, lúc này trong nháy mắt lời nói dối của người này đã bị phơi bầy rồi. Phong Duyên Thiệu đứng bên cạnh Diêm Tô cười nhìn hai người kia trong lòng thật ra cảm thấy rất là an ủi. Phong Duyên Thương có thể có người nối dõi, trước kia là hắn nghĩ lầm. Ngũ ca huynh quá không phúc hậu, vui sướng khi người gặp họa. Nhạc sở nhân không vui cả người đều không thoải máu chuyện sinh con này thật không phải là chuyện dễ làm. Phong Duyên Thiệu cười khẽ cúi đầu nhìn qua bụng nhô lên của Diêm Tô một cái. Khi đó ngươi chê cười bổn điện, lúc này cũng nên để bồn điện chê cười ngươi một chút. Nhạc sở nhân im lặng, lúc ấy nàng là không phải chê cười hắn, chỉ là chế nhạo hắn cuối cùng đã có một chút cảm xúc mà con người bình thường nên có. Đừng nói nữa đi vào ngồi đi. Diêm tô hơi mệt mở miệng nói. Được đi thôi. Phong duyên thiệu tự động dơ tay lên đỡ eo Diêm tô, mặc dù động tác có chút không thuần thục nhưng tối thiểu người ngoài nhìn thấy là phô thê tình thâm. Dựa vào phong duyên thương, nhạc sở nhân hít sâu. Diêm tô này mang thai thích ăn trứng vịt thối con của ta chắc cũng là đứa trẻ biết hưởng thụ. Lại nghĩ tới mùi vị của trứng vịt thối trong dạ dày không khỏi quản thắt một trận. Phong duyên thương một tay đỡ sống lưng nàng, vừa nói, nói như vậy trong bụng ngươi là một cái tham ăn. Đưa tay đi vuốt ve bụng nàng, hình như so với trước kia nhiều hơn chút thịt nhưng nguyên nhân rất lớn có thể là nàng béo lên. Tham ăn có cái gì không tốt, không bạc đãi miệng mình cũng không bạc đãi bụng mình. Nhưng đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong, được được thế nào cũng tốt, nàng nói tốt là tốt rồi. Theo nàng nói tuyệt đối không làm trái. Tiếp muốn biết đợi đến lúc Diêm Tô sinh đứa bé, ngũ ca có phải là có thể du ngoạn sơn thủy rộng lớn rồi hay không? Vừa rồi nàng còn muốn cùng Diêm Tô thảo luận một chút về chuyện này, chỉ là bị trứng vịt thối cho hôn cho quên mất. Ừ, khắp mặt đều là nhu hòa, phong duyên thương không mấy để ý đáp lại. Vậy thì tốt quá giỏi, con nuôi tiếp ra đời chính là thái tử. Vui vẻ nói, sẽ không như vậy ít nhất phải qua tuổi chằn mới được. Phong duyên thương cười khẽ, nhẹ nhàng nói cho nàng biết. Như vậy sao, thật xin lỗi, thiếp ngu ngốc lại để cho chàng chê cười. Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng có chút cười nhạo. Cũng may, chỉ cần không phải nàng làm ra biểu tình đắc ý ta đều sẽ không cười nàng nữa. Dơ tay lên khẽ nắm cái mũi của nàng, lòng ngón tay có chứa vết chai, lại ấm áp dị thường. Chàng lại sốt lên, bắt lấy tay hắn thử nhiệt độ một chút, sau đó dơ tay lên áo trên chán hắn, có chút sốt nhẹ. Không có việc gì ta đều quen rồi. Hiện tại đối với sự thay đổi của thân thể, Phong Duyên Thương rất bình tĩnh. Ba ngày hai bữa gió rét nóng lên là chuyện thường, nếu gió rét mà không nóng lên, hắn mới cảm thấy không bình thường. Hé miệng không nhịn được cười. Gió rét nóng lên đổi lấy một đứa bé, thật ra thì chàng cũng có lời. buôn bán không ngừng kiếm lời, phải kiếm lợi lớn. Cánh tay ôm nàng khẽ dùng sức, hắn không những có được một cái đời sau còn chiếm được nữ nhân này. Thật biết nói chuyện. Lời nói khiến nàng cực kỳ thoải mái, rất thích nghe. Trở lại trong điện, lúc này mùi vị nhạc sở nhân không thích đã bay hết chè hạt sen vừa được đổi bát mới, Diêm Tô đang ngồi trước bàn chờ nàng. Hai nữ nhân ngồi trước bàn hút chè, bên kia hai huynh đệ ngồi trên giường êm bên cửa sổ thương lượng cái gì. Nét mặt của hai người gần giống nhau, chính là không có mắt cũng có thể nhìn ra hai người này là chắc chắn huynh đệ ruột. Thỉnh thoảng nhìn bọn họ một cái ánh mắt Diêm Tô bình thản, hiện nay nàng đối với Phong Duyên Thiệu hết sức duy trì tâm trạng bình thản. Giống như tình yêu đã chết cũng giống như tất cả ý định đều chuyển tới đứa bé trong bụng này. Đang ăn, nhạc sở nhân chợt nghe đến Phong Duyên thương nhắc tới hai chữ ô nha, không khỏi vỉnh tai. Thấy nhạc sở nhân không nháy mắt cũng dừng lại hút cháo, còn người Diêm Tô khẽ độc, sau đó giảm thấp giọng nói, hai ngày này trong cùng có ô nha bay loạn bị thị vệ bắn chết rất nhiều. Nhạc sở nhân nghe vậy nhíu mày đuổi tới đây sao? Trên người ô nha có mang theo cái gì không? Nếu là ô nha của bùi tập giả, vậy chắc chắn sẽ mang theo tờ giấy, bên trong viết đầy lời phê phán nàng. Không có, ngược lại có hai con trên người có dính vết máu. Nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng, đợi đến khi các ngươi trở về phủ, ngươi hỏi lão thất một chút xem. Hai người bọn họ đều không biết võ công, cũng không có cái gì mà thuật phong nhĩ có thể nghe được huynh đệ họ nói cái gì. Gật đầu một cái, nhạc sở nhân cúi đầu tiếp tục uống cháo, đầu óc cũng là xoay chuyển. ủ nhã của bùi tập giả không có nhạy bén như vậy, không thể nào theo tới hoàng thành. Lúc này vô duyên vô cớ ô nha ở nơi nào bay tới. chương 129, thế tử giáng thế, nam nhân bất đồng. ban đêm hai người mới trở về vương phủ, trực tiếp vào trong vọng nguyệt lâu. Có vẻ như từ khi hai người có quan hệ thật sự, họ đã không ở cùng nhau trong vương phủ trong một thời gian dài. Trở lại Vọng Nguyệt lâu, hai người muốn thoải mái thế nào cũng được. Trở lại vong Nguyệt lâu, nhạc sở nhân tính toán trước hết phải đi tắm đã. Vừa bước vào dục dũng liền nghe thấy tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn phong duyên thương xuyên qua hơi nước chậm rãi đến gần. Nhạc sở nhân cong môi cười, mái tóc ẩm ướt tán lạc trên đầu vai nổi bật ra thịt trắng hồng. Chàng định tắm cùng ta sao? Cánh tay rơ lên khỏi mặt nước những giọt nước tựa như thủy châu rơi tí tách trên nền đất hơi nước mông lung huyền ảo dường như càng tăng thêm mấy phần kiều diễm. Không biết ta có vinh hạnh được hầu hạ cẩn vương phi tắm hay không? Phòng duyên thương ngồi xuống, đôi phượng mâu câu nhân càng thêm mị hoặc. Khóe môi treo nụ cười mỏng manh, nhìn rất mê người. Cái người cổ nhân này luôn nói những câu ta thích nghe. Bằng lời này của chàng, ta cho phép chàng hầu hạ cần vương phi tắm. Nhạc sở nhân quay đầu nhìn hắn, mặt tràn đầy ý cười, nàng phát hiện ra càng ngày cái miệng hắn ngày càng ngọt. Nhưng chỉ trong chốc lát người nọ bước xuống dục dũng kéo eo nàng ôm nàng vào lòng. Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nàng ngửa đầu ra sau nằm trên bả vai hắn, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cầm hắn. Bàn tay khuấy nước ấm bên trong dục dũng từ trên xương quai xanh của nàng nhẹ nhàng vuốt ve xuống dưới, dịu dàng ôn nhu. Đừng trêu chọc ta như vậy, ta sẽ phát điên đấy nhìn cầm hắn nhạc sở nhân cắn răng nói hắn cười khẽ cúi đầu nhìn nàng mắt phượng sáng rỡ ta nhất định sẽ phản kháng thôi đi trốn được miếu thờ không trốn nổi hòa thượng nhạc sở nhân lộ ra vẻ mặt hào lòng thân thể truyền một cái đối mặt với hắn hai cánh tay quấn lên cổ hắn trong nước hai thân thể dán sát nhau có nước ấm như dầu bôi trơn da thịt nàng càng trở nên ấm áp trơn mịn nàng đang định biến thân đấy à nàng luôn làm những việc không thể tưởng được không sợ ngộ thương bé con sao Bàn tay to lớn dày rộng của hắn đặt lên bụng nàng ấm ấm mềm mềm, vuốt ve rất thoải mái. Thôi đi, chàng nói cứ như ta là người hay phát điên vậy. Chàng xoa bóp lưng cho ta, hơi mỏi. Nhạc sở nhân treo thân trên người hắn khẽ quát Phòng duyên thương nghe lời xoa bóp lưng cho nàng, không chỉ riêng bụng, dạo gần đây nàng ăn không ngừng miệng, thân thể có thêm ít thịt sờ vào rất thoải mái. Tiểu thương tử có phải hôm nay chàng cùng ngũ ca nói chuyện trong cung xuất hiện một đám ô nha hay không? Đặt đầu lên vai hắn, nhạc sở nhân lười biếng hỏi. Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng một cái, động tác vẫn tiếp tục tai thính như vậy sao? Ừ tai thính mắt tinh, nàng hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Nghe nàng mèo khen mèo dài đuôi, Phong Duyên Thương nhỏ giọng cười khẽ, đúng là xuất hiện ô nha, chỉ là có mấy con thôi, đã xử lý hết rồi. cha được lai lịch hay không? Có phải là từ Bắc Cương hay không? Nàng cảm thấy đây không phải đàn ô nha của bùi tập giả. Đúng là từ phương Bắc bay tới nhưng không xác định được có phải là hắn hay không. Hắn này là chỉ bùi tập giả. Nghe Diêm Tô nói như vậy ta cũng thấy không giống lắm, bởi vì đàn ô nha của hắn không có thông minh như vậy. Chẳng qua ta không được chứng kiến, nếu có thể được nhìn có khả năng ta sẽ đoán ra được lai lịch của chúng. Nàng nhẹ nhàng nói, dù hiện tại nàng không thể chạm vào cổ độc nhưng thị giác khứu giác vẫn có thể sử dụng được. Không cho nàng đi xem. Không biết đám ôn nha này trên người có mang theo cái gì hay không? Thị vệ trong cung cũng không đụng vào chỉ dùng một mồi lửa thiêu tất. Thế nào, chàng sợ ta bị ám toán. Chàng quá coi thường ta rồi đó, khứu giác của ta rất nhạy chỉ cần người thôi là cũng đoán được rất nhiều chuyện. Nàng khẽ cười, mỗi lần nghe hắn dùng giọng điệu nghiêm nghị dạy dỗ nàng, nàng cảm thấy rất khôi hài. Vậy cũng không được nàng ngoan ngoãn ở trong phủ dưỡng thai cho ta. Ta vẫn hy vọng nàng luôn luôn mạnh khỏe, đến lúc sinh sẽ không chịu quá nhiều khổ. Hắn nghe nói sinh con rất khổ, khoảng thời gian này hắn cũng xem không ít sách các trường hợp ngoài ý muốn đều có khả năng xảy ra. Ngành đón một sinh mệnh mới là việc đáng chờ mong nhưng nương theo đó là những nguy hiểm khó có thể lường trước được. Chẳng nói vấn đề này làm ta cũng có chút lo lắng, mặc dù khả năng chịu đựng đau đớn của ta khá tốt nhưng việc sinh nở khó mà nói trước được điều gì. Đau đớn có 12 cấp bậc sinh còn được xếp vào cấp bậc cao nhất, đau đến không muốn sống. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua cấp bậc đau đớn đó nhưng vẫn có thể mường tượng ra. vuốt sống lưng nàng, Phong Duyên Thương nói sâu kín, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi nhé. Chàng không muốn con cháu đầy đàn sao. ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cười tươi như hoa. Phượng mâu nhìn thẳng vào mắt nàng, Phong Duyên Thương lắc đầu một cái ta chỉ cần nàng. Tiểu thương tử chàng thật đáng yêu. Nhạc Sở Nhân ôm chặt cổ hắn, dướn người hôn trụt vào môi hắn một cái. Cúi đầu cùng nàng trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt hơi nước tràn ngập trong dục phòng, không khí kiều diễm dần lan tỏa khắp nơi. Thời tiết càng ngày càng ấm lên, trong phủ cũng được quét tước sạch sẽ. Bởi vì Nhạc Sở Nhân không thích mùi hương quái dị, vậy nên ngoại trừ dược phòng, trong phủ không nuôi bất kỳ một con vật nào khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới xung quanh nàng thật thanh tịnh. Trong sân vọng nguyệt lâu có một cái xích đu, phía trên được trải một lớp lông cáo mềm mại ấm áp những lúc rảnh rỗi nàng thường ra đây nằm hóng mát. Nhìn trời trong gió nhẹ, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhạc sở nhân cảm thấy bé con trong bụng nàng là một vật nhỏ lười biếng, đã thế lại còn là đồ lười tham ăn. Từ trước đến nay khẩu vị nàng luôn luôn rất tốt, sau khi mang thai, khẩu vị càng tốt hơn. Vật nhỏ này khiến nàng thèm ăn đến nỗi cân nặng tăng vù vù. Tự bản thân nàng cảm thấy cả người đều trở nên mượt mà đầy đặn rồi, cằm cũng xuất hiện thịt nếu sau này lộ bụng bầu không biết còn mất hình tượng thế nào nữa. Vương phi, cháo gà hầm cách thủy đã nấu xong, nhân lúc còn nóng, ngài mau ăn đi. đinh đương từ phòng bếp nhỏ đi ra ngoài, trên tay bưng khay cháo gà vẫn còn bốc hơi nóng. Mang lại đây, nàng vừa ăn xong một chút trái cây, tình trạng của nàng hiện tại là ai mang đến cái gì cũng không cự tuyệt cho nàng thêm một bát canh nữa nàng cũng có thể một hơi uống hết. Khẩu vị vương phi thật tốt, ngài như vậy vương gia cũng không cần phải lo lắng nhiều. đinh đương đi vào trong đình, bưng khay cháo lại gần nhạc sở nhân. Nhìn nàng cái gì cũng ăn, không xuất hiện tình trạng nôn ngén, mọi người cảm thấy rất an tâm. Thời điểm vẫn còn ở trong phủ, mấy thê thiếp của các thiếu gia lúc có thai, dài vò hạ nhân đến ngày đêm cũng không yên. Không chỉ hạ nhân không yên ổn, cả phủ đều cứ như gà bay chó chạy. Hắn không lo lắng, em cũng không lo lắng có phải hay không? Nhìn em mấy ngày nay lại béo lên Em ấy không thể tiếp tục thế này Mãi được cố gắng khống chế một chút Mập nữa là thành tiểu chưa rồi Ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mỹ quan đó Đình đương hơi ngượng ngùng nhìn Nghe Vương Phi Nói là nghe nhưng có thể khống chế Thể trọng hay không thì còn cần phải xem xét lại Hai ngày nay ta vẫn để cho em Nhìn xem có ưng ý với ai không Trong phủ chúng ta có không ít người Người tốt cũng không phải không có Chỉ cần em thấy vừa ý ta liền làm chủ cho em Nàng nói đến chuyện tìm phu ra cho Đinh Đương, Đinh Đương cảm thấy không thể cách xa nhạc sở nhân được kể cả sau này có thành lập ra thất thì cũng muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng Nói đến vấn đề này, Đinh Đương tỏ vẻ ngượng ngùng, ngón tay vạn vẹo cúi đầu, dạ một hồi lâu vẫn chưa thấy nói gì nữa nếu mày nhìn bộ dạng của nàng, nhạc sở nhân cười ra tiếng ưng ý ai rồi Nói ta nghe xem là ai nào, nàng ngả người ra sau thật thò mò muốn biết Đinh Đương chọn chúng người nào Cái đó, cái đó em cảm thấy nghiêm hộ vệ rất tốt. đinh đương trả lời rất nhỏ, tự hồ không nghe ra được. Nhạc sở nhân nháy mắt mấy cách, suy nghĩ một chút nghiêm thanh. Họ nghiêm này nàng chỉ biết đúng một người. Dạ, đinh đương gật đầu nhưng không ngẩn lên. Nghiêm thanh à, tuy hơi già một chút nhưng lại rất có trách nhiệm. Em thấy hắn không tệ. Thật ra ta thấy ngoài hắn ra còn có rất nhiều người mà. Nghiêm thanh là người nghiêm túc cả năm cũng chẳng thấy hắn cười lần nào. Ở cùng người này chắc chắn không vui. Đinh Đường khẽ nghiêng đầu, sau đó nói: Trương Hộ về cũng không tồi. Trương Hộ vệ, Trương Khác, Trương Khác tuy là mật vệ nhưng thường xuyên xuất hiện trong phủ. Hắn cùng với Chiêm Ninh kẻ trong tối, người ngoài sáng, công việc của hắn chủ yếu ở ngoài sáng. Dạ, lại gật đầu. Nha đầu này ấy vậy mà khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi quan sát không ít người. Trương Khác rất tốt, ta tương đối vừa ý với hắn. Nếu em cảm thấy cần chung đụng một chút với hắn, ta sẽ nói với Vương gia tạo thời cơ cho hai người nhé. Tuy ấn tượng đầu tiên cảm thấy tốt nhưng ít nhiều vẫn phải chung đụng với nhau ít ngày. Ngón tay đinh đương vặn vặn thành bánh quai trèo, ngựa ngùn nói, nghe vương phi. Không cần phải ngại ngùng, chuyện yêu đương này đến tuổi đều phải trải qua. Hai người trước chung đụng với nhau vài ngày cũng là suy nghĩ cho về sau. Nếu cảm thấy không thích hợp chúng ta liền chọn người khác. Đinh đương là nha hoàn thân cận bên người nàng, có thể nói trong phủ này có rất nhiều hâm mộ đinh đương. Không võ công không đầu óc mà vẫn có thể xuôi chèo mắt mái bên người nàng, mạnh quá tốt. giả đinh đường vẫn gật đầu tất cả đều nghe theo vương phi hết. Ai cả em ta cũng coi như tích chút phúc. Trước kia em chịu khổ không ít về sau này liền cứ vậy mà hưởng phúc đi tất cả có ta làm chủ cho em. Nhìn nàng, trong lòng nhạc sở nhân có cảm giác như đang gà con lớn ra ngoài. Đời này có thể đi theo hầu hạ bên cạnh vương phi chính là phúc khí của nô tỳ Đinh đương nhỏ giọng nói cảm tạ đôi lời thế này làm sao có thể hình dung được hết tấm lòng của nàng. Người đời đều nói có nhân ắt có quả, dĩ vãng cùng nhạc sở nhân chịu khổ, đổi lấy hạnh phúc của bây giờ tất cả đều đáng giá. Nhạc sở nhân cười nhìn nàng, suy nghĩ một chút đây cũng chẳng phải là phúc khí của nàng hay sao. Quay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa, chân trời nhìn xa xôi nhưng lại có cảm giác như đưa tay có thể chạm đến. Dựa trên xích đu nhìn, chân mày nhạc sở nhân nhíu chặt kia giống như là ô nha. Tựa hồ có thể là ô nha, nhạc sở nhân đứng lên, đi tới bên lương đỉnh nhìn về phía xa, nhìn thật kỹ, đúng là ô nha. Trong thanh ô nha dám bay lộ liễu như vậy rất ít, như vậy có thể là khả năng khác chính là đáng ô nha đến từ phương Bắc. Cách quá xa, nàng nhìn cũng không được rõ ràng lắm, cũng không ngửi thấy mùi vị khác biệt gì, không thể xác định lai lịch. Hoặc chỉ là ô nha bình thường, hoặc cũng có thể do tên khốn kiên nuôi. Vương Phi, ngài đang nhìn gì vậy? Nhìn nhạc sở nhân có những động tác khó hiểu, đinh đương hỏi. Không có gì, lắc đầu một cái kim điêu cảm thấy trong phủ quá nhàm chán đã chạy lên núi chơi rồi. Nếu nó còn ở đây, nhờ nó bắt cho một con xem thế nào. Thuộc hạ bái kiến Vương Phi. Vương Phi, trong cung có người đến báo thái từ Phi trở dạ sắp sinh kính mới Vương Phi vào cung một chuyến. Nàng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ có hộ vệ từ bên ngoài vào vọng nguyệt lâu bẩm báo. Tinh thần nhạc sở nhân trong nháy mắt bị lôi trở lại, Diêm Tô sắp sinh. Dạ, người trong cung đúng là đã nói như vậy. Hộ vệ trả lời, lập tức vào cung, nàng không kịp thay y phục nhanh chóng chuẩn bị tiến cung. Diêm Tô sắp sinh, nhạc sở nhân cảm thấy rất kích động tựa như còn kích động hơn cả thời điểm bản thân nghĩ đến việc sinh con. Đi theo nàng có sáu hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ, ngồi lên kiệu mềm nhanh chóng vào cung. Một đường chạy thẳng vào cung điện của Diêm Tô còn chưa kịp xuống kiệu đã nghe thấy thanh âm hỗn loạn rồi. Xuống kiệu chạy nhanh vào điện công nhân nhìn thấy nàng đều rối rít quỳ xuống chào nhạc sở nhân cũng không để ý tới, chạy đến phòng sinh. Trong phòng sinh, 10 công nhân xếp hàng đứng hai bên, Phong duyên thiệu ngồi bên giường nắm tay Diêm Tô, sắc mặt Diêm Tô ngoại trừ hơi tái ra thì không có gì đáng ngại. Diêm Tô, sao rồi? Thái y cùng các bà đỡ đều tập trung bên ngoài, xem chừng là chờ nàng đến xem rồi mới cho mấy người kia bắt đầu. Không sao, chỉ là đau từng cơn ngắt quãng. Diêm tô nhìn nàng, giọng vẫn đều đều, xem ra cũng không phải chịu nhiều khổ sở. Ngũ ca, huynh ra ngoài trước đi, muội muốn nhìn xem sản đạo đã mở ra bao nhiêu. Phòng duyên thiệu ở đây dù sao cũng hơi bất tiện, mặc dù hai người là phu thê. Được, Phong duyên thiệu vỗ vỗ tay Diêm tô dài an ủi, sau đó đứng dậy ra ngoài buông màn xuống, nhạc sở nhân vén chăn lên, Diêm tô chỉ mặc một cái quần dài mỏng manh. Nhạc sở nhân tách hai chân nàng ra cha xét, sau đó lắc đầu một cái còn phải đợi. Sản đạo mở vẫn chưa đủ, thời cơ chưa tới. Diêm tô gật gật đầu, một cơn đau bất ngờ ập đến, có cảm giác như bụng nàng có chút động. Có đói hay không, nếu không ăn trước cái gì đó tránh cho lúc nữa không còn sức. Nhạc sở nhân đoán đợi khi sản đạo mở ra toàn bộ phải hai canh giờ nữa, đây là thay đầu thường thì thời gian sinh sẽ khá lâu. Nàng có ý nghĩ châm cứu trợ sản tuy nhiên cái loại đau đớn đó chưa chắc Diêm Tô đã có thể chịu đựng được. Không muốn ăn từ bé tới giờ ta chưa từng chịu qua cơn đau nào như thế này. Sắc mặt nàng trắng bạch nàng không chỉ đau mà còn sợ. Mặc dù tự nói với mình là không phải sợ nhưng chuyện đến thì đã đến trong lòng hoang mang rối loạn. Đau mới bình thường tin tưởng ta. Không có việc gì, đứa nhỏ này tuyệt đối có thể sinh ra được thai vị rất chính xác. Điểm này Diêm Tô đích thực quả thật may mắn. Ừ, lại thêm một cơn đau nữa, Diêm Tô nhíu mày, khó khăn nhẫn này. Tin tức Diêm Tô sắp sinh truyền đi, không bao lâu sau ngoài điện đã tụ đến một nhóm người. Một số thiếp thất khác của Phong Duyên Thiệu, một số cựu thần hoặc quan lại đương chiều, ngày này là ngày đáng mong đợi, chỉ cần đứa trẻ này được sinh ra, mà còn là nam hài tử, ngày sau Phong Duyên Thiệu có thể yên tâm nhất chân lên hoàng vị rồi. Tất cả mọi người đều chờ đợi, mặt trời dần di chuyển về phía tây, trừ thanh âm thi thoảng hiện rõ vẻ thống khổ của Diêm Tô ra thì không có một chút tiến triển. Trong phòng sinh, nhạc sở nhân cũng có đôi chút nóng này. Mấu chốt là Diêm Tô không ngừng kêu đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng cũng mất kiên nhẫn luôn rồi. Lại kiểm tra sản đạo còn chưa mở đủ, mấy bà đỡ cũng tra xét bày tỏ vẫn chưa đến lúc Diêm Tô mặt mày đau khổ. Nếu không ta châm cứu trợ sản cho muội, có thể nhanh chóng sinh đứa bé, nếu không lát nữa thôi là rất đau. Nhạc sở nhân vừa lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Diêm Tô vừa nói. Sẽ rất nhanh sao, được ta đồng ý. Suy nghĩ đến việc cơ đau phải kéo dài rất lâu thà rằng nàng chấp nhận đau ngắn còn hơn đau dài. Được chờ, nhạc sở nhân đứng dậy vén màn đi ra ngoài, vừa vào chính sảnh liền nhìn thấy người đứng đầy sảnh. Phòng duyên thương nhìn thấy nàng ra ngoài, nhanh chóng tiến lên đón, sao rồi? Ta già lấy ngân châm, chắc trong tay Thái Y phải có chứ? Thái Y đứng một bên, hơn nữa mỗi người còn mang theo hòm thuốc. Phong duyên thương vừa liếc mắt nhìn, một vị thái y vội vàng mở hòm thuốc lấy cuộn da châu đựng ngân châm đưa cho nhạc sở nhân. Sở Sở khó sinh sao? Phong duyên thiệu hình như cũng có chút gấp gáp. Con người mọi hôm luôn nho nhã lịch sự, hôm nay trông có vẻ hơi căng thẳng. Nhìn nàng không chớp mắt, không có gì chỉ là muốn giúp nàng nhanh chóng sinh bé con ra thôi. Đau đớn nhường ấy, nàng chịu không nổi. Nhận lấy cuộn da châu, mở ra xem một chút. Phong Duyên Thiệu khẽ gật đầu, có nhạc sở nhân ở đây, hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Phong Duyên thương vén tóc mai nàng qua sau vành tay ôn nhu nói chẳng phải nàng không thích mùi máu sao. Chuyện này để cho các bà đỡ làm là được rồi, sau khi châm cứu xong liền giao cho người khác làm nốt đi. Nàng ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt như thể là nước xuân ấm áp, nàng gật đầu một cái ta biết rồi. Chàng cùng mọi người đứng ngoài đợi, đừng gấp, được. Vỗ vỗ lưng nàng, nhạc sở nhân quay người vào phòng sinh. Lại thêm một trận có rút mãnh liệt diêm tô hô lên một tiếng đầy đau đớn, người ngoài nghe thấy tâm không khỏi níu chặt. Đau một lát thôi, sau sẽ đỡ. Đi tới bên giường ngồi xuống, váy diêm tô bị vén lên tận bụng nửa người dưới hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Lúc này nàng đã không thể chú ý nhiều như vậy, cho dù bản thân có hoàn toàn lõa thể, nàng cũng không có tinh lực để ý. Được rồi, nhanh lên ta cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa. Nắm chặt một góc chăn, Diêm Tô há miệng thở dốc bộ dáng rất khổ sở. Được, nhạc sở nhân vỗ vỗ tay nàng sau đó động thủ, ngân châm như bay, hai bên hông với trên bụng cắm không ít ngân châm. Sau hai phút cả người Diêm Tô đột nhiên căng cứng, đau đớn như muốn xé rách cả linh hồn, nàng hét khan cả giọng. Tốt lắm, tốt lắm, nhìn thấy đầu đứa bé rồi. Bà đỡ kêu to, Diêm Tô khổ sở, nhạc sở nhân đứng dậy cầm lấy tay nàng, mặc kệ cho móng tay nàng đâm vào da thịt. hít sâu. Diêm tô tựa như muốn ngất xỉu, nhạc sở nhân vội vàng ấn lên huyện nhân chung của nàng, cung nữ bên cạnh dùng khăn lông thấm mồ hôi, bên giường một mảnh lộn xộn. Bên ngoài đại điện lại lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ từ phòng sinh truyền ra thanh âm Diêm tô quá mức khổ sở khiến phong duyên thiểu cũng có chút không yên. Trong sảnh đi đi lại lại, nhìn nóng nảy cực kỳ. Phong duyên thương ngồi im một chỗ, trong lòng lại cảm thấy rất lo lắng, nghĩ đến nhạc sở nhân sau này cũng như vậy, hắn thật không biết phải làm sao. Diêm tô khổ sở la to một tiếng, hơi sức toàn thân tựa như bị rút đi toàn bộ, khiến người nghe cảm thấy run sợ tận đáy lòng. Trong phòng sinh rối loạn, nhạc sở nhân ngồi đầu giường nắm chặt tay diêm tô, ngoại trừ việc này ra nàng thật không biết bản thân phải làm cái gì. Bốn năm bà đỡ bận rộn, vừa kêu dùng sức, vừa nhẹ nhàng lôi kéo đầu đứa trẻ vừa xuất hiện. Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng, nhạc sở nhân ngừng thở, không dám quay đầu lại nhìn. Bỗng dưng một tiếng khóc đập tan không khí căng thẳng trong phòng sinh, Diêm Tô mất hết sức lực không thể kêu thêm một tiếng nào nữa. Bà đỡ vui mừng, nhanh chóng bao lại đứa trẻ bồng đến chỗ nhạc sở nhân, chúc mừng Thái Tử Phi, chúc mừng Cần Vương Phi, Thế Tử Điện Hạ rất khỏe mạnh. Diêm Tô vô lực nhưng trên mặt lại nở nụ cười, không uổng phí lần khổ sở này, nàng điều chỉnh hô hấp nhìn đứa bé bọc chăn đang hoa hoa khóc nhạc sở nhân mặt mày cong cong mỉm cười nhìn diêm tô ta ôm ra cho ngũ ca nhìn một chút muội không cần gấp một lát ta liền ôm bé vào cho muội nhìn ừ diêm tô chậm rãi nhắm mắt bà đỡ cùng cung nữ bận rộn dọn dẹp cho nàng nàng đau đến đầu óc cũng mơ hồ luôn rồi ôm đứa bé ra ngoài vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy phong duyên thiệu đứng ở ngay bên ngoài thế nào hắn gấp gáp hỏi sau đó nhìn đứa trẻ trong ngực nàng trên mặt là vẻ mừng rỡ khó có thể kiềm chế là một bé trai Nhạc sở nhân cười khẽ, diêm tô quả thật sinh bé trai. Thật sao, hình như hắn còn có chút không tin, dơ tay lên đưa tay vạch chăn, nhìn thấy vật tượng trưng của bé trai trái tim treo trên cao dần thả lỏng. Hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay cho huynh ôm bé một lát. Đưa bé cho hắn, nhạc sở nhân hơi nhíu mạch còn không tin nàng nói sao. Muốn con trai đến nỗi trí thông minh cũng giảm phải không? Phong Duyên Thiệu bồng đứa bé vào đại sảnh, hào hứng nói rằng hắn có con trai quần thần trong đại sảnh quỳ xuống hô to đây là phúc của đại yến. Trên mặt đinh nhất lạnh lẽo, nhìn nhạc sở nhân như nhìn tà ma ngoại đạo trong mắt ngập tràn khinh thường. Nàng vất vả rồi, tất cả mọi người đều tụ tập bên cạnh Phong Duyên Thiệu chỉ có Phong Duyên Thương chú ý tới nàng. Ta không sao, người vất vả là Diêm Tô. Nhìn hắn, tâm tình trong nháy mắt biến chuyển, nam nhân này đúng là rất khác so với nam nhân thời này, nếu không, nàng cảm thấy rất vo vọng với thế giới này. Hôm nay khổ sở nhưng sau này phú quý kéo dài, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. giơ tay lên ôm bả vai nàng, phong duyên thương cũng nghe ra trong giọng nói nàng ít nhiều có chút thất vọng. Vậy cũng đúng, địa vị của diêm tô sau này khó có thể dung chuyển được. Điểm này nàng thừa nhận, vướng mắc trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Hơn nữa sau này cần vương phi cũng thơm lây, phải không? Nghĩa mẫu hoàng đế tương lai, nhỏ giọng an ủi nàng khiến nhạc sở nhân cũng bật cười, nàng đánh cùi trò vào bụng hắn, cười cười vui vẻ. Trời cũng tối rồi, hôm nay chúng ta không về phủ nữa. Đèn cung đình cũng đã sáng, nàng cũng muốn nhìn đứa bé thêm một lúc nữa. Được, phong duyên thương gật đầu, không hề có bất kỳ ý kiến gì. Ai, hôm nay có chuyện muốn nói với chàng. Trong phủ ta nhìn thấy có mấy con quạ đen bay trong thành. Chàng phân phó người để ý một chút thời điểm vui mừng như thế này, đừng để có chuyện gì không hay xảy ra. Nhìn bên kia vui sướng, nàng nhỏ giọng nói với hắn. Được, mắt phượng một mảnh âm trầm, phong duyên thương nhàn nhạt gật đầu, mọi chuyện đều tính toán ở trong lòng. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 130, dịch vong sư chết rất thảm trong cung điện ấm áp yên tĩnh công nhân đi lại đều cẩn thận thả nhẹ bước chân sợ là sẽ làm ầm ý đến người nào đó trong sảnh một phụ nhân đẫy đà ngồi im trên giường êm dáng vẻ xinh đẹp làn da trắng nõn hơn nữa bộ ngực đầy đặn thu hút sự chú ý của người khác đây là bà vú trong cung là bà vú chuyên dụng của thế tử điện hạ trong phòng ngủ giường nhỏ có lan can chắn ở bốn phía được để gần lò sưởi phía trên là màn lụa được treo ngược xuống vây quanh ba mặt chỉ để duy nhất một mặt mở công nhân đi tới kiểm tra xem tiểu nhân nhi trong giường nhỏ có ngủ yên ổn hay không thật ra thì không cần công nhân trông chừng hầu hạ ba ngày nay nhạc sở nhân vẫn ở trong cung tự tay chăm sóc niên đồng đứa trẻ này sinh ra chính là thế tử tương lai là thái tử và là đế vương đại yến tương lai tên là phong niên đồng hắn cực kỳ ngoan trên cơ bản ăn no liền ngủ Trẻ con mới sinh cũng đều thích ngủ, đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ. Còn chưa đầy tháng cho nên thoạt nhìn có chút bụ bẫm chỉ là cũng rất đáng yêu. Giữa lông mày loáng thoáng có chút giống diêm cận những chỗ giống người của phong ra rất ít. Thế tử dáng thế có thể nói là khắp trốn mừng vui, mấy ngày nay bất luận là trong cung hay dân gian đều rất náo nhiệt. Hơn nữa niên đồng sanh ra đến ngày thứ hai liền phát hoàng bảng, nói phong triệu thiên có chỉ thoái vị, phong duyên thiệu kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, đợi đến lúc niên đồng đầy tháng chính là ngày phong duyên thiệu lên ngôi. Những thứ này bên ngoài công truyền rất náo nhiệt nhạc sở nhân cũng không quá cảm thấy hứng thú bởi vì nàng đã sớm đoán được. Nàng cảm thấy hứng thú chính là niên đồng, nho nhỏ, luôn ngáy ỏ ỏ trông vô cùng dễ thương. Lão thái bà đã từng nói qua, lúc vừa mới nhặt được nàng, nàng cũng chỉ mới sinh ra được 2-3 ngày thôi. Nhỏ gầy giống như một con mèo nhỏ, đói đến không còn hơi sức khóc. Nghĩ rằng bộ dạng của nàng lúc ấy cũng giống Niên Đồng không sai biệt lắm, chỉ thật may Niên Đồng là một đứa bé có phúc khí ăn no ngủ ngon. Thả nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ, có lò sưởi tòa nhiệt phòng ngủ này không tính là lạnh. Mặc váy dài khá dày, khoác áo choàng lông cáo, bởi vì trải qua mấy ngày nay không hề kiềm chế ăn uống, trông nàng hết sức nở nang. Chỉ là nhạc sở nhân đối với mấy cái này cũng không để ý, cũng không cảm thấy mình mập, dù sao phong duyên thương cũng không ghét bỏ. Bước chân rất nhẹ đi tới bên giường nhỏ, nhìn dáng vẻ đứa nhỏ ngủ ngon lành trong chăn, nhạc sở nhân không khỏi cong môi, thật là đáng yêu. Không nhịn được đưa tay ra chạm vào gương mặt hắn, vô cùng mịn màng, trơn bóng không lưu dấu tay. Đồng đồng. Kêu nhũ danh của hắn chỉ là xem ra hắn cũng nghe không hiểu Nhưng chính là muốn gọi mấy tiếng cảm thấy đặc biệt thân thiết Tiểu nhân nhi không có phản ứng, vẫn ngủ ngon như cũ, sờ cái mũi nho nhỏ một cách thật sự rất đáng yêu Nằm úp sấp trên lan can nhìn hắn, giữ vững tư thế như vậy, nhạc sở nhân có thể không nhúc nhích một canh giờ Vẫn nhìn sao, hắn chỉ là đang ngủ cũng sẽ không bay đi còn nằm sấp ở nơi này để xem sao Sau lưng vang lên âm thanh rất nhẹ tuy là oán trách chỉ là vẫn nhỏ giọng như cũ. Nhưng đầu nhìn người đang đi vào, nhạc sở nhân mặt mày cong cong. Thú vị lắm, chàng tới xem một chút có phải lại béo lên một chút rồi hay không. Nàng cảm thấy là béo tiểu hài từ mỗi ngày một bộ dáng, biến hóa vô cùng. Phong duyên thương chậm rãi bước tới, đứng ở sau lưng nhạc sở nhân liếc mắt nhìn vào trong giường nhỏ, sau đó nói, vẫn là cái dạng kia. Hắn không nhìn ra cái gì, mấu chốt là, hắn chưa từng nhìn kỹ. Không vừa lòng, nhạc sở nhân bĩu môi, ánh mắt chàng không được rõ ràng là mập không ít. Nhìn gương mặt tiểu tử này một chút béo múp mít. Đưa tay tới động gương mặt của phong niên đồng, quả thật rất nhiều thịt. Hắn mập hay không mập ta không biết nhưng nàng thật ra lại thêm thịt rồi. Bàn tay ở trên vai nàng trượt đến cái mông, hơi tà ác nhéo một cái, so với trước kia có nhiều thịt hơn. Cút đi, đánh hắn tay, nhạc sở nhân bất mãn, quắc mắt chừng hắn, tràn đầy thức giận. Cười khẽ, phong duyên thương giơ tay lên nhéo cầm nàng một cái. Biến thành heo ta cũng vẫn thích, chàng mới là heo, ta không có béo lên bao nhiêu được không, ta cũng không phải là không soi gương. Nhưng đầu, nàng nhưng rất hiểu rõ mình, nhìn nàng như vậy, khóe môi phong duyên thương cười từ từ mở rộng, giữa lông mày đều là yêu thích thật giống như bất kể nhạc sở nhân có cái dáng vẻ gì, hắn đều thích xem. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cơ bản nhạc sở nhân cũng không thể tức dân nổi, trợn to hai mắt lên, tất cả đều hóa thành một tiếng hừ nhẹ hơi có vẻ nũng nịu. giơ tay lên ôm lấy nàng, phong duyên thương muốn ôm nàng ôm vào trong ngực, không ngờ tiểu nhân nhi ở trong giường nhỏ có động tĩnh. Đừng giỡn, ta xem hắn một chút. Đẩy hắn ra tay, nhạc sở nhân đi xem tiểu nhân nhi trên giường. Tiểu nhân nhi duỗi chân duỗi cánh tay, động tác biên độ không lớn, chính là thật đáng yêu. Phong duyên thương không có nói gì khẽ nhướng đôi mày, liếc mắt nhìn đứa bé trên giường kia, hắn thật đúng là không hiểu, một đồ vật nhỏ như vậy làm sao so với hắn lại có lực hút hơn. Hắn có lẽ là đói bụng, nếu không chắc sẽ không tỉnh. Vừa nói xong, nhạc sở nhân bên động thủ cuốn chăn thật tốt, sau đó bế tiểu nhân nhi trên giường lên. Hắn quá nhỏ, phải nâng đầu ôm, động tác của nhạc sở nhân cũng rất cẩn thận. Phong duyên thương nhìn nàng, chủ yếu rất ít khi thấy nàng thật tình có bộ dáng cẩn thận như thế. Ôm tiểu nhân nhi đi ra ngoài, có lẽ ở gian ngoài bà Vũ cũng đã nghe đến động tĩnh vội vàng ra đón. Nô thì gặp qua cần vương cần vương phi, quỳ xuống vấn an, phong thái của bà Vũ rất là mê người. Hắn chắc là đói bụng cho hắn bú sữa thôi. Đưa đứa bé cho bà Vũ, lúc hai người trao nhận cũng rất cẩn thận. Bà Vũ ôm đứa bé rời đi ánh mắt nhạc sở nhân cũng vẫn theo đuổi. Nữ nhân đã từng sinh đứa bé quả đúng là rất có hương vị. Thật lâu sau khi bà vũ rời đi, nhạc sở nhân bật thốt lên than thở. Không chỉ có thưởng thức nam nhân còn hiểu được thưởng thức nữ nhân ư. Phòng duyên thương từ phòng ngủ ra ngoài liền đi tới chỗ chủ tọa ngồi xuống, nghe được nhạc sở nhân than thở, hắn cười đến mê người. Vốn chính là vậy, chẳng lẽ thân là nam nhân cần vương không nhìn ra sao? Xoay người đi về phía hắn, nhạc sở nhân khẽ trợn to hai mắt. Lời này là một cái bẫy, dựa vào đầu óc của Phong Duyên Thương, hắn tuyệt đối sẽ không nhảy vào bên trong. Lắc đầu một cái, sắc mặt Phong Duyên Thương thản nhiên. Đợi đến sau khi con chúng ta ra đời, ta sẽ xem nàng có cùng bây giờ khác biệt hay không, không phải tất cả đều éo dàng hay sao. Đâu còn cần nhìn người khác, hiếp mắt nhạc sở nhân cười đến vui vẻ của nhân này nói thật đúng là hay, đầu óc này, nàng so ra là kém. Ngồi xuống trên ghế bên cạnh, nhạc sở nhân nhấc chân lên, lúc này động tác của nàng còn rất thong dong Hai ngày này trong thành còn xuất hiện ô nha không? Hôm đó sau khi nói cho hắn biết chuyện này, hắn cũng chưa hề nhắc tới cho nàng biết, nếu không phải nàng hỏi, hắn chắc chắn sẽ không nói. Yêu nhã gật đầu, hắn thật đúng là không nói nhiều. Lại bị bắn chết rồi hả khẽ nhưng người lại gần nhìn hắn, nhạc sở nhân không nháy mắt. Nhưng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt mày phong duyên thương chứa ý cười. Ừ, bắt một con tới cho ta nhìn một chút, đã sớm nói với chàng rồi. Khẽ nhíu mày, chỉ cần nàng xem qua trên cơ bản có thể xác định xem ô nha này rốt cuộc có uy hiếp hay không. Lần sau, đơn giản hai chữ, hắn là đồng ý với nàng rồi. Mím môi, nhạc sở nhân nhấc chân ngoác ngoác chân của hắn. Ta vẫn đang nghĩ con chúng ta sẽ giống ai. Nhìn đồng đồng xem, nét giống phong ra các chàng không nhiều lắm, ngược lại rất giống diêm cận. Cái vấn đề giống ai này ta không cách nào can thiệp chỉ cần là cốt nhục của ta, lớn lên giống ai cũng không sao cả. Ý nghĩ của một nam nhân điển hình, nghe được lời này nhạc sở nhân có mấy phần không nói gì. Nói vậy nam nhân đều là nghĩ như này, nhưng nếu là... Vậy nếu sinh ra được đứa ngốc người cũng không thấy sao? nhíu mày, nàng hơi xem xét nhìn hắn hỏi. Ta và nàng có ai ngốc sao? Ta không ngốc. Một câu nói hỏi ngược lại lại mang theo ngụ ý, dù thế nào đi nữa hắn không ngốc, nếu đưa bé con ngốc cũng chỉ có thể là di truyền từ một người khác. Mà một người khác này, hiển nhiên chính là nhạc sở nhân. Lời này của chàng ta không có cách nào để phản bác coi như ta chưa hỏi gì. Hắt cầm lên, nhạc sở nhân có một loại cảm giác gặp chắc trở Môi mỏng khẽ nâng lên, nhìn dáng vẻ này của nàng, phong duyên thương không nhịn được cười. Tức giận sao? Cười hỏi, thật ra thì hắn vẫn rất thích xem bộ dáng này của nàng. Nhạc sở nhân đến gần một bước, sau đó ngồi sổ người xuống xem xét ô nha này, Phong Duyên Thương đứng bên cạnh nàng, mắt phượng sâu thăm, lại vẫn có chút bận tâm. Như thế nào, nàng ngồi trồm hỗn chỗ đó gần một phút, Phong Duyên Thương có chút thiếu kiên nhẫn. Lắc đầu một cái, biểu tình của nhạc sở nhân có chút húy mặc như thâm. Từ từ đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, nhỏ giọng nói, xé nó ra ta xem một chút. Xé ra, Phong Duyên Thương không hiểu, hắn thật sự sợ nàng sẽ mắc bẫy. Bản thân cổ độc vốn là một môn rất quỷ dị, chính là không có trực tiếp tiếp xúc, hắn cũng sợ sẽ có tổn hại đối với nàng. Ừ ta cảm thấy được có chút không bình thường, ô nha này, chắc chắn không phải là bùi tập giả. Hắn không am hiểu cái loại tá môn này, nàng hiểu rất rõ. Phong Duyên Thương hơi kinh ngạc, sau đó nhìn người cấm quân kia một cái, ý bảo hắn làm. Cấm quân mang cái bao tay, có lẽ có bao tay nên hắn cũng có thể an tâm chút cho nên động tác rất gọn mở lồng bắt con quạ đen ôm ra ngoài. Xoay người đưa lưng về phía nhạc sở nhân cùng phong duyên thương động thủ rút đao, liều loát một đao mổ ô nha ra toàn bộ quá trình không nghe thấy ô nha kêu một tiếng. Lấy đưa ta xem một chút, nhạc sở nhân trầm giọng bên kia cấm quân thu đao, sau đó cầm thi thể ô nha đã biến thành hai nửa đến gần nhạc sở nhân cách nơi bọn họ đứng một mét thì dừng lại. Thân thể bị xẻ đôi, có thể thấy rất rõ ràng nội tạng, còn có một chút vết máu, chỉ là máu có chút đen. Nhạc sở nhân đến gần, trong tay nhiều hơn một khăn lụa, lấy khăn lụa kia bọc lấy tay, ở trong thi thể tàn phá này khuấy động hai cái, sau đó cầm ra một thứ gì đó. Phòng duyên thương vẫn nhìn nàng, sắc mặt có chút run sở. Nắm vật kia lui về phía sau hai bước, sau đó mở ra bàn tay, trên khăn lụa có một viên đen thùi lùi lớn chừng ngón cái dạng hình tròn nằm chỗ đó, dính chút máu màu đen, cũng nhìn không ra đó là cái gì. Đây là cái gì? Phất tay một cái muốn cấm quân mang ô nha này đi, phong duyên thương nhìn thứ đồ trong tay nàng hơi nhíu chân mày. Nếu như mà ta không có nhận lầm, đây là trái tim giả. Khẽ thu hẹp ngón tay, thứ kia cứng giống như tảng đá vậy. Trái tim giả. Phong duyên thương hồ đồ trái tim còn có giả sao? Nghiêm chỉnh mà nói, những ô nha kia đều đã chết. Nhạc sở nhân trầm giọng, vẻ mặt thêm trầm xuống. Ta không hiểu rõ, lắc đầu một cái, phong duyên thương vẫn là không hiểu, chỉ là trong lòng có cảm giác chuyện này có chút không ổn. Dịch vong sư, cái này tuyệt đối là nhạc sở nhân không có tiếp xúc qua chính là lão thái bà cùng thánh tổ bắc cương cũng chưa chắc có cái bản lãnh này. Giải thích thế nào? Nhìn vẻ mặt của nàng, Phong Duyên Thương biết mình đã đoán đúng, chắc chắn không đơn giản. Sợ rằng không chỉ là không đơn giản, mà là khó giải quyết. Quá hay, không ngờ đời ta còn có thể nhìn thấy loại cao thủ này. ngẩng đầu nhìn hắn, nhạc sở nhân nâng lên khóe môi thế nhưng cười cũng không phải xuất phát từ nội tâm ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ cùng khiếp sợ trong đó. Cao thủ, nhớ tới nhạc sở nhân nói qua hai chữ, Phong Duyên Thương cũng hiểu. Khống chế vật chết ta chưa từng tiếp xúc qua. Khống chế vật còn sống ta còn không có nghiên cứu thấu triệt hơn nữa là vật chết. Người này có thể đơn giản khống chế động vật, có lẽ khống chế người chết cũng dễ dàng. Cần nhắc cục đá giả trái tim trong tay, nhạc sở nhân thở dài nói. Vậy ô nha này có tác dụng gì? Lực công kích mạnh, hoặc là có tác dụng giám thị? Tác dụng, chàng có thể tưởng tượng không có gì nó không làm được. Bọn nó có lẽ chỉ là phụ mệnh tới chỗ này dò đường, cho nên cũng không có việc chúng nó xuất hiện tấn công người. Nếu như người thao túng chúng nó ra lệnh, bọn nó sẽ điên cuồng tấn công bất kỳ vật còn sống nào, hơn nữa, khi đó chúng nó sẽ không thể chết lần nữa. Tất cả đều dựa vào ý tứ người thao túng bọn nó, nếu người nọ muốn bọn nó chỉ làm ô nha bình thường, vậy chúng nó chính là bình thường. Nếu người nọ muốn chúng nó là thây ma thiên hạ vô địch, vậy chúng nó chính là thiên hạ vô địch. Cao mày, ánh mắt phong duyên thương hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng có thể có phương pháp giải quyết không? Nhìn hắn, nhạc sở nhân rất thành thực lắc đầu một cái. Ta không có học qua chỉ là nghe nói qua thôi. Trong cuốn sách viết tay của tổ sư ra chỉ đề cập tới đôi câu, nhìn chung trong suốt lịch sử của chúng ta thật giống như không có tạo ra dịch vong sư. Nàng thật không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào. Hít sâu một cái, mắt phượng của phong duyên thương tĩnh mịch. Xác định không phải bùi tập giả, không phải là hắn, hắn có mấy cân mấy lượng ta rõ ràng vô cùng. Nghĩ đến đây, nhạc sở nhân không khỏi nghĩ đến Bắc Phương khi đó, mấy con ô nha kia luôn tới tìm nàng gây chuyện. Cái dịch vong sư này cũng dùng ô nha dò đường, có phải hay không cũng biết bùi tập giả nuôi nhốt ô nha cho nên mới giả mạo hắn phái ô nha chạy tới Hoàng Thành. Chính là bị phát giác rồi cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi đến trên đầu bùi tập giả. Nhưng người nọ không ngờ, nàng đối với bùi tập giả hiểu rất rõ, hai người bọn họ biết gốc biết dễ, cân lượng đối phương đều rất rõ ràng. loại trình độ này Bọn họ đều không có, cũng không biết bùi tập giả có biết có dịch vong sư tồn tại hay không, nếu như biết chỉ sở cũng biết mình hoàn toàn không đối phó được. Theo như hiểu biết của nàng đối với hắn, hắn nhất định sẽ nói cho nàng biết. Nghĩ đến đây, nhạc sở nhân không khỏi nghĩ đến mấy cái ô nha kia mỗi lần bay tới đều mang ống chút có tờ giấy, nhưng nàng vẫn chưa từng xem qua cũng không biết đó có phải là thư bùi tập giả thông báo cho nàng chuyện này hay không. Nếu thật sự là có thư hắn thông báo cho nàng, nàng lại vẫn không để ý, lần này thật đúng là đã làm trễ nải rất nhiều việc. Ngồi xổm xuống, ném viên đá bị nhộm máu trên đất thật ra thì cùng cục đá nhỏ bình thường không có gì khác nhau cả, nhưng là nó ở trong thân thể ô nha thì lại có thể đảm đương như một trái tim, chỉ một phần bản lãnh này, nhạc sở nhân cũng không đuổi kịp. Nhìn nàng, mắt phượng của phong duyên thương như hồ nước sâu. Tạo thành tổn thương nặng nề hại có thể đạt tới trình độ nào? Ta chưa từng thấy qua, chỉ là lời nói phỏng đoán, quả thật là không gì không đánh được bởi vì chúng nó không chết. Đây là vấn đề lớn, nàng không có nhận thức qua cũng không biết sốt cuộc có thể đạt tới trình độ gì. Nếu đổi lại nàng có cái bản lãnh này, như vậy nàng nhất định sẽ xây một quân đoàn vong linh, mỗi lần chiến đấu cũng lấy chúng nó là chủ lực chính là thiên hạ vô địch. Vậy nếu như có ý nhầm vào chúng ta, xem ra chúng ta không cách nào đối phó. trầm giọng, nhạc sở nhân có thể nói như vậy. Hắn cũng đoán ra sự việc đã rất nghiêm trọng. Mấy ngày nay chỗ bùi tập giả có tin tức không? ngẩng đầu nhìn hắn, nhạc sở nhân rất muốn hiểu rõ. Khẽ lắp đầu, dạo gần đây không tiếp tục xảy ra xung đột chỉ là bùi tập giả vẫn ở biên quan như cũ. trầm tư một chút nhạc sở nhân đứng lên. Ta cũng cần viết lá thư cho bùi tập giả, chàng đừng tức giận dịch vong sư này ta không đối phó được hắn cũng không đối phó được. Chỉ là dịch vong sư này có phải cũng là người vô giáo, không biết hắn có biết không? Chỉ cần ta hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói láo gạt ta. Dịch vong sư này rốt cuộc là người khác, hay là còn một thế lực khác ta cảm thấy trước tiên phải hiểu rõ. Còn nữa ta phải thông báo cho thích kiến cùng diêm cận để phòng bị. Sắc mặt trầm tĩnh, nàng không có một chút nào vì tình riêng mà làm việc những chuyện này nàng nói ngay trước mặt Phong Duyên Thương cũng quang minh lỗi lạc. Được, gật đầu, Phong Duyên Thương đồng ý. Viết thư chữ viết bằng cút lông của nhạc sở nhân không tốt liền dùng bút chì viết. Trong thư cho Diêm Cận có thêm một bức họa, là vẽ phong nhiên đồng. Làm cựu cựu Diêm Cận chắc cũng rất muốn thấy được đồng đồng, chỉ là khoảng cách quá xa. Nàng vẽ xuống dáng vẻ của đồng đồng, đồng đồng trong bức vẽ cùng Diêm Cận có chút tương tự. Tất cả phong thư đều được gửi đi suốt đêm, ngay đêm đó cửa sổ ngự thư phòng nhất thời cũng khép chặt cần vương cùng cần vương phi trong đó, không ai biết bọn họ cùng thái tử điện hạ thương nghị cái gì. Ngày Phong Duyên thiệu lên ngôi đang đến gần, trong cung cũng rất bận rộn tầm cung của Hoàng đế cung điện của nhóm nương nương tương lai ở Phong Triệu Thiên vẫn còn một nhóm phi tử để lại trong cung, tất cả đều phải di chuyển phân bố sao cho cân xứng, cho nên trong lúc vô hình người ở trong cung cũng trở nên nhiều hơn. Nếu như nói kỹ hơn, thực ra nhiều nhất là cấm quân được bao bọc cả người bằng khôi giáp. Hơn nữa mỗi lúc đêm đến, trong cung đèn lồng được đốt không ngừng, còn có các chậu than được nhấc lên thật cao. Lửa trong chậu than được đốt cháy rừng rực màu sắc ngọn lửa khác hẳn với ngọn lửa tầm thường, ngọn lửa kia quá sáng chói không thể nhìn chăm chú vào một thời gian dài, nếu không mắt sẽ bị thương. Phòng duyên tinh từ phương Nam trở về, ở phía sau hậu cung có một cung điện hoang phế trong cung điện hắn khiêm tốn ở đó, vô số những thứ quái dị đều được vận chuyển vào bên trong tòa cung điện kia. Có lúc công nhân đi lại sẽ đụng phải những thứ cấm quân đang vận chuyển đó. Vẫn luôn tránh ra, bởi vì nhóm công nhân cũng lén lút truyền tai nhau, nói thập bát ra nghiên cứu loại độc dược làm cho người ta muốn chết không thể muốn sống không sót Cây cối đâm chồi cỏ xanh mọc lên, trừ gió thổi có chút lạnh bên ngoài, một mảnh xuân ý rồi rào. Đầy các loại đồ chất đống trong sân cung điện, một bóng dáng màu trắng vùi đầu ngồi trồm hổm bên tường đang bận việc gì đó. Cửa viện, một người áo choàng dài khoác chạm đất đứng đó, mũ trùm đầu dựng lên, ở bên dưới mũ bị khẩu trang che lại chính là nhạc sở nhân. Nàng hiển không làm được những thứ này, thích kiến lại ở Bắc Phương, Diêm Tô còn đang ở cữ cho nên có thể làm những thứ này chỉ có Phong Duyên Tinh. Phong Duyên Tinh đạo hạnh không đủ, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp ngựa sống hơn ngựa chết nên dùng thôi. Khụ khụ khụ thất tẩu, xương cốt này hòa tan rồi. Bên tường, Phong Duyên Tinh sau một hồi ho khan kịch liệt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nhạc sở nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn thành thành thục hơn rất nhiều mơ hồ có mảng tím bầm. Hòa tan chính là thất bại, đào hố cho nó đi tiếp tục làm lại lại. Thật giống như không thấy sắc mặt tím bầm của Phong Duyên Tinh, nhạc sở nhân lạnh nhạt nói. Vâng, Phong Duyên Tinh đồng ý, đứng dậy dơ bình sứ nho nhỏ này lên đi tới góc tường, thân thể mơ hồ có chút sáng ngời. Thở dài, chân mày nhạc sở nhân khẽ nhíu lại, hồi tưởng lại tất cả các bí thuật nàng đã xem qua trước đây, không có bất kỳ một quyền nào có đề cập tới dịch vong sư. Nàng suy nghĩ mấy loại phương án, muốn thí nghiệm lần lượt một lần, nhưng nàng không cách nào ra tay cho nên chỉ có thể mượn tay phong duyên tinh để làm. Hắn mới nghiên cứu âm cổ, y thuật cũng chỉ mới nghiên cứu được một thời gian, hơn nữa lại làm âm cổ. Thất bại vô số lần, nàng cũng từ từ bình tĩnh lại. Thích kiến cùng Diêm cận tất cả đều viết thư hồi âm cho nàng, duy chỉ có chỗ của bùi tập giả là không có động tĩnh. Nàng không biết hắn làm cái gì, nhưng nàng vẫn có lòng tin, mặc kệ dịch vong sư này có phải là người của hắn hay không, hắn cũng nói với nàng sự thật. Phòng duyên tinh vẫn còn tiếp tục, hắn cũng muốn thành công, nhưng không biết làm sao mỗi lần đều thất bại. Nguyên nhân thất bại không chỉ có chuyện hắn không có bốc đúng định lượng trong tài liệu cũng bởi vì các loại tà môn này hiểu biết của hắn không đủ cho nên hắn hoàn toàn ép không được luồng tà khí phát ra, mỗi lần đều bị độc đến chóng mặt. Cũng thật may là nhạc sở nhân đã cho hắn uống một viên thuốc trước đó, nếu không khẳng định là hắn bị độc chết rồi. Mặt trời dần lặn xuống ở phía tây, nhạc sở nhân rời khỏi tầm cung hoang phế này, đợi đến lúc trở về đến cung điện của Phong Niên Đồng thì mặt trời hoàn toàn đã lặn xuống. Từ sau khi ra đời, Phong Niên Đồng thì phải một mình ở trong một cung điện chỗ ở của Diêm Tô mặc dù cách nơi này rất gần, nhưng là không cho phép cả ngày lẫn đêm được ở cùng nhau. Cô ấy làm mẫu thân lại không có biện pháp đến nơi này ban đêm, nhạc sở nhân ngược lại là có thể. Diêm Tô cũng đã nói, mẹ đẻ là nàng ấy địch không lại với nàng cái nghĩa mẫu này. Nhạc sở nhân cảm thấy những quy củ này rất biến thái, lo lắng đưa bé sẽ vô cùng lệ thuộc vào mẫu thân mà tính tình sẽ có thiếu sót. Muốn hắn từ nhỏ dưỡng thành tính tình độc lập về sau giáo dục mới có ích. Lệ thuộc vào thì sao chứ? Chỉ có ở cùng với mẫu thân nhiều hơn, ngày sau mới có thể hiếu thuận, nếu không những thứ hiếu thuận kia chỉ là nói ngoài miệng thôi. Bất luận phong duyên thiệu hay là phong duyên thương từ nhỏ đều lớn lên như vậy, xem bọn họ có ai hiếu thuận. Cả ngày lục đục đấu đá, sớm quên hai chữ hiếu thuận viết như thế nào rồi. Cho nên, sau này con của nàng nàng nhất định phải tự tay chăm sóc cho dù là không thể mỗi sự kiện nàng đều trải qua cùng đứa trẻ, nàng cũng nhất định sẽ là một mẫu thân có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Còn chưa đi vào đại sảnh, đã nhìn thấy đứng bên ngoài đại sảnh là hộ vệ vương phủ, bọn họ ở nơi này, vậy đã nói lên Phong Duyên Thương tới đây rồi. Chạy chậm đi vào, Phong Duyên Thương cũng đứng dậy đón. Tại sao lại trở về trễ như thế? Rất muộn sao, lúc mặt trời vừa lặn xuống ta đã trở lại. Cởi áo choàng ra cung nữ ở một bên lập tức nhận lấy. Sau này trở về sớm một chút giao phó xong xuôi, để cho đệ ấy tự mình suy nghĩ, nàng không cần ở cùng với đệ ấy. Dơ tay lên nắm ở bả vai nàng, Phong Duyên Thương nhẹ nhàng nói. Được, gật đầu đồng ý toàn bộ quá trình nhạc sở nhân đều cười híp mắt. Hai người đến trên giường êm ngồi xuống, Phong Duyên Thương từ trong tay áo lấy ra một phong thư tới đưa cho nàng, dấu niêm phong rõ ràng mở ra. nhíu mày, nhưng đầu liếc mắt nhìn Phong Duyên Thương. Tin từ bùi tập giả, Phong Duyên Thương nhàn nhạt gật đầu một cái, vẻ mặt không rõ. Nói gì vậy, nhận lấy, khóe môi nhạc sở nhân cong cong, nàng tự xem đi. Chỉ là hắn thật đúng như lời nàng nói, rất đáng ghét. Đuôi lông mày khẽ nhếch lên, cặp mắt phượng tĩnh mịch kia không che, giấu chút nào vẻ miệt thị. Nhạc sở nhân cười ra tiếng, đây là sự thật không cần chẳng nói. Rút thư hồi âm ở bên trong mở ra, đập vào mắt tờ giấy thứ nhất đều là các loại lời nói lên án nàng bất nhân bất nghĩa. Không trách được phong duyên thương nói hắn đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Trực tiếp bỏ qua nhìn tờ thứ hai, tờ thứ hai hơn nửa tờ tất cả đều là lên án, chỉ có hai hàng chữ phía dưới là chính sự. Dịch vong sư này không phải ai khác mà là Đông Cương. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy dịch vong sư này là người của vô giáo, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua còn có một nhân vật như vậy. Hắn bây giờ cũng không dám tùy ý động thủ, hơn nữa quân đoàn ô nha của hắn đã bị tiêu diệt rồi, chết rất thảm. Nhìn đến đoạn ô nha của hắn chết rất thảm, nàng rất không phúc hậu cười lên, này ngốc ích. Đông Cương có người tài ba bực này, không trách được lại không sợ hãi bất luận kẻ nào. Phong Duyên Thương khẽ than một tiếng, không ngờ Đông Cương giấu được sâu như vậy. Đúng vậy, đến giờ xem ra, Đông Cương này rất khó đối phó cùng Nam Cương hoàn toàn là hai cấp bậc. Nam Cương tuy có nhân số vô giáo đông đảo, nhưng đều là một ít nhân vật tép siêu. Đại Yến cùng Đông Cương vẫn không vạch mặt nửa tháng sau ngũ ca lên môi, xứ giả Đông Cương chắc đã trên đường rồi. Cứ như vậy còn nghĩ là thật muốn lui tới hiểu nghị sao. Tình huống này tạm thời trước thận trọng thôi. Bùi tập giả cũng không dám có hành động gì. Nếu thật có một ngày đại chiến nổ ra có lẽ chúng ta có thể liên thủ. Mặc dù bùi tập giả khó chỉ nhưng có thế lực của nàng cùng hắn ngang nhau. Nhưng đông cương vậy thì thật không tốt mà nói. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu Vì lợi ích chung hợp tác một chút cũng chưa hẳn không thể. Ta nghĩ hắn sẽ rất nguyện ý. Phong duyên Thương nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói miệt thị rất rõ ràng. Hắn nguyện ý hay không không quan trọng, quan trọng là cần vương điện hạ ngài nghĩ như thế nào. Chỉ sợ hắn chính là đồng ý, cúi mắt nhìn nàng, mắt phượng như vực sâu, chính là liên thủ, cũng chỉ có thể là hắn đi cầu nàng, hơn nữa phải nên lấy ra chút chân thành cả tây cương bị hắn độc chiếm, khẩu vị của hắn cũng quá lớn. Chương 131: Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đế vương lên môi, khắp trốn mừng vui. Vạn vật sinh sôi, chiến sự với Nam Cương cũng vừa mới ngừng, đế vương đăng cơ thế tử giáng thế, đầu đường cuối ngõ nơi đâu cũng có những lời truyền tụng Cát tường. Đây là thời cơ mà ông trời ban cho, là điểm lành là may mắn, tương lai của đại yến chắc chắn được kỳ vọng rất cao. Đại điển đăng cơ của đế vương cùng đại điển phong hậu một trước một sau, tiến hành tại tế đàn của Hoàng gia. Ngày hôm đó cho dù là phong duyên thiệu hay là Diêm tô cùng với triều thần còn có tân khách đều đã đi đến tế đàn, mà những cung điện khác vẫn như cũ đều có cấm quân xâm nghiêm canh giữ thật giống như không có gì xảy ra. Ngự hoa viên, hoa mai cũng từ từ rơi rụng, bụi rậm dưới bóng cây, một cái đỉnh u tĩnh đứng sừng sững bên trong hoa viên thâm sâu. Rào chắn tinh xảo, bàn ghế bằng cẩm thạch đặt sát nhau bên trong đỉnh. Bên ngoài đỉnh đứng 4 năm công nhân cùng với một phụ nhân đẩy đà, đó là năm bà vũ độ tuổi trung niên. Trong đỉnh, nhạc sở nhân ngồi trên ghế mộc lan, trên đùi phủ lên một cái mền mềm mại, trên đó ngồi một oa nhi. Hôm nay là đại điển đăng cơ của Phong Duyên Thiệu, nhạc sở nhân cũng không đi tham gia. Thứ nhất là do mang thai một thời gian dài nên không đứng lâu được, thứ hai là Đông Cương cũng đến tham gia, Phong Duyên thương lo lắng người Đông Cương sẽ âm thầm làm ra chuyện gì mờ ám. Hiện tại nàng không thể nào phản kháng được rất dễ dàng bị mắc bẫy. Cho nên, nhạc sở nhân ở trong đình nhỏ bên trong thâm cung này cùng với đồng đồng, khuôn viên khoảng trăm thước thủ hộ cực kỳ chặc chẽ. Năm bà vú không dám ngồi, chỉ có một mình nhạc sở nhân ngồi. Đầu nàng dựa vào khuỷu tay, gương mặt nhỏ nhắn này đã đầy đặn hơn rất nhiều hơi nghiêm túc đang chu đùa đứa nhỏ, hắn cũng thực ít nói cười. Đứa nhỏ này thật giống với người của Diêm Gia. Không nói không cười, có rất nhiều chỗ giống với Diêm Cận ít ra trên gương mặt của Diêm Tô lúc nào cũng treo lên nụ cười dịu dàng. Đồng đồng, nói cho nương nghe có phải là ngươi muốn đi tiểu tiền? Hôm nay buổi sáng đứa nhỏ này đã tiểu lên trên người nàng một lần rồi, cho nên lúc này nhạc sở nhân cố ý đặt một tấm thảm trên đùi nàng, chính là vì sợ hắn sẽ lại đi tiểu trên người nàng một lần nữa. Chỉ là đứa nhỏ nghe cũng nghe không hiểu những lời nàng nói, đôi mắt đen bóng xoay xoay không biết là đang nhìn cái gì tinh thần rất tập trung. Người đứa nhỏ này, vẻ mặt thật giống như cữu cữu của ngươi cũng không biết diêm cận lúc còn nhỏ có phải cũng là cái đức hạnh này hay không. Nhìn hắn, nhạc sở nhân khẽ cười, dùng ngón tay thon dài đụng đụng gương mặt hắn, hắn cũng không quan tâm, vẫn như cũ nhìn nơi hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng đầu nhìn hắn, căn bản hắn cũng không để ý đến nàng, thân thể nho nhỏ nhưng cũng rất cố chấp. Nhìn hắn càng lúc càng thích nhạc sở nhân dùng sức nâng hắn lên, sau đó hôn một cái lên gương mặt mũ mĩn của hắn. Vương phi, ngài ôm đã lâu rồi, ngài đưa cho nô tỳ ôm đi, ngài nghỉ ngơi một chút. Bà vú đi tới thật đúng là nhạc sở nhân đã ôm đồng đồng thật lâu rồi, đã nửa canh giờ không sai biệt lắm. Ừ, xem hắn có muốn đi tiểu không, bồi dưỡng thói quen tốt đến lúc đó hắn sẽ rất khi ít tè ra quần. Đưa đứa nhỏ đến trong ngực bà vú, bộ dáng hắn vẫn không thay đổi. Bà Vũ ôm đứa nhỏ ra bên ngoài đỉnh phơi nắng, có thể là do trong nằm trong ngực bà Vũ thật sự thoải mái, phơi được một lúc lập tức nhắm mắt ngủ. Ngồi trong đình nhìn ra ngoài, gương mặt Nhạc Sở Nhân đầy mỉm cười, nàng không chút nào che giấu sự yêu thích của nàng đối với Đồng Đồng, khóe mắt đôi mày đều tràn đầy hơi thở nhu hòa đầy mẫu tính. Đồng Đồng ngủ thiếp đi, bà Vũ lập tức ôm hắn đi trở về trong điện. Nhạc Sở Nhân cũng từ trong đình đi ra, bóng cây rậm rạp, bóng dáng phong duyên tinh từ xa lại gần. Hai cung nữ đi theo phía sau bà vú, phía sau nhạc sở nhân lại có hai cung nữ theo sau, nàng dừng lại nhìn phong duyên tinh đến gần, hai cung nữ cũng đứng lại bên cạnh nàng. Nhìn hắn đến gần, khóe môi nhạc sở nhân mang theo nụ cười nhạt tiểu tử này tiêu phí thời gian gần một tháng trong cung, liên tiếp gặp thất bại, hắn cũng bị nhiễm một cỗ tà khí khiến cả người hắn thêm tối tăm Sắc mặt trắng bệnh vừa nhìn giống như là người đang mang bệnh. Lại thất bại nữa rồi. Cách nhau ước chừng khoảng 3 thước nhạc sở nhân mở miệng nói, gióng nói rất nhẹ nhàng. Vậy mà Phong Duyên Tinh lại rất kỳ quái không trả lời nàng, ngược lại trực tiếp bước nhanh tới nhạc sở nhân. Nhìn thấy phản ứng của hắn, nhạc sở nhân phản xả có điều kiện lui về sau một bước cùng thời gian đó, Phong Duyên Tinh mạnh mẽ ra tay, bàn tay chụp đến nhạc sở nhân tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gió. Hai cung nữ đứng bên cạnh nhạc sở nhân cũng đồng thời ra tay cản phong duyên tinh lại, trong nháy mắt ba người chiến đấu cùng nhau trời trong nắng ấm bỗng nhiên biến sắc. Nhạc sở nhân vội vã lui về phía sau, nhìn về ba người kia, hai cung nữ có thân thủ bất phàm, phong duyên tinh lại thay đổi thành dáng vẻ mèo ba chân, có thể đánh thiện chiến. Sắc mặt tái nhợt mắt đam đăm mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Trong lòng kêu không tốt nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn bốn phía xung quanh, bầu trời xanh thẳng không có một đám mây lại có vẻ quỷ gì. Hộ vệ bốn phía nghe được đồng tĩnh, một khác sau lập tức tiến vào trong rừng Mai. Một vài người đứng chắn trước người nhạc sở nhân, những người khác lập tức gia nhập cùng hai công nữ liên thủ tập thể công kích Phong Duyên Tinh. Tuy là tập thể công kích nhưng lại không dám nặng tay, dù sao thân phận của hắn cũng bày ra trước mắt. Cho nên sau mấy hiệp lực chiến đấu của Phong Duyên Tinh vẫn hung mãnh như cũ. Rừng Mai bị hắn tàn phá ngã một mảng lớn tiếng vang rầm rầm rào rào vang lên không dứt bên tai trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh, Nhạc Sở Nhân đứng trên bậc thang bên trong đình, những hộ vệ kia không dám ra tay ngoan nhạn thủ nàng đều nhìn thấy trong mắt bởi vì dựa vào thị lực của nàng hoàn toàn theo kịp động tác của bọn họ. Nhạc Sở Nhân hạ lệnh chúng hộ vệ cùng hai cung nữ bên kia cũng trong nháy mắt lá gan cũng lớn hơn. Phòng duyên tinh thật giống như rất tức giận, sắc mặt trở nên hung ác giống như là dã thú nổi điên. Nhưng cũng thật may là công phu của Phong Duyên Tinh không cao chỉ sau hai hiệp lập tức đã bị đám hộ vệ bắt được hai cánh tay, đồng thời một hộ vệ khác trực tiếp lấy khủyu tay đánh ngay sau gáy hắn. Sau đó một tiếng khổ sở nức nở nghẹn ngào phát ra từ trong miệng Phong Duyên Tinh, sau đó hắn trợn mắt lên, thân thể mềm nhũn té xỉu. Tất cả xảy ra quá mức bất ngờ, nhưng thật may là kết thúc rất nhanh. Ngự hoa viên trở thành một mảnh hỗn đột, động tĩnh quá lớn cũng đưa đến một đám cấm quân mặc khôi giáp tay cầm binh khí, trong chớp mắt ngự hoa viên bị bao vây một vòng. Nhạc sở nhân bước xuống bậc thang, đi từng bước một tới bên cạnh phong duyên tinh đã bị té xỉu. Hộ vệ một tấc cũng không rời vây bốn phía xung quanh nhạc sở nhân, lúc này cả ngự hoa viên rộng lớn ngoại trừ cấm quân mặc khôi giáp phát ra âm thanh soàn xoạt điếp tai cũng không còn tiếng động nào nữa. Dừng lại bên cạnh Phong Duyên Tinh, hít mũi một cái, sau đó nhạc sở nhân ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cánh tay của hắn lên, DDLDQD. Hai ngón tay bắt mạch của hắn, vẻ mặt trầm tĩnh. Ước chừng nửa phút sau, nhạc sở nhân thở dài một hơi, vừa đứng lên vừa trầm giọng nói, "Kéo ống quần hắn lên, ta muốn nhìn một chút." "Vâng." Hai hộ vệ lập tức động thủ, cởi giày của Phong Duyên Tinh ra, lại kéo ống quần của hắn lên, từ đầu gối trở xuống đều lộ ra bên ngoài. Đừng thấy tuổi của Phong Duyên Tinh không lớn lắm, chân ngược lại rất giống nam nhân trưởng thành, lông chân rất nhiều. Nhìn một chút xem thử xem có vết thương hay không, ví dụ như vết thương do bị rắn hay chuột cắn. cúi đầu nhìn, nhạc sở nhân gần từng chữ. Hai hộ vệ lập tức tra xét tìm kiếm mấy lần, một hộ vệ lập tức phát hiện bẩm báo Vương Phi, trên cổ có hai lỗ nhỏ chắc là do rắn cắn. Khẽ nghiêng người, nhạc sở nhân cũng nhìn thấy chỗ mắt cá chân kia có hai lỗ nhỏ, hiện lên màu tím đen ẩn núp dưới đống lông chân tươi tốt không tìm cẩn thận đúng là không thấy được. Được rồi, nâng hắn đến chỗ của Mẫn Thái Phi đi. Nói cho Mẫn Thái Phi lấy nhiều tỏi một chút giã nhỏ ra rồi nấu thành một chén nước tỏi cho hắn uống hết sáng mai hắn sẽ tỉnh. Vẻ mặt lạnh nhạt nhạc sở nhân từng câu từng chữ phân phó. Vâng hai hộ vệ nhanh nhẹn đi giày lại cho phong duyên tinh, sau đó nâng hắn lên nhanh chóng rời đi. Chuyện như vậy không cần đi kinh động hoàng thượng cùng vương gia, phái người thu dọn nơi này sạch sẽ. Dứt lời, nhạc sở nhân nhấc chân rời đi, cả đám hộ vệ lập tức đuổi theo thời gian này, ai cũng không dám cách nàng quá xa. Dù là mở to mắt cũng nhìn ra được chỉ sở có người muốn hại nàng. Dùng cái đồ tà môn gì khiến cho tâm trí phong duyên tinh mê mẩn, may nhờ bọn họ rời đi không xa, nếu không hậu quả khó lường. Chờ trong điện thủ vệ sâm nghiêm, nhạc sở nhân ngồi xuống chốc lát lại đứng lên trong đại sảnh vòng vo hai vòng, sau đó đi về phía cửa. Người đi vương phủ tìm đinh đương, bảo nàng đi tìm tử đàm và bột hùng hoàng, người cầm về tranh thủ trước lúc trạng vạng vẩy ở dưới tường hoàng cung, nhớ không thể để chỗ nào trống Hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc, hộ về cũng cẩn thận nghe theo. Nhạc sở nhân vừa dứt lời, hắn chắp tay thi lễ sau đó liền rời đi thời dài, nhạc sở nhân dương mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm vô tận nên tới vẫn đến rồi. Nhưng mà trước mắt nàng phải tránh chủ yếu không có thể đón đầu đối kháng. Đông Cương, nếu thật là Đông Cương xem ra bọn họ không hề sợ, đã vậy còn quá trắng trợn còn chưa có rời đi hoàng thành đã xuống tay với nàng rồi. Chỉ sở cũng là biết nàng có thai thấy không hề có tính uy hiếp cho nên tiện xuống tay. Thời khắc này, nhiều hộ vệ hơn nữa bảo hộ nghiêm mật cũng có vẻ vô lực bọn họ có thể tùy thời tìm chỗ chống chui vào để cho nàng chờ tay không kịp. Nàng phải nghĩ vài biện pháp thật tốt nếu như không được phải gọi thích kiến từ phương bắc trở về, nếu không nàng chỉ có thể ngồi chờ nhận lấy cái chết. Đăng cơ đại điển đi qua chính là yến hội, dựa theo an bài từ trước có lẽ sẽ kéo dài cho đến nửa đêm mới có thể kết thúc. Thế nhưng phong duyên thương sau khi mặt trời xuống núi liền trở lại bởi vì hắn biết chuyện hôm nay xảy ra ở ngự hoa viên rồi. Sắc mặt có chút không tốt nhưng khi thấy nhạc sở nhân giữa lông mày dâng lên một tia mềm mại. Nàng không sao chứ, nhưng đầu nhìn hắn, nhạc sở nhân cười khẽ. Không có việc gì, người khác có phải không thích hợp hay không ta lết qua là thấy được sẽ không dễ dàng bị tính kế như vậy. Ngược lại hôm nay là ngày lễ đăng cơ, xứ giả đông cương có bình thường không? Người đông cương tới, nhạc sở nhân vẫn chưa từng thấy qua. giơ tay lên ôm eo nàng, vẻ mặt phong duyên thương cố tình buông lỏng, mắt phượng như vực nước sâu, nếu không nhìn kỹ ngược lại không thấy được rằng hắn cố ý giấu đi sầu lo. Không có khác thường ám vệ bí mật giám thị xung quanh dịch quán cũng không có phát hiện dị động. Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đề phòng vô cùng sơ sót, không bằng ngày mai trở về vương phủ thôi. Hoàng cung quá lớn, luôn có thể khiến người ta nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Ta đã sai người trong cung rắc thuốc bột phòng ngự rồi, vô luận như thế nào, bọn họ không dám tùy ý xông vào trong cung, chỉ có thể cho động vật tới khắp nơi hành động. Rắc thuốc bột có thể phòng ngự hiệu quả. Thản nhiên nói xong, nhạc sở nhân vẫn cảm thấy trong cung an toàn chút. Tối tiểu địa phương lớn, sẽ không để cho người dễ dàng tìm được hành tung của nàng như vậy. Phòng duyên thương không hề phản đối nữa, nhưng vẫn lo lắng như cũ. Hiện nay bọn họ chỉ có thể ở trong trạng thái yên lặng chờ đợi có lòng tấn công cũng tìm không được đối thủ. Thập bát hắn sau khi tỉnh lại sẽ không phát điên nữa chứ. Ổm cả nàng đi trở về phòng ngủ, ngọn đèn dầu phát sáng an tĩnh khác thường. Sẽ không nhưng phải tĩnh dưỡng một thời gian. Phòng duyên tinh ở nơi hậu cung rất hẻo lánh, hơn nữa nơi đó chất đầy những âm cổ lúc dùng để thí nghiệm có thể nói nơi đó âm khí tràn đầy. Những con rắn kia rất dễ dàng có thể men theo mùi vị tìm được hắn, hơn nữa nơi đó không có bất kỳ người nào cho dù hắn bị cắn cũng không có người phát hiện. Quả thật rất hiểu biết về chúng ta, xem ra ta cần thiết phải tra một chút xem bên cạnh có phải có mật thám hay không rồi. Nhưng người dựa vào đầu giường, từng động tác của hắn đều phong nhã như vậy thế nhưng đôi mắt phượng tĩnh mịch cũng lé ra mấy phần lạnh lẽo. Nháy mắt mấy cái, nhạc sở nhân lắc đầu. Con rắn kia tùy ý cắn một người là được nhưng cấm vệ quân trong cung cũng mang theo vong tay tránh cổ được phân phát trước kia. Hơn nữa bọn họ cũng đeo rất lâu rồi, rắn bị khống chế sẽ không tới gần bọn họ. Ngược lại gần một tháng qua Phong Duyên Tinh đều đắm mình trong âm cổ khắp người đều là âm khí cho dù ta cho hắn uống thuốc nhưng thời gian ngắn ngủi cho nên con rắn kia cũng rất dễ dàng tìm ra hắn. Người này rất am hiểu dùng vật chết ta thật sự bội phục con người trong suốt như nước suối, nàng nhẹ nhàng tự thuật, không thấy có chút gì lo lắng hay e ngại. Ta sẽ tăng thêm nhân thủ bảo vệ bên cạnh nàng. Hình như trừ cái này, hắn giống như cũng không làm được cái gì. Được, cười khẽ, nhạc sở nhân gật đầu một cái, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra, hắn vốn hay lo lắng, nếu nàng thấy bất an, hắn lại càng lo lắng hơn. Hoàng đế lên ngôi đại xá thiên hạ các nơi hành hương đổ về kinh thành cả hoàng thành có thể thấy được số lượng người tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lùi tới xem ra đều là các đoàn xe ngựa và đội kỵ mã không tầm thường, nhất thời dân chúng bên trong thành cũng ít đi dạo trên đường tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bọn họ cũng rất bận rộn hơn nữa đến nay nhạc sở nhân vẫn không có thấy người đã là hoàng đế phong duyên thiệu có thể thấy được bận rộn đến loại tình cảnh nào, ngay cả thời gian nhìn phong niên đồng cũng không có. Diêm Tô ở tại Chiêu Cung, Chiêu Cung này là nơi ở của Hoàng hậu từ trước, mỗi ngày Phi tần khác đều sẽ phải tới Thỉnh An, Quy Cù rất nhiều. Lần này trở lại, nhạc sở nhân cũng không tìm được Trần Phi. Chỉ là hiện tại có lẽ bà ấy nên gọi là Trần Thái Phi rồi, Phong Duyên Thiệu lên ngôi tự nhiên bối phận của bà ấy sẽ tăng lên. Nhưng người này đã không ở trong cung rồi, hình như lúc nào thì rời đi mọi người trong cung cũng không biết. Bà ấy bị Hoàng thượng đưa đến Mai Sơn rồi. Người khác không biết, không có nghĩa là Diêm Tô không biết. Hai người đi thật chậm trong hành lang dài, sau lưng có người công nhân đi theo. Nàng mặc một thân váy màu vàng hơi đỏ hoa lệ kéo đất ung dung cao quý. Mai Sơn, nhạc sở nhân nhất thời không nhớ nổi Mai Sơn này là nơi nào. Phụ cận Hoàng Lăng, Thanh Thử Am, bà xuống tóc xuất ra rồi. Nói đến nữ nhân tao nhã độc nhất vô nhị đó, ngữ điệu Diêm Tô mang theo nhà nhạt kính nề cùng tiếc hận. Thật sự xuất ra rồi, làm thật quyết liệt. Nhạc sở nhân cảm thán một tiếng, tiến hành bí mật như thế thế nhưng nàng vẫn luôn không biết. Xem ra phong duyên tiểu cũng rất muốn bảo vệ nàng, chẳng thế mà một chút tiếng gió cũng không lộ ra. Đúng vậy, trên đời này sợ rằng sẽ không bao giờ có xuất hiện nữ tử như vậy nữa. Lúc bà ấy rời đi thật nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ có lẽ chờ đợi đã lâu. Cái chỗ này chính là một lồng giam hoa lệ, có người chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn vào, có người lại hận không được có thể thêm một đôi cánh để bay ra ngoài, tư vị trong đó chỉ có những người trải qua mới hiểu. Mỗi người có một mệnh riêng, thứ theo đuổi cũng không giống nhau. Mặc dù nàng cũng không lý giải hết ý nghĩ của Trần Phi, nhưng nàng rất bội phục. Vậy cũng được, Diêm Tô cười khẽ, hiện nay mà nói, nàng là nữ nhân phong quanh nhất trên đời này. Đi ra hành lang, trước mắt là một hòn non bộ ở giữa hòn non bổ có rất nhiều đá cuội được trải tạo thành đường nhỏ từ nơi này đi vào là một cái đỉnh mà bên kia đỉnh là nơi trồng trọt các loại cúc thế nhưng nhạc sở nhân chưa từng quên năm trước nàng ở nơi này thấy phong triệu thiên về sau trần phi phong tình vô song xuất hiện hoa cúc tuyệt mỹ cũng làm nổi bật lên nàng kia xinh đẹp tuyệt luân mùa này hoa cúc vẫn chưa nở một mảnh kia cũng trống trơn xa xa nhìn một vùng rộng lớn cùng với cung điện phồn hoa không hợp nhau Cất bước bước lên đỉnh, Diêm Tô đi vào trước một bước, phía sau nhạc sở nhân lại ngừng trên bậc thang. Ngửa đầu trên bầu trời canh thảm xuất hiện một vài điểm trắng như có như không, bay lượn, rất không thu hút. Nhìn cái gì vậy, đi vào đỉnh phát hiện nhạc sở nhân không có theo tới, xoay người, thấy nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn trời. Một con chim bồ câu, nhạc sở nhân hơi híp mắt lạnh nhạt nói. Vừa nghe thấy là động vật Diêm Tô ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỳ. Có thể có nguy hiểm không? Khi đó ô nha đã khiến nàng khẩn trương rất lâu. Có lẽ không có, nếu như ta đoán không sai, đây là bồ câu đưa tin của bùi tập giả. dứt lời, nhạc sở nhân hé miệng huyết sáo một tiếng, không có nhiều vang rội, nhưng con chim bồ câu quanh quần trên bầu trời kia thật giống như nghe thấy. Trong chớp mắt bay xuống, phành phạch trực tiếp đổ xuống đầu vai nhạc sở nhân. Diêm tô nhìn chăm chú, cũng rất sợ xảy ra chuyện. Bắt được chim bồ câu trắng, trên chân nó quả thật mang theo một cái ống trúc nhỏ. Cởi xuống, sau đó buông chim bồ câu trắng ra, chim bồ câu trắng lại bay đến nóc đỉnh, cũng không hề rời đi. Rút tờ giấy trong ống trúc ra, bên kia Diêm Tô cũng đi xuống. Lại chỉ trích ngươi, chuyện bùi tập giả lên án nàng Diêm Tô cũng biết bởi vì thời gian trước nàng cũng xem qua những lá thư đưa tới, thấy nàng im lặng. Không phải, lắc đầu một cái, nhạc sở nhân đưa tờ giấy cho Diêm Tô, để chính nàng nhìn. Diêm Tô nhận lấy, trong nháy mắt chân mày liền nhíu lại. Đều chết hết. Mặc dù quân đội của hắn ta chưa từng thấy qua, nhưng lời đồn bọn họ tiến quân thần tốc tiến vào Tây Cương ta có nghe, đều rất vạm vỡ. Hơn 200 người chết không có một chút động tĩnh, lần này hắn thật sự gặp phải cường địch rồi. Tờ giấy là bùi tập giả đưa tới cho nàng, nói cho nàng biết lần này hắn gặp phải phiền toái lớn rồi. Hắn không địch lại, hỏi tham nhạc sở nhân có hay không có phương pháp đối kháng. Tuy nói đây cũng coi việc tốt nhưng uy hiếp như vậy đến Bắc Vương còn phải sợ. Nếu có thể lựa chọn Bắc Vương kia tuy là kẻ địch xấu xa thế nhưng so với cái kẻ địch quỷ dị mở hồ bất định này tốt hơn nhiều. Trong mắt Diêm Tô sẽ qua vẻ giàu dĩ vì lo lắng cho Diêm cận cùng Diêm chữ quân. Đúng vậy, hiện chúng ta đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mấy ngày nay đối xử với người đông cương này, phải phục vụ giống như khách quý siêu cấp thế nhưng chuyện ngày phong duyên tinh gặp ám toán công kích kia cũng phải đè xuống không được cha nữa, mệt cho hắn còn có lá gan mang theo đại quân đi biên quan khiêu khích. Còn hỏi ta có biện pháp chống đỡ hay không? Ta bây giờ còn không có lo xong thân mình, hoàn toàn không giúp được hắn. Thở dài một tiếng, lông mày khẽ nhíu, làm sao? chương 132, hạnh phúc phòng bị. 3 tháng, nhạc sở nhân mơ hồ đã có bụng, mặc dù không to nhưng nếu sờ sờ sẽ không giống như trạng thái mềm mại trước đây, ngược lại có chút căng căng. Ăn ngon uống ngon, hoạt động tốn thể lực nhất chính là tàn bộ, lúc này chính bản thân nàng còn thấy mình mập ra. May nàng đủ cao, lúc béo lên cũng coi như cân xứng, nếu không không biết còn ra cái bộ dạng xấu xí gì nữa. Hiện tại nàng ở trong vương phủ không khác gì bị cấm thúc vô luận đi đến đâu, trong vòng bán kính 50 thước đều có hơn trăm người bảo vệ, nhiều người thủ hộ như vậy mà phong duyên thương vẫn không thấy yên tâm. Hắn lại điều thêm mấy nữ hộ vệ giả trang thành cung nữ, một tấc cũng không rời khỏi nàng, nếu quay về viện nghỉ ngơi cũng có người canh chừng giúp nàng. Sứ giả Đông Cương vẫn chưa đi, Phong Duyên Thiệu đặc biệt phái quan viên lễ bộ chiêu đãi bọn họ, nói ngày đêm tầm hoan tác nhạc cũng không sai. Bọn họ khiến người ghét thế nào nhạc sở nhân không biết, nàng chỉ biết mỗi lần hỏi tiểu thương tử về việc này, hắn đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ không che giấu được. Nhưng dù chọc người ghét không được chào đón ra sao thì cũng đâu còn biện pháp nào khác phương Bắc vẫn luôn truyền tin tức về quân đội Bắc Cương đã chết hơn ngàn người rồi. Cái chết rất cầu quái khó hiểu, bởi vì cơ bản vẫn chưa kịp ra chiến trường, đợi đến khi đại quân phát hiện ra thì họ đã chết từ rất lâu rồi. Những tin tức này truyền về Đại Yến khiến những chiều thần sinh lòng sợ hãi với Đông Cương. Đại Yến chưa bao giờ làm những việc này, vậy chắc chắn chính là Đông Cương làm chật chậc không ngờ Đông Cương có bản lĩnh thế đấy. Nhạc sở nhân vẫn luôn biết nàng không có phương pháp giải quyết vấn đề này. Cũng may người chết là quân đội Bắc Cưng, nếu đổi lại là Đại Yến, quả thật nàng không biết phải làm sao bây giờ. Đình thủy tả trong thanh phong viện, hồ nhân tạo hình tròn sóng nước lăn tăn, những con cá nhỏ màu sắc rực rỡ vui vẻ bơi qua bơi lại. Ngồi trên rào chắn, nhạc sở nhân dựa lưng vào lan can nhìn cá nhỏ trong hồ thần sắc lạnh nhạt. Ngồi ở đây cả một buổi sáng, đầu óc nàng không một giây nghỉ ngơi, vô số phương thức trong đầu đều thoáng qua một lần, nhưng dựa theo lý thuyết và kinh nghiệm đã có, nàng đoán sẽ chết rất thảm. Thở dài một hơi, nhạc sở nhân khẽ nheo mắt lại, giữa lông mày thoáng có chút vô lực. Nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại gặp phải một kình địch như thế, và lại người đó là ai còn không biết. Ngược lại giống với trước đây, khi đó nàng còn không biết bùi tập giả là ai, luôn luôn muốn gặp hắn một lần. Chỉ là nàng lúc đó còn tràn ngập tò mò với Bác Vương, mà hiện tại nàng chẳng có hứng thú biết danh tính người này, hắn có phải nhân mô cầu dạng hay không nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ biết nếu gặp hắn, chắc chắn nàng sẽ giết hắn để đảm bảo an toàn cho Đại Yến. Vương Phi, một thanh âm vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng, Thích Kiến mặc bài chi mộc mạc đứng bên ngoài thủy tả. Vào đi, Thích Kiến đã trở về được 5 ngày, Phong Duyên Tinh vẫn ở biên giới nghiên cứu âm cổ. Mặc dù kinh nghiệm của hắn phong phú hơn Phong Duyên Tinh, làm ra âm cổ có thể đuổi kịp cấp độ của nhạc sở nhân nhưng vì oán khí không đủ mạnh hiệu quả cũng coi như tạm chấp nhận được. Thích kiến đi vào thủy tạ, đứng cách nhạc sở nhân khoảng một thước vương phi kim tiền cổ đã hoàn thành, ngài có muốn thử hiệu quả của nó hay không? Kim tiền cổ tên cũng như nghĩa, ngoại hình là một viên kim tệ sáng lè lè. Nhưng nếu ai động vào một chút, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Không cần, giải kim tiền cổ dưới mấy tán cây quanh cung, báo mọi người trong cung, không cho bất kỳ ai chạm vào. Nhạc sở nhân lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt, kim tiền cổ này chuyên môn phòng bị bầy ô nha công kích trên không. Lần trước cũng có mấy con quạ đen xuất hiện trong hoàng thành, may chúng chỉ có nhiệm vụ dò đường, không chủ động công kích người. Nếu như chúng đến để tấn công, chỉ cần bay trên khoảng không phía trên hoàng cung, chúng sẽ bị kim tiền cổ làm hỏng mắt. Kim tiền chỉ có thể làm chúng hỏng mắt chứ không thể đối phó với loại vong linh phi cầm này. Vòng linh phi cầm chim báo tang. Vâng, thích kiến chắp tay cúi đầu, sắc mặt hắn có chút tái nhợt cả ngày ngâm mình trong đống cổ trùng khí sắc tốt mới là lạ. Ai tuy cục tức này không thể nuốt trôi nhưng nếu đúng phải đánh gãy thì cũng phải cố mà nuốt cả máu vào. Nhạc sở nhân đứng lên y phục rộng rãi mềm mại như nước sờ vào đúng là thoải mái. Bác vương liên tục lùi quân tránh né, huống chi là chúng ta. Hiện nay mặt ngoài đại yến và đông cương coi như hữu hảo, mặt sau lại lén làm những việc bí ẩn, dù sao thì cũng đề phòng lẫn nhau. Ai cũng không dám chọc thùng một tầng giấy đó, nếu không hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng được thích kiến trầm giọng gần từng chữ, đây đều là những điều mà nhạc sở nhân suy nghĩ. nói đúng, ta muốn biết có đúng bồi tập giả đang chịu thiệt hay không. dù sao chúng ta nhận được tin tức cũng chỉ là phiến diện. bất quá ta nghĩ, đông cương dám chọc giận hắn, hắn cũng sẽ chơi đông vương đến chết. một thời gian dài này thiên hạ muốn thái bình cũng không được. chậm rãi đi lại trong thủy tạ, nhạc sở nhân nhẹ giọng phân tích. nếu thật sự an bình thì cũng là an bình trước cơn bão. Màu sắc thích kiến âm trầm, thấu triệt hết thảy. Hơn 10 năm thân thể kiện khang, một thân công phu tuyệt đỉnh, nay chỉ còn cách ngâm mình trong cổ trùng, trốn sau bức tường cao lạnh mắt nhìn chiến trường. Ta chỉ muốn bão táp trước bình yên, chưa từng ngậm qua bồ hòn, làm sao biết nó đắng. Nhạc sở nhân mâu quang sắc như đao, nếu không phải trong bụng còn mang bé cưng, nàng đã sớm đi đông cương phân cao thấp với tên bí ẩn kia rồi. Vương Phi không cần tức giận. Dù thế nào đi nữa quan đội đại yến cũng là binh hùng tướng mạnh một đêm khó có thể công phá phòng thì. Thân mình ngài trọng yếu, phải cố gắng bảo trọng. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng thực ra trong lòng cũng rất mong nhạc sở nhân có mặt trong trận chiến này. Cổ độc của nàng quá mức quỷ dị, nhạc sở nhân có thừa khả năng khiến đối phương loạn trận tuyến, huống chi đông cương còn chọc giận nàng và tên yêu quái bùi tập giả kia. Thân thể không tiện cái này không được làm cái kia cũng không được làm. Thích kiến, người gọi thích phong lại đây cho bản vương phi, có một số việc chỉ có thể giao cho hắn làm, hắn theo ta đã lâu có thể làm được. Chúng ta không thể cứ ngồi không chờ chết được nhất định phải phòng bị. Mặc dù có thể không địch lại bọn họ nhưng nhất định nan dài hơn tường thịt quân lính. Một chủ ý hình thành trong đầu nhạc sở nhân, nàng liền quyết định làm như vậy cho dù có chút vô nhân đạo nhưng nếu so với mấy vạn dân chúng đại yến, sự hy sinh này là đáng giá. Cứ cẩn thận ngày qua ngày, mùa hạ lại đến, hoa gò cũng đua nhau khoe sắc phương Bắc xảy ra một sự kiện rất ngạc nhiên. Có người nói không biết nguyên nhân gì, giã thú thâm sơn đều chạy ra khỏi rừng núi, thường xuyên lắc lư trước cửa khẩu Đông Cương. Xài lang hồ báo đều là giã thú có thuộc tính công kích cao tính tình lại hung tàn ác sát quần kích thành đội trông cực kỳ khiếp sở. Đầu mùa xuân, Diêm Tự Quân đã dán thông báo cho dân chúng không được tiếp cận vùng biên giới, hiện nay có sự xuất hiện của giã thú, dân chúng không dám vào núi sau sự kiện này cũng có người nói biên giới phía bắc cương cũng có sự xuất hiện của dã thú mặc dù không nhiều nhưng nơi xuất hiện dã thú đều là những nơi có thôn xóm chúng không sợ người cũng không chủ động công kích nhưng nhiều dã thú như vậy ai nhìn cũng phải phát khiếp ngày qua ngày dân chúng còn không dám xuống ruộng đi cấy đại yến bắc cương đều có chuyện quỷ dị như vậy phát sinh các loại đồn đại cũng ngày một nhiều quan lại cũng không ra lệnh đi tiêu diệt dã thú tùy ý xâm nhập thôn làng hết thảy đều mặc kệ Hoàng thành, nơi phồn hoa như nước, không có sự việc đồn đại ở biên giới mà ảnh hưởng, dân chúng vẫn cứ ngày ra cửa đêm về ngủ tận hưởng cuộc sống của bản thân. Tế thế đường, mùa này không phải mùa bệnh nên mọi người cũng rất thanh nhàn. Cũng khi có khi không có người đến xem bệnh bốc thuốc nhưng quả thật lợi nhuận không nhiều lắm. Mặc kệ bên ngoài ra sao, nhạc sở nhân vẫn bình tĩnh, không suy nghĩ quá nhiều. Cửa sổ lầu hai rộng mở gió nhẹ nhẹ thổi, nhạc sở nhân một thân váy dài màu xanh nhạt rộng rãi, đôi hài thêu hoa văn tinh xào. Nàng nghiêng người nằm trên nguyễn tháp, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh. Bụng lớn đã thấy rõ, đội lên cao cao. Nàng hiếp mắt hưởng thụ gió mắt từ cửa sổ thổi vào, lông mi dài tựa như rung rung. Nhìn nàng thực thanh nhàn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng có thời điểm thanh nhàn như vậy. Bé cưng đã biết đá bụng nhưng hoạt động không mấy thường xuyên, giống như mẫu thân của bé, lười y như nhau. Phành phạch, một con bồ câu đột nhiên đầu trên cửa sổ, phát ra âm thanh phá vỡ yên tĩnh trong phòng. Nhạc sở nhân mở mắt chậm rãi ngồi dậy, bồ câu cũng bay đến bên cạnh nàng, đứng trên cánh tay, bộ dáng như ta đã quen rồi. Lấy bức thư từ ống trúc nhỏ trên đùi nó, nhất bút nhất hoa đều tràn ngập khí phách khinh thường thiên hạ, ngoại trừ tên trời đánh bùi tập dạ kia thì không ai có thể viết được kiểu chữ có khí khái gợi đòn như vậy. con người nàng khẽ độc, sau đó cười rộ lên, ngu xuẩn. dã thú của thằng nhãi bùi tập dạ này thật không biết nghe lời chính xác hơn là không thèm nghe. Đã không nghe thì thôi lại còn chứng nhát gan. Bùi tập giả muốn chúng nó đi quê rối biên quan Đông Cương, kết quả chúng không thèm đi, ngược lại xóm làng gần đấy lại thường xuyên có dã thú đến làng vàng, dân chúng sợ tới mức không dám ra khỏi phòng. Hắn gửi thư hỏi nhạc sở nhân phương pháp thuần phục dã thú, phương diện này hắn quả thật không am hiểu. Hiện tại cửa khẩu của Đại Yến và Bắc Cương đều đóng chặt, hai quốc gia không lui tới nữa nhưng hình như phía hắn có vẻ muốn hợp tác rồi. Nhạc sở nhân thấy hắn cũng có ý định nhưng không nói rõ, chỉ gửi thư tín coi như xin giúp đỡ. Vô luận hắn có ý thứ gì, trước mắt căn bản cũng không có gì để đáp lại, nàng không khang nổi mối nguy đó. Nàng đứng dậy đến bên cạnh bàn, lấy bút than viết cho hắn thư hồi âm. Chữ viết nàng đoan chính, không có gì đặc sức khả năng duy nhất đó chính là nàng viết bút than. Nhìn trang giấy đã dài hơn một nửa, sau đó nàng cuộn giấy đến bên cạnh con bồ câu đó. Để giấy vào trong ống trúc buộc ống trúc vào chân nó. Nàng đến bên cạnh giá sách lấy ra một viên thuốc đút cho nó. Bồ câu cũng thực biết hàng, hé miệng ra liền ăn, hơn nữa nhìn có vẻ khá thỏa mãn. Đi đi, nàng cười khẽ, bồ câu ăn vài lần dược thông minh hơn rất nhiều, nhìn cũng thấy đáng yêu. Bồ câu mở ra hai cánh, sau đó phành phạch bay đi. Nàng sơ sờ, sờ bụng, sau đó thở dài, cảm giác có chút đói bụng. Bé cưng có vẻ là một tên ham ăn, làm nàng rất nhanh đã lại đói. Còn chưa tới bữa trưa, nàng ăn vài miệng điểm tâm, đi vào sau tế thế đường uống một chén canh, lại ăn chút hoa quả mới cảm thấy có chút đỡ đói. Nàng định bước vào phòng liền nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm từ hành lang truyền vào. Từng bước từng bước rất vững vàng, cho dù không thấy người căn cứ vào tiếng bước chân, nàng cũng có thể đoán được người đến là ai. Nàng ngừng thở thẳng tắp đứng ở cửa chuẩn bị hù dọa người chuẩn bị đi vào. Đạp vào mắt là bài kỳ nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng phong nhã xinh đẹp, đôi phượng mâu khí khái mà ôn hòa nhìn nàng chăm chú, sau đó cười nhẹ nhàng. Định hù dọa ta sao? Không cần truy vấn, nàng lặng lẽ đứng, người này biết cũng không tránh, chắc cũng định hù lại nàng. Sao chàng lại thính như vậy? Ta đã ngừng thở mà chàng vẫn nhận ra. Bị vạch trần dễ dàng như vậy, nhạc sở nhân buồn chán xoay người nằm trên nguyễn tháp. Không thì chúng ta lại chơi lần nữa. Ta cam đoan sẽ khiến nàng vừa lòng. Phong Duyên Thương cười khẽ cất bước vào phòng che đi ánh sáng bên ngoài. Ngoài miệng thì nói như thế nhưng tay chân lại chẳng có chút phối hợp nào cả. Quên đi chàng chẳng có chút thành ý nào cả. Nàng chua miệng lại thay đổi kiểu nằm. Nguyễn Tháp có điểm tựa rất thoải mái. Nàng ngả người ra sau cảm thấy rất vừa vặn. Phong Duyên Thương nhẹ chân đến bên cạnh nàng. Tầm mắt lại dừng trên cái bụng đã nhô cao. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Máy thai rồi sao? Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng, bàn tay hắn thon dài mà ấm áp, động tác lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Không có, bé cưng thật lười quá đi. Cả ngày ngủ ngon, làm ta cũng có chút sốt ruột thay bé. Nhìn tay hắn xoa xoa bụng nàng, khóe môi nhạc sở nhân khẽ cong. Vừa lười biếng lại tham ăn, bé con này giống ai không biết. Hắn mỉm cười nhìn nhạc sở nhân tựa hồ muốn đối chiếu đặc tính của bé con lên người nào đó. Đừng nhìn ta ta không lười cũng không tham ăn. Nàng chừng mắt nhìn lại hắn, nàng tin chắc bản thân không thể có cái thuộc tính như vậy. Phong Duyên Thương cười khẽ, hắn xoay người, một tay chống bên cạnh nàng, áp tai vào bụng nàng muốn nghe động tĩnh của bé cưng. Nhạc sở nhân nhìn hắn, cười nói, chàng nghe được cái gì không. Phong Duyên Thương vẫn tiếp tục nghe, bạc môi khẽ câu, không có động tĩnh gì cả. Ta đã nói bé con ngủ rồi mà. Nàng cầm lấy tay hắn kéo về phía mình, Phong Duyên Thương theo lực đạo tới gần nàng bốn mắt nhìn nhau, hồ hấp rằng co, hai khuôn mặt ngày càng gần. thân thể nàng đang bất tiện, đừng lộn xộn. sâu thẳm phượng mâu tràn đầy ái muội cùng chế nhạo, thanh âm lại đè thấp khàn khàn gợi cảm vô cùng, trêu chọc lòng người nhộn nhạo. ta có nói gì đâu? nếu muốn cưng rắn bá vương ngạnh thượng cung cũng chẳng đến lượt chàng. hắn nói cứ như nàng cơ khát lắm vậy, nàng bá khí đáp lại lời hắn. phong duyên thương không nhịn được cười khẽ vậy nàng đang làm cái gì vậy? không thì chúng ta lại giống lần trước. Nhé, hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhách nhạc sở nhân ôm cổ hắn rồi hôn. Hắn nói lần trước thằng nhãi này có thủ kỹ cao siêu, khá tốt. Thật muốn, hôn môi một lúc phong duyên thương buông nàng nói khẽ, phượng màu sâu thẳm nhìn nàng, thanh tuyến khàn khàn. Muốn cái đầu chàng ta chỉ muốn nói ta đói bụng lấy điểm tâm cho ta ăn được không? Bàn tay ôm chặt mặt hắn, con người nhạc sở nhân mông lung khẽ quát Hắn khẽ nhách mi, động tác này nhìn soái muốn chết. Lại gạt ta. Hắn nghiêng đầu cắn cằm nàng, nhạc sở nhân nhíu mi, đau, phòng duyên thương buông nàng, nhìn trên cằm nàng có dấu răng trình tề, hắn đứng dậy còn không quên sờ sờ bụng nàng, chờ ta. Ừ, nhạc sở nhân cười tùm tìm nhìn hắn rời đi, sau đó sờ dấu răng trên cằm mình tâm tình không quá tốt. Mặc kệ bận rộn thế nào, mặc kệ những chuyện kia có bao nhiêu phiền chán, hắn chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt trước mặt nàng như vậy NSNS cảm thấy rất hạnh phúc, trên đời này lại có một người đối xử với nàng tốt như thế, dung túng nàng như thế, vì nàng mà có thể tan xương nát thịt cũng không hối. Vì vậy nàng luôn nghĩ cách trợ giúp hắn, đối phó với đông cương khó bao nhiêu, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp giúp hắn. Chờ mấy tháng nữa, vật nhỏ này sẽ ra đời, hết thảy đều phải kết thúc. Thành âm ngoài phố vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như vậy, nàng dần có thói quen. Đột nhiên thanh âm biến mất ngược làm khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhíu mày xoay người nhìn cửa sổ. Nàng dựa vào nhuyễn tháp căn bản không nhìn thấy bên ngoài tinh thần tập trung nghe động tĩnh. Sau khi nhất thời yên tĩnh âm thanh lại bắt đầu náo nhiệt nhộn nhịp cũng không ẩm ý như vừa rồi mà nhỏ giọng on gong tựa như khá xa xôi. Phòng duyên thương giúp nàng lấy thức ăn vẫn chưa quay lại, nàng đứng dậy đứng cạnh cửa sổ, ngã tư đường bên kia xuất hiện một đoàn nhân mã tiến vào tầm nhìn. Bốn người cưỡi ngựa đi phía sau, ở giữa là một chiếc xe ngựa phía trước có một người cưỡi bạch mã. Nhạc sở nhân mở to mắt nhìn người nọ trong mắt không nén nổi kinh ngạc. Người này, người này chính thân huynh trưởng của Trần Phi Nương Nương, chính là vị quốc sư đại nhân kia. Nam nhân này nhìn rất tiên phong đạo cốt tóc màu bạch ngân, mặc áo chẳng dài cưỡi bạch mã, đừng trong đám đông chỉ cần liếc mắt cũng đã nhớ kỹ hắn. Đoàn người không nhanh không chậm đi qua con phố, khoảng cách với tế thế đường ngày càng gần, nhạc sở nhân liếc qua khuôn mặt hắn. Nhìn thật trẻ, một đầu tóc bạc này nhìn qua cứ nghĩ phải 60 hoặc đã 70 tuổi nhưng nếu chỉ nhìn riêng gương mặt, hắn chỉ tầm khoảng 30 đổ lại. Bất quá khẳng định hắn phải hơn 40 rồi, đinh đường đã từng nói, người này hơn Trần Phi nương nương 10 tuổi. Nhưng nếu người này hơn muội muội mình 10 tuổi mà khuôn mặt này quả thực quá trẻ. Khí chất cũng rất tốt, đuôi lông mày có vài phần thanh cao phối với một đầu tóc trắng, đúng là có vài phần trích tiên thật. Nhạc sở nhân dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm đoàn người dưới lầu, một trận gió thổi từ ngoài cửa sổ mang theo mùi thảo dược như có như không. Nàng hít hít mũi tầm mắt cố định trên chiếc xe ngựa kia. Vị quốc sư đại nhân này không phải là đi luyện dược cho Thái thượng Hoàng Phong Triệu Thiên rồi sao? Sao lúc này đã trở lại rồi? Hơn nữa trên xe còn chất đầy giải dược thánh phẩm. Trường 133, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khích lệ. Bên trong ngự thư phòng thoang thoảng mùi giấy mực, một thân minh hoàng phong duyên thiệu một thân hoàng bào ngồi sau ngự án, đầu đội kim quan, mặt như ngọc khắp người toát ra vẻ lịch sự nho nhã. Thế nhưng một thân khí thế cũng không thể bỏ qua, dùng nạp bách xuyên. Dùng nạp bách xuyên ý chỉ trong trăm người có một. Phía dưới, nhạc sở nhân một thân váy dài rộng thùng tình màu tím nhạt ngồi trên ghế thái sư được phủ nệm êm, đôi mày khẽ nhếch con người sáng trong mang theo chút kỳ lạ cùng suy ngẫm quan sát đánh giá vị quốc sư đại nhân ngồi trong điện chỉ cách nàng hai thước. Đại danh của quốc sư là Trần Tư An, năm nay 48, sắp tới cũng gần 50 tuổi thế nhưng gương mặt cùng với một thân phong cách này cũng không giống như là người gần 50. Cứ như vậy nhìn hắn cùng với phong duyên thiệu, nói tuổi bọn họ gần như nhau cũng sẽ có người tin tưởng. Hôm nay nàng đến trong cung, hoàn toàn do Phong Duyên Thiệu phái người tới đón nàng, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nàng. Phong Duyên Thương không ở đây, từ trước đến nay nàng đến ngự thư phòng này đều ngồi ở đây, nhìn cái người quốc sư trước mắt tuổi cùng bề ngoài hoàn toàn bất đồng này, nghe Phong Duyên Thiệu nói chuyện cùng hắn. Nếu không phải trong biệt viện Hoàng gia của Phong Triệu thiên có chút chuyện thê từ kết tóc lẫn nhau thần chí không rõ tuy là hắn oán hận hơi nhiều nên tính khí càng lúc nóng nảy nhưng tình trạng vẫn không thấy tốt lên cho nên cả người già đi rất nhiều. Vẻ mặt Phong Duyên Thiệu vẫn bình thản, không nhìn thấy gì, nhưng chắc hẳn hắn vẫn quan tâm, nếu không cũng sẽ không hỏi thăm Trần Tư An những chuyện này. Nhạc sở nhân nghe không quá nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi vị quốc sư Trần Tư An này. Người này thanh cao không chỉ biểu hiện ra trên mặt, hắn thật sự có một cỗ ngạo khí người bình thường không có. Nhạc sở nhân đối với tính tình của mỗi người đều không có phân biệt đối xử tuy có phân chia yêu thích ghét, nhưng tính tình mỗi người là bẩm sinh, ngược lại nàng sẽ không mù quáng mà dựa theo tính tình khác người khác mà ghét người nào. Chỉ là nhìn vị quốc sư này, nàng liền không nhịn được nghĩ tới chuyện cái ao sen bị lấp của phủ nhạc trí châu, nếu không phải hắn nói rằng nói bậy giả thần giả quỷ, nhạc trí châu cũng sẽ không lấp cái ao sen này, hại nàng tiếp nuối thật lâu. Sở nhân, hôm nay gọi ngươi tới chính là giới thiệu quốc sư cho ngươi. Người đời để biết quốc sư có tài nghệ luyện đan thuần thục nhưng còn có một tuyệt kỹ khác hiếm có người biết đó chính là luyện chế thánh dược giải độc. Mấy ngày nay thích kiến vẫn buồn bực ở trong cung điện bỏ hoang không ra được chắc hẳn là phụ mệnh ngươi dặn luyện chế khổ độc. Chậm biết trong lòng ngươi không nắm chắc sợ rằng dù có xuất ra toàn bộ sức lực cũng không bằng đối phương đánh tới một kích. Quốc sư có kiến thức rộng rãi, người khiêm tốn có thể lãnh giáo quốc sư có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Phong Duyên Thiệu mở miệng chỉ đích danh từng câu từng chữ ôn hòa nói xong, nhưng rất có thâm ý. Nhạc sở nhân khẽ nhướng đôi mày lắng nghe có lẽ Phong Duyên Thiệu không chỉ muốn nàng lãnh giáo Trần Tư An một chút thôi đâu, chẳng lẽ bọn họ có an bài khác. Ngược lại Phong Duyên Thương không có nói với nàng, có lẽ hắn cũng không biết chuyện này. Trần Tư An xoay người. Không mặn không nhạt chắp tay về phía nhạc sở nhân làm lễ ra mắt bộ dáng kia quả thật có chút thanh cao chỉ là nhạc sở nhân cũng không có khó chịu ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn đối với vị quốc sư này cùng với một tay tuyệt kỹ kia. Thánh dược giải độc, suy tính mấy chữ này, nhạc sở nhân cảm thấy không đơn giản. Không phải thuốc giải độc nào cũng có thể gọi là thánh dược. Nghe tiếng đại danh của quốc sư đại danh thế nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Chỉ với vẻ ngoài diện mạo trẻ tuổi xuất trần này cũng để cho ta xem thế là đủ rồi Quốc sư ăn đan dược dưỡng nhan gì vậy chẳng biết có thể chỉ giáo một hai hay không Nhưng đầu, mặt mày nhạc sở nhân cong cong thoạt nhìn rất thiện lương Biểu tình của Trần Tư An yên tĩnh không biến hóa cho dù lời này của nhạc sở nhân có mấy phần ý tứ trêu chọc hắn cũng vẫn không vui không buồn như cũ So sánh với cần vương phi thực sự vẫn kém xa Chú Nhan dưỡng sinh một đảo, sợ rằng cần vương phi hiểu nhiều hơn so với hạ quan. Không biết hiện tại cần vương phi có thuận tiện, nếu như thuận tiện cung thỉnh cần vương phi qua phủ một lần. Xem ra là thật có việc nếu không Trần Tư An cũng sẽ không nói ra lời này. Nhạc sở nhân chuyển mắt nhìn Phong Duyên thiệu ngồi sau ngự án, hắn khẽ gật đầu, nhạc sở nhân nháy mắt mấy cái tỏ ra hiểu rõ rồi. Chống tay vịn ghế thái sư đứng lên. Cùng kính không bằng tuân mệnh, mấy ngày nay ta cũng rất thanh nhàn, vừa lúc muốn lãnh giáo quốc sư đại nhân về chút biện pháp trẻ mãi không già. Đồng ý là đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trêu chọc một phen. Việc có khả năng bảo trì thanh xuân này cũng để cho nàng hết sức hâm mộ. Mặc dù nàng khinh thường những đạo gia luyện đan thuật đó, nhưng không thể không thừa nhận quả thật bọn họ có một ít đồ rất độc đáo. Trần Tư An vẫn rất bình tĩnh như cũ, cúi trào phong duyên thiệu, sau đó hai người một trước một sau đi ra khỏi Ngự thư phòng. Nhạc sở nhân lớn bụng, nên bước chân Trần Tư An cũng thả chậm đi về phía có kiệu mềm trong cung đỗ, phàm là cung nhân trên đường đi gặp hai người đều nằm dạ quỷ xuống đất. Nhạc sở nhân thân phận tôn quý tương tự quốc sư Trần Tư An thân phần cũng rất tôn quý tối thiểu trong hoàng thành này, đều là những nhân vật tương đối chuyện kỳ. Hoàng Huynh nói quốc sư có kiến thức rộng rãi, không biết quốc sư đã đi qua những địa phương nào. Tuy nói đại yến này nàng đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng những nơi không đi qua cũng rất nhiều. Toàn thần áo trắng một đầu phím ngân quang tóc trắng, bỗng dưng liếc hắn một cái thật giống như tiên nhân tựa như. Nơi xa xôi không chỗ nào là không đi, chỉ là có một nơi chắc hẳn cần Vương Phi sẽ cảm thấy hứng thú, đông cương. Giọng nói vẫn không mặn không nhạt như vậy thế nhưng nếu như nhìn kỹ ánh mắt lúc này thì vẫn lắng động màu trầm tích theo năm tháng. Hơn nữa làm cho người khác nhìn có một loại cảm giác được bao dung từ trong ánh mắt của hắn rất dễ dàng nhìn ra tuổi của hắn. Nhưng đầu nhìn về phía hắn, nhạc sở nhân chợt hiểu. Quốc sư đại nhân gặp qua vị cao nhân ở đông cương kia. Không sai, Trần Tư An gật đầu một cái, xoay đầu lại nhìn về phía nhạc sở nhân. Ánh mặt trời vừa đúng từ trên mặt hắn khoảng cách gần như vậy mới có thể nhìn thấy trên mặt hắn thoáng hiện nét sung túng nhìn tiểu bối. Thoáng qua rất nhạt nhưng vẫn cũ khiến cho người khác cảm thấy trong chớp mắt ấy hắn là một trưởng bối, là một trưởng bối có sự từng trải phong phú. Nhìn hắn, nhạc sở nhân không hiểu sao trong lòng sinh mấy phần hào cảm. Mặc dù trước kia nghe hắn cùng với Trần Phi không rõ ràng như vậy, nhưng suy cho cùng bọn họ là thân huynh muội như thế nào lại một điểm giống nhau cũng không có. Được rồi, giờ ta hiểu rõ mục đích Hoàng Huynh muốn ta gặp mặt quốc sư đại nhân rồi. Gần đây ta vì vị kia của Đông Cương mà nghĩ đến nát óc, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua người đó, ta chính là nghĩ đến nát óc cũng vẫn thấy sai. Bây giờ có quốc sư đại nhân, lòng ta đây cũng có ngọn nguồn rồi. Cười khẽ, khuôn mặt phấn trắng của nàng giống như hoa đào. Hạ thần cũng không có bản lãnh lớn như vậy, quả thật đã gặp qua hắn, hơn nữa thiếu chút nữa là bị hắn ám toán. Nói đến chuyện này, lông mày của hắn rõ ràng cao lại, hình như đang hồi tưởng lại chuyện khi đó. Hà, ám toán như thế nào? Đương nhiên nhạc sở nhân phải nghe những thứ này một chút mới được biết người biết ta chứ sao? Một người chết, Trần Tư An hơi đè thấp giọng nói chuyện này hắn cũng chỉ nói qua cùng Hoàng đế khi đó là Phong Triệu Thiên. Nhạc sở nhân không có bất ngờ, người nọ là Dịch Vong Sư, lên án thi thể không có gì là lạ, lạ. Sau đó thì sao? Giọng nói bình thản hỏi tới, ngược lại nàng rất muốn biết Trần Tư An tránh được như thế nào. Trên các thi thể kia nhất định có độc lại không dễ giải Dù chết người quào chầy bà vai hạ thần, may nhờ hạ thần từng khổ luyện khinh công, bị thương vẫn tránh được. Chỉ là bà vai lại thối giữa mất một tháng, sau khi chạy về hoàng thành về phụ ăn thánh dược giải độc mới tránh được một kiếp. Hắn thản nhiên tự thuật lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được hung hiểm trong đó. Tư tốn gật đầu, sau đó nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Theo như lời Hoàng Huynh thì thánh dược giải độc không phải giả quốc sư đại nhân thật sự có thể luyện ra thánh dược giải độc nếu như thế ta phải lãnh giáo thật tốt rồi. Nàng đối với việc mình có thể luyện ra thuốc kháng cổ kháng độc cũng không tuyệt đối tin tưởng, chưa chắc có thể chống đỡ được thi độc, nhưng thuốc giải độc của hắn thì có thể càng lúc càng không thể xem thường. Hình như bởi vì cuối cùng không nghe được nhạc sở nhân nói một câu mà không mang theo nhạo báng, Trần Tư An nhìn nhạc sở nhân một cái, cặp kia mang theo ngạo khí lại hiện lên chút ánh mắt bất đắc dĩ thuộc về trưởng bối. Đi vào thành ống ngồi lên kiệu mềm, hai cỗ kiệu một trước một sau đi ra khỏi Hoàng Cung, sau đó đi về phía Phù Quốc Sư. Phù Quốc Sư phù tương đối yên tĩnh, còn chưa bước vào cửa đã ngửi được vị thuốc nhàn nhạt. Mùi vị này nhạc sở nhân không thích, mùi vị của trầm tích chu sa rất nặng, thứ đan dược này chắc chắn là hại người. Chỉ là phong duyên thiệu cũng không ăn đan dược, phong duyên thương cũng hoàn toàn không tin, ngược lại phong triệu thiên vùng một vài triều thần triều trước lại rất tin tưởng, Trần Tư An luyện chế những đồ chơi này trái lại vẫn còn thị trường. Cần Vương Phi, xin mời. Từ trong kiệu mềm ra ngoài, Trần Tư An đã đợi ở cửa phủ rồi. Ánh mặt trời chiếu trên người hắn, có chút chói mắt. Phủ đệ này của quốc sư đại nhân đủ mộc mạc, quan sát một vòng, nhạc sở nhân lạnh nhạt nói. Che gió che mưa cũng chỉ là chỗ an thân thôi, nóc phòng không hỏng, cửa chính vẫn còn là được. Bước chân trầm ổn, lời hắn cùng phong cách của hắn rất tương xứng. Cảnh giới này cao, người phàm bọn ta không thể so được. Hơi lắc đầu có vẻ khoa trương, một tay nhạc sở nhân khẽ đỡ bụng vừa cất bước đi vào cửa chính phủ để. Người làm trong phủ không nhiều lắm, vào cửa chính chỉ có thấy có hai người, một người giữ cửa, một gã sai vặt. Quốc sư Đại Nhân từng nói có thu đệ tử, sao trong Hoàng Thành hiếm khi nhìn thấy sư huynh đệ đạo môn. Truyền mắt nhìn phụ đệ đơn giản này, ngoại trừ nhìn đâu cũng thấy được bát quái đồ thật sự rất bình thường. Hạ thần sống ở Hoàng Thành, nhưng đạo môn đệ tử đều không ở trong thành. Đây vốn là môn quy cần vương phi không biết, hình như có chút kinh ngạc quy củ này bất kỳ một người dân chúng nào ở Hoàng Thành cũng biết. Ta nào có thể biết cơ mật nhà người ta cả ngày đắm trong thế giới của chính mình, nếu không phải vì lập gia đình không chừng hiện tại ta còn giấu mình ở góc nào người ngoài không biết đấy. Đi vào một sân viện liền gặp được một lò luyện thuốc cao chừng ba thước nhạc sở nhân thuận miệng trả lời tầm mắt đều bị lò luyện thuốc này hấp dẫn. Trần Tư An nhìn nàng một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ là cặp mắt kia cũng là thấm đẫm màu sắc theo năm tháng, đồng thời lại không có bất kỳ sắc thái tiêu cực người này thật sự đang đi trên con đường làm thần tiên đấy. Cần vương phi chờ một chút hạ thần đi lấy vài thứ tới. Chắc hẳn đây mới là mục đích muốn nhạc sở nhân tới thế nhưng hắn cùng phong duyên thiệu thương lượng xong. Không biết sốt cuộc là thứ gì có thể khiến cho hai người này đều thần bí như vậy. Được, bình thản gật đầu, nhạc sở nhân không có một chút nghi ngờ. Tuy là trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng mà nếu đã tới tự nhiên nàng cũng có thể bình tĩnh đợi. Trần Tư An rời đi, bên này nhạc sở nhân vây quanh lò chế thuốc này. Trong mắt không thiếu vẻ tán thưởng, lò chế thuốc này so với cái trong vương phủ tốt hơn nhiều. Nhìn cấu tạo này, vật này là đặc biệt dùng để luyện đan dược đồ chuyên dụng trong đạo môn. Nàng nếu như dùng nó, phải cải tạo thêm chút mới được nếu không nàng có thể nắm giữ không tốt độ lửa. Chỉ là Trần Tư An có thể luyện ra thánh dược giải độc sợ rằng cũng là dùng cái lò luyện đan này luyện quả thật nàng vẫn phải thử sử dụng cái lò luyện đan này một chút mới được. Chỉ là trong chốc lát trần tư an toàn thân trắng như tuyết đi ra từ cửa phòng khép chặt, hai tay cầm hai bình xứ màu sắc khác nhau, bước đi ung dung. Nhạc sở nhân cũng dừng đi xoay lò luyện đan lại, nhìn hắn đi tới tầm mắt cố định ở trên hai bình xứ. Chẳng lẽ ta có may mắn được nhìn thấy thánh dược giải độc của quốc sư đại nhân? Mặt mày cong cong, nhạc sở nhân thật ra cực kỳ chờ mong. Nếu như có thể để cho nàng được nhìn thấy thánh dược giải độc của hắn một chút nàng có thể tăng tác dụng thêm nửa giờ, không nói chính xác thì có thể luyện ra được thuốc giải độc chống lại cổ độc cực mạnh. Biểu tình của Trần Tư An không có quá nhiều biến hóa, chỉ là đưa bình sứ trắng ở bên tay trái cho nàng, muốn chính nàng. Nhận lấy, ngược lại nhạc sở nhân không có gấp gáp mở ra, vốn là suy nghĩ một phen, sau đó nhổ nút lọ xuống thì mùi thối ngất trời từ trong bình bay ra, nhạc sở nhân lập tức nhăn lông mày nín thở, sau đó dương mắt nhìn về phía Trần Tư An, hoài nghi sâu sắc rằng người này cố ý. Trần Tư An vẫn như cũ rất bình tĩnh, đó là chất độc ở da thịt thối giữa lúc ta chúng độc chóc xuống, giao cho cần vương phi vô cùng thích hợp. Đoán được rồi, mùi vị này quá gai mũi rồi. Nhét nút lọ vào, nhạc sở nhân trao mày. Mặc dù bây giờ nàng không đến nỗi giống như lúc vừa mới mang thai chỉ cần ngửi thấy được mùi khó ngửi sẽ ói, nhưng vẫn cực kỳ không thích hơn nữa loại mùi này quá mức gai mũi, hôn đến lỗ mũi nàng đều có chút tê dài. Đây là thuốc giải độc, lúc ấy chính là ăn nó, một tháng sau độc kia liền được giải. Đưa bình xứ hoa văn màu xanh dương tới trước mặt nhạc sở nhân, giọng nói của Trần Tư An có mấy phần cảm khái. Nhận lấy, không trần chờ mở ra, mùi vị bay ra khiến cho nhạc sở nhân khẽ híp mắt lại. Mỗi một loại dược liệu cũng có giá trị liên thành, chỉ là có một vị thảo dược cũng rất khó tìm, Bích Hà Thảo. Hít hà mùi vị, nàng gần như có thể đếm ra nơi này có những vị thuốc gì. Mà Bích Hà Thảo, ngày đó khi ở tế thế đường lúc nhìn thấy Trần Tư An quay về, mùi hương người được chính là mùi hương này. Đúng, biệt viện nơi sâu trong núi, khí hậu nơi đó cùng các loại điều kiện đều hết sức xuất sắc. Nuôi chồng bích hà thảo rất khó nhưng ở trong núi kia thì sinh trường hết sức tốt lần này lại quay lại một chút cần vương phi cũng nhất định có thể sử dụng đến. Nhẹ nhàng nói xong lại khiến cho nhạc sở nhân rất kinh ngạc. Đôi mày nhách thật cao nhìn hắn, nhạc sở nhân cười lên. Quốc sư đại nhân rộng lượng như vậy thật sự khiến ta có phần ngoài ý muốn. Sao lại ngoài ý muốn chứ? Cần vương phi một lòng bảo vệ đại yến, hạ thần cung cấp một chút trợ giúp nhỏ bé không đáng kể hoàn toàn hợp tình lý. Hơn nữa, Hoàng thượng có nói, đợi đến sau khi tất cả chấm dứt hạ thần liền có thể gỡ bỏ chức quốc sư mà tự do rồi. Hắn nói xong, nhạc sở nhân nghe vừa gật đầu, nàng hiểu rồi. Những thứ tà môn này phải làm đều là trách nhiệm của quốc sư chẳng qua ta giống như đoạt mất chén cơm của quốc sư đấy. Hoàng huynh đồng ý với quốc sư đại nhân, đợi đến khi thiên hạ Thái Bình quốc sư đại nhân có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Ngài đây là muốn ném gán nặng đi cho nên mới đưa cho ta mấy thứ này sao đây sao thế nhưng ngay cả thánh dược giải độc độc môn của ngài cũng không keo kiệt chút nào mà cho ta. Đã như vậy, không bằng ngài cũng đưa cho ta lò luyện đan này thôi, vừa hay ta cũng nhìn chúng lò luyện đan này. Mặt mày cong cong, nhạc sở nhân cuối cùng đã hiểu ánh mắt này của Trần Tư An là gì rồi. Không trách được là ca ca của Trần Phi, hai người này điểm giống nhau cũng thật nhiều. Nghe nói như thế, Trần Tư An bỗng dưng bật cười có lẽ bởi vì buồn cười, cũng có lẽ bởi vì bị nhìn thấu, bộ dáng này của hắn rất tương xứng với tuổi. Lão luyện đan này được chính thái thượng hoàng ban thưởng, sử dụng mấy trăm người giỏi tay nghề làm thành, đã đặt ở trong ngôi nhà này hai mươi mấy năm không có di chuyển một tắc. Cần vương phi chọn chúng liền khiêng đi thôi, dù sao ngày sau hạ thần cũng không cần. Hắn từ xưng hạ thần, luôn có thể nổi bật lên hắn rất trẻ tuổi. Nhưng mà lần này nghe lại có chút tăng thương, một đầu tóc bạc là dấu vết tăng theo năm tháng. Thật sự một chút cũng không tiếc, ngài cùng Trần Thái Phi không hổ là huynh muội phần tự nhiên phong khoáng kia người khác không học được. Nhạc sở nhân lúc này mới coi như là thật lòng đối đãi hắn, một chữ ngài biểu đạt nàng đối với bọn họ có phần kính nể. Nàng ấy cảm thấy mình làm đáng giá. Đối với Trần Phi, Trần Tư An chưa nói quá nhiều, nhưng từ trong ánh mắt kia cũng có thể nhìn thấy tiếc hận. Rời khỏi phù quốc sư, nhạc sở nhân trực tiếp trở về hoàng cung, chạy thẳng tới cung điện hoang phế chỗ sâu trong hậu cung này, thích kiến đang ở nơi đó. Lúc này không những thích kiến ở nơi này, phong duyên tinh cũng vậy. Tiểu tử này mãi cho đến bây giờ mỗi lần thấy nhạc sở nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như ban đầu hắn thực sự ra tay, hậu quả kia thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi đừng vội ta tới đây có chuyện muốn nói. Đến ngoài của lớn cung điện liền dừng lại, nhạc sở nhân không vào được. Hai hộ vệ đi theo phía sau, hai người mang một dương lớn được đóng kín. Nghe thấy động tĩnh thích kiến cùng Phong Duyên Tinh bước tới đây, hai người cả ngày ngâm ở nơi này, khí sắc đều không tốt lắm, ngược lại tinh thần không tệ, mắt đều rất sáng. Thất tẩu tẩu mang cái gì tới vậy? Liếc nhìn hộ vệ mang cái dương kia, Phong Duyên Tinh đoán rằng có thể là dài liệu làm cổ độc. Dùng cái loại dương chứa này, không phải xương người thì chính là thi thể. Đương nhiên là tốt đồ. Đến đây đi tìm nơi rộng rãi mở ra cho các ngươi nhìn. Xoay người rời đi thích kiến và phong duyên tinh đuổi theo sát. Trong đình một hồi lâu không ai quét dọn nhạc sở nhân lấy ra bình bình chất độc mà Trần Tư An cho nàng. Cao nhân đông cường kia có người từng thấy, hơn nữa hết sức may mắn rằng đã từng giao thủ. Giống như trước kia ta từng nói, hắn là dịch vong sư có bản lĩnh cao siêu khống chế các loại thi thể. Độc thi rất lợi hại, bị đụng phải đều sẽ trúng độc. Căn cứ người từng bị độc thi kia công kích miêu tả bị độc này dính vào người da thịt sẽ thối giữa nếu không có phương pháp cứu trị cả người sẽ từ từ thối giữa đến chết. Nơi này, chính là chất độc nơi hắn bị thối giữa chóc xuống. Nói xong, nàng mở hết nắp bình xứ này, trực tiếp đưa cho thích kiến cùng phong duyên tinh ở bên cạnh. Mùi thối bay ra, hai người đồng thời cao mày nín thở. Không cần nín thở người mùi vị này, phân biệt một chút chất độc này có hay không lợi hại như lời người ta. Không để cho hai người bọn họ nín thở, nhạc sở nhân vẫn nín thở, nàng ngửi không được thứ mùi này. Hai người nghe lời hồ hấp mùi vị đó quá gai mũi rồi, phong duyên tinh có chút không chịu nổi như muốn nôn mửa. Thích kiến tương đối bình tĩnh, ngửi mấy cái sau đó mở miệng nói ta có thể hay không rắc nó lên trên người ta thử một chút. Còn ngươi nhạc sở nhân tỏa sáng hoại tinh thần này của thích kiến tương đối khen. Dĩ nhiên có thể chỉ là ngươi không sợ không có thuốc giải sẽ thối sữa đến chết sao. Thích kiến lắc đầu một cái. Chắc hẳn người Vương Phi nói kia đã khỏi đi, nếu không ngài cũng sẽ không đặc biệt mang theo độc này tới đây nói cho chúng ta nghe. Thông minh, là có thuốc giải. Chỉ là thuốc giải này hiệu quả trị liệu rất chậm. Dĩ nhiên, thuốc giải này so với thuốc giải ta từng cho các người ăn thì tốt hơn nhiều, nhưng chống đỡ độc thi này mà nói còn chưa đủ cấp bậc. Đẩy nút lọ vào, mùi thúi trong đình vẫn còn. Thích kiến kinh ngạc, sau đó dùng mình. Vương Phi là muốn luyện chế thuốc giải có thể thoải mái chống đỡ độc thi này. Không sai, còn nữa ta muốn nghiên cứu một chút độc thi này, có lẽ có thể suy nghĩ ra được việc khống chế tử linh ra sao. Cô qua, qua bình xứ, bên trong còn có một chút, hiện nay nàng không nghiên cứu được chỉ có thể đợi đến khi vật nhỏ trong bụng chào đời. Hai bút cùng vẽ, nếu như thành công, chúng ta hoàn toàn không cần e sở. Phòng duyên tinh rất hương phấn, trên mặt mang theo tươi cười, mắt cũng sáng long lanh. Nhạc sở nhân mí môi, vừa từ từ gật đầu. Trần Tư An đã giúp một việc rất lớn, không thể không nói giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa một cái dương bích hà thảo mở ra cho hai người bọn hắn nhìn, vị thuốc này là vị thuốc hết sức quan trọng trong việc luyện chế thuốc giải độc. Hơn nữa thương đối ít ỏi, rất ít nơi mới có loại này sinh trưởng. Trong thế giới kia nhạc sở nhân dĩ nhiên cũng từng thấy, con nơi nuôi trồng đặc biệt dụng cụ hiện đại hóa độ ẩm nhiệt độ cũng có thể điều chỉnh, không coi là hiếm lạ. Mà cái địa phương này, sẽ rất khó lấy được cho đến nay, trong vương phủ cũng chỉ có 50 gốc cây bích hà thảo, như loại bích hà thảo này lại vẫn được bùn đất bao bọc dễ là rất hiếm lạ. Ba người ở trong đình thảo luận, xa xa có một người đứng nơi đó nhìn bọn họ đã lâu áo trắng nhã nhặn dịu dàng, chính là Phong Duyên thương tới tìm nhạc sở nhân để trở về phủ Hắn cũng biết chuyện hôm nay nàng đi phù quốc sư, Phong Duyên Thiệu đã nói cho hắn biết chân tướng, hắn cũng không có ý kiến. Hơn nữa lúc này thấy dáng vẻ nhạc sở nhân hưng phấn, xem ra nàng thật sự vui mừng. Sắp tới gần tối, hai phu thê xuất cung, nắm tay đi về phía thành ống, trời chiều chiếu nghiêng, bóng dáng hai người hết sức hài hòa. Một cái tay bị phong duyên thương nắm, một cái tay khác của nàng cầm bình xứ màu trắng kia. Hôm nay kể từ khi lấy được bình chất độc của độc thi, nàng cũng chưa từng buông ra, vẫn luôn nắm chắc. Nàng thật có lòng tin có thể nghiên cứu thâu triệt thành phần trong chất độc kia. Nghe nàng nói một hồi. Mắt phượng phong duyên thương vẫn luôn mỉm cười. Nghe nàng nói rất có tự tin, hắn không khỏi hỏi. Không thể nào tinh chuẩn như vậy, cho dù ta nghiên cứu thấu triệt ta cũng sẽ không làm loại chuyện nô dịch vong linh này. Ta sẽ dựa vào độc thi này của hắn để luyện ra loại cổ tương khắc cùng nó để đưa đến bắc phương áp dụng trên thú quân. Hắn có vong linh thiên hạ vô địch ta có đàn thú quét ngang thiên hạ. Hơi thở nghiêm nghỉ, cõi lòng nàng tràn đầy tự tin. Phong duyên thương cười nghe nàng nói, trong lòng lại có nhiều cảm khái. Thật sự để bảo vệ tốt giang sơn này không dễ, hắn cũng có mấy phần mệt mỏi. May mà nhạc sở nhân một mực giúp hắn hơn nữa dũng cảm tiến tới chưa nói qua một câu buông tha. Tinh thần này của nàng không ngừng khích lệ hắn, mỗi lần nhìn nàng, gánh nặng có nặng hơn cũng tháo xuống trong nháy mắt. chương 134, Bác Vương xui xẻo, thời tiết giữa hè khô nóng, mặt trời giống như một quả cầu lửa, hôn hoàng thành thành cái lò hấp. Bụng lớn rất nhiều, vì thế nhạc sở nhân cảm thấy thập phần khó chịu. Chỉ cần mặt trời vừa ló dạng, nàng liền nóng đến ướt đẫm áo trong áo ngoài. Trạng thái này không ngừng tiếp diễn, dù có ngồi nơi dâm mát cỡ nào vẫn không thể thay đổi. Trời nóng, tính tình nàng trở nên hung bạo hơn, sau đó Diêm Cận lại đưa cho nàng cái vòng tay giống hệt cái vòng tay mà trước đây khi Diêm Tô mang thai hắn tặng coi như tính tình nàng cũng đỡ hơn. Nhưng nóng đến mức độ như thế này, phong duyên thương nhìn bộ dạng của nàng cũng thấy đau lòng, phái người vét hầu hết hầm băng trong hoàng cung, đặt nhiều nơi trong phòng, tình hình mới có chút biến chuyển, nhưng chỉ cần nàng bước chân ra khỏi phòng liền bị hun nóng đến váng đầu. Đinh đường, mang nước ô mai lên đây cho ta khát quá. Đại sảnh vọng nguyệt lâu mở rộng cửa, mặt trời bên ngoài vẫn dùng hết sức bình sinh để soi sáng nhân loại, trong phòng nhờ có mấy bồn băng mà không khí khá là dễ chịu. Nhạc sở nhân nằm trên ghế quý phi, bụng rõ ràng đã có chút lớn, trước khi nàng lúc nào cần mới gọi đinh đương, hiện tại nàng chỉ cần mở miệng là gọi tên đinh đương. Vương phi, nô thì mang canh giải nhiệt lên cho ngài nhé. Nước ô mai uống nhiều cũng không tốt, đinh đường mũ mĩm bưng bát canh giải nhiệt được chế biến từ xương lợn lại gần nhạc sở nhân. Canh nấu rất ngon, không có chút váng mỡ. Nhạc sở nhân biết đây là muốn tốt cho nàng, nàng chủ động nhận lấy bát canh, hơi nhổ người dậy uống một ngục. Vương Phi, nhìn ngài ăn thật ngon, nô thì lại đói bụng rồi Đinh đường không giống phần lớn nữ từ thời này, thân hình nàng trâu tròn ngọc sáng, thoạt nhìn tương đối có phúc khí Nhạc sở nhân liếc nhìn nàng một cái, cười cười, cứ ăn đi, ăn nhiều cẩn thận lại biến thành heo Cho dù ta không chê cười em nhưng Trương Khác khẳng định ghét bỏ Nàng trêu chọc đinh đường, đinh đường cùng Trương Khác quả thật tình cảm tiểu từ kia rất ôn nhu Nhạc sở nhân nhìn hắn cảm thấy rất hài lòng Nói đến cái này, Đinh Đường có chút ngượng ngùng, hai má hồng hồng, hây hây như quả đào mừng thọ. Dù sao lần đầu tiên hắn gặp mặt Nô thì, Nô thì đã như vậy, thích liền thích, không thích thì đã không đến bước này. Đinh Đường kiêu ngạo trả lời, Nhạc Sở Nhân nghe xong cũng khẽ cười. "Đúng vậy, tư tưởng này cần được phát huy. Ta xem trọng em, tiếp tục giữ vững." Nàng không ngại tán thưởng bản thân rất coi trọng tiểu nha hoàn của mình. Được Vương Phi khích lệ, Đinh Đương cũng thấy đắc ý, đây đều là công lao dạy dỗ của Vương Phi. Khuôn mặt nhạc sở nhân ngập ý cười, đứa nhỏ này có tiến bộ. Ngài cả ngày trong phòng cũng không được bằng không ngài cứ ngủ trưa trước, đợi đến khi tắt nắng, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Quanh co lòng vòng một lúc lâu, kỳ thật Đinh Đương cũng là nghe theo mệnh lệnh của Phong Duyên Thương. Nhạc sở nhân cả ngày buồn bực trong phòng cũng không tốt cho thân thể, còn cả bé con trong bụng nữa, Phong Duyên Thương lo lắng nàng bị khó sinh. Được kỳ thật ta cảm thấy rất buồn chán nhưng bên ngoài nóng quá ta khó có thể tiếp thu Nàng thở dài tay đặt lên bụng xoa xoa bé con lười biếng trong bụng còn không thèm động lấy một cái đúng là rất giống nàng Theo như nô thì biết khi trong phủ có phụ nhân có thai thường thì mọi người bị ép buộc rất thê thảm Đinh đương ngồi xổm xuống xoa bóp chân cho nhạc sở nhân Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên chân phụ nhân có thai thường phù thủng nhưng vương phi nhà nàng thì vẫn thon thả như ngày nào Ừ, ta vẫn cảm thấy rất may mắn, hơn nửa bé còn rất lười, luôn cứ ngủ ngoan như thế. vuốt bụng khóe mắt đôi mày đều tràn đầy hạnh phúc. Hết cơn thèm ngủ, lúc mở mắt ra đã là trạng vàng. Ngày qua ngày cứ như thế này, nàng lười biếng đi rất nhiều. Nằm trên chiếc giường mềm mại tròn mắt gần người, nàng có thể kiên trì không nháy mắt đến tận một khắc. Chớp chớp mắt nhạc sở nhân nhắm mắt duỗi cái lưng nằm đến sắp chai lên rồi, nàng chống người tính ngồi dậy. Nàng vừa động một chút bên ngoài liền có tiếng vang kỳ lạ, nàng hơi ngừng động tác nghiêng tai lắng nghe một chút thích khách sao. Ý thức được có thể đây chính là thích khách nhạc sở nhân vội vàng đứng dậy, nhưng hành động của nàng nhìn qua vẫn rất chậm chạp. Đi giày chạy đến bên cạnh cửa sổ, nàng nghiêng người nhìn xuống bên dưới thật sự là thích khách. Hộ về trong phủ đồng loạt xuất động, vây quanh một người ở giữa, đánh bên này lại đá bên kia, nàng nhìn mà cũng hoa cả mắt. Nàng không nhìn rõ người kia là ai cũng không thấy rõ động tác của bọn họ nhưng trường hợp này nhìn có chút đồ sộ náo loạn. Hơn nữa thủ vệ trong phủ phối hợp với nhau hết sức ăn ý, bản thân nàng là người không am hiểu võ công cũng tán thưởng không thôi. Vương phi vương phi, ngài có làm sao không? Bên ngoài có thích khách ngài mau trốn đi, đừng làm bản thân bị thương. Thành âm đinh đương từ dưới lầu truyền lên cùng với tiếng dẫm cầu thang. Thân hình nàng có chút mũ mĩm thế nên tốc độ chậm hơn nhiều. Ta không sao, người kia là ai, tới giết ta sao, nhạc sở nhân nằm úp sấp bên cửa sổ tiếp tục xem, người nọ công phu cũng không tồi, nàng xem có chút không rõ. Vương Phi, ngài còn tâm trạng ngồi xem sao, đi nhanh thôi, ngài đừng nhìn nữa, nếu như bị thương thì làm sao bây giờ. Nhìn nhạc sở nhân vẫn cứ hào hứng bừng bừng ngó đầu xuống dưới, đinh đường gấp đến độ rậm chân bình bịch. Không sao, xa như vậy, đâu có liên quan đến ta. Ánh mắt vẫn không rời tình hình dưới lầu, một đám người ta chạy người bay, hoa hoa cỏ cỏ trong phủ cũng bị đạp hư hết cả rồi. Đinh đường vẫn lo lắng như cũ, hai tay nắm chặt lấy tay nhạc sở nhân khẩn trương nhìn chằm chằm dưới lầu. Bỗng rừng có một tiếng kêu thống khổ vang lên, ngay sau đó bóng đen đang bay trên không chung kia bắn ra một khoảng xa xa, phanh một tiếng. Nghe thanh âm đủ biết đau như thế nào. Nhạc sở nhân chừng mắt nhìn, hiếu kỳ đi qua xem người nọ, nàng liền cảm thấy mình bị bất lực với ngôn từ rồi cái bóng dáng bay hết bên này sang bên nọ từ nãy tới giờ hóa ra là tên khốn bồi tập dạ sao. Chúng hộ vệ lại nhanh chóng vây hắn thành một vòng, người người cầm đao kiếm sáng choang, mặt đầy sát khí tựa như chỉ cần hắn có một hành động gì khác liền sông lên băng vằm hắn. Hạ vũ khí xuống, một tiếng hô vang lên, chúng hộ vệ rối rít nhìn nhạc sở nhân, bọn họ tuân thủ mệnh lệnh buông đao xuống. Bắt lấy hắn, đưa qua chỗ ta. Nhạc sở nhân nói sau đó xoay người đi về vọng nguyệt lâu, đinh đương vội vàng chạy theo, nhìn thấy bùi tập giả, nàng cũng thấy rất ngạc nhiên. Bất quá khuôn mặt bầm dập đến đáng thương kia nào có ai nghĩ hắn là vị bác vương tâm ngoan thủ lạt quý khí đầy mình cơ chứ. Vội vàng đi ra khỏi lâu, không khí bên ngoài vừa oi vừa nóng, nhạc sở nhân cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu, nàng đi thẳng vào vọng nguyệt lâu, nhanh chân ngồi xuống chỗ dâm mát. Chúng hộ vệ vẫn tụ lại một chỗ, bùi tập dạ nằm trên đất coi như cũng không còn có khả năng phản kháng. Hơn nữa trên người hắn có mùi rất kỳ lạ. Bùi tập dạ, ngươi chúng độc sao? Người hương vị này, nhạc sở nhân lập tức hỏi, khứu giác của nàng lâu nay rất tinh, nàng lại là cao thủ dụng độc mùi hương này, không phải chúng độc thì là cái gì? Chúng hộ vệ vừa nghe thấy lời này, động tác nhất trí soạt một cái, toàn bộ lùi xa ba thước. Bản thiếu chúng tử linh chảo, đang nghĩ biện pháp giải thanh âm hắn mang theo thất bại cùng phẫn nộ theo đó có cảm giác bất lực. Bản thân chúng cổ độc lại cùng thủ vệ trong phù chiến một trận cơ bản đã khí cùng lực tuyệt. Nhạc sở nhân vẫn đứng yên tại chỗ chừng mắt lộ kinh ngạc ngươi cùng người nọ giao thủ rồi sao. Ngươi đúng là có bệnh mà ta đã nói với ngươi rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ được nếu như hắn nổi điên cả ta và ngươi đều ngăn không nổi. Ánh mắt nàng nhìn hắn tựa như chỉ tiết rèn sắt không thành thép khiến gương mặt nàng khá khủng bố, hình như nàng đã quên trong bụng nàng còn có một đứa trẻ. Ít nói lời vô nghĩa đi, bản thiếu sắp không xong rồi. Áo bào màu đen bụi bẩn nhìn không ra màu sắc ban đầu, bụi tập Dạ nằm ngừa bất động đến nỗi mở mắt ra cũng khó khăn. Nâng hắn vào tiệm thuốc một người vào hoàng cung tìm thích kiến trở về. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhạc sở nhân mới nhân từ mở miệng phân phó. Hai hộ vệ được phân công không hề khách khí sách bùi tập giả như sách gà chết nâng đi, bùi tập giả úi ra úi ra kêu to, bất quá thanh âm không mấy vang rội, nghe qua vô lực cực kỳ. Đình đường có chút nào núng đứng bên người nhạc sở nhân, nhìn bùi tập giả bị thủ vệ nâng đi, nàng âm thầm chập lưỡi, sao bắc vương lại lưu lạc đến nông nỗi này cơ chứ? Nhạc sở nhân cao mày, nhìn bóng dáng bùi tập giả bị coi như gà chết mà sách đi âm thầm thở dài, thằng nhãi này, rõ là đi tìm chết. Thích kiến thực sự đã trở lại, hơn nữa Phong Duyên Thương cũng cùng về. Hắn nghiêm mặt ánh mắt như bắn ra đau âm trầm bước đi, một thân khí thế sắc bén kia khiến người người sợ hãi đến cúi đầu. Trong viện tử, nhạc sở nhân ngồi trên ghế đá, nhìn Phong Duyên Thương cùng thích kiến đang chầm chậm tiến vào, đôi lông mày hơi nhướn lên, về rồi sao? Thấy nhạc sở nhân, Phong Duyên Thương tự động điều chỉnh sắc mặt chắp tay ra sau, đứng trước mặt nàng chặn ánh nắng mặt trời. Hắn trúng đầu. Hắn mở miệng hỏi tuy thanh âm vẫn nhu hòa như cũ nhưng không khó nghe ra ý lạnh lẽo trong đó. Đúng là thi độc, nhạc sở nhân gật gật đầu, nàng nắm chặt tay hắn, mười ngón tay giao nhau thật chặt. Xứng đáng, hai từ này hắn nói khá nhỏ nhưng nhạc sở nhân vẫn có thể nghe thấy. Nàng không khỏi cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn hắn cũng coi như hắn thông minh, nếu như không tìm đến chúng ta, hắn chết là cái chắc. Phượng màu xinh đẹp nhìn cực kỳ vô tình, mục đích chung. Chỉ tiếc kém từng bước, lời này nói thật hay. Nhạc sở nhân không thể không phục mà gật gật đầu, nàng kéo hắn ngồi xuống tâm thư đều đặt trên người hắn, mặt trời vẫn đang chiếu vào người nóng đổ mồ hôi cũng không sao cả. Thì độc, hẳn là hắn bí mật lẻn vào đông cương tìm người nọ kết quả thiếu chút nữa bị đánh đến chết. Phong duyên thương có chút vui sướng khi người gặp họa phượng mâu xinh đẹp cũng tràn ngập ý cười. Nhạc sở nhân gật gật đầu, sự tình chắc hẳn là như vậy, người nọ cũng là kẻ ghi thù có tiếng. Lần này bị ức hiếp như vậy, tất nhiên sẽ nuốt không trôi. Chính là không nghĩ tới lại là kết quả này. Người tính không bằng trời tính, vậy mà không phải đối thủ của hắn. Nói lời này, sầu lo hiện rõ trong đôi mắt. Đúng vậy, cho nên chúng ta lựa chọn mang theo cái đuôi làm người là chính xác. Mặt mày cười cười nhìn hắn, hai người tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họ. Thích kiến từ trong phòng đi ra, nhạc sở nhân cùng phong duyên thương đồng thời nhìn qua thích kiến vỗ vỗ một chút lên áo choàng lại gần. Như thế nào, nhạc sở nhân cười nhìn hắn, bùi tập giả không chết được có lẽ ông trời thực sự có mắt hắn thông minh chạy đến nơi này cầu cứu. Đã lóc hết những phần bị hoại tử uống thuốc giải cùng dược hiệu bôi ngoài ra, vài ngày là vô sự. Giải dược có thay đổi, mặc dù không đổi toàn bộ nhưng so với trước kia hẳn là có hiệu quả hơn. Nhạc sở nhân gật đầu, mệnh hắn lớn tìm đúng chỗ quay đầu nhìn phong duyên thương, nháy mắt mấy cái nói, lưu hắn lại cũng không thích hợp, tìm một chỗ cho hắn dưỡng thương đi. phượng mâu như yên, phong duyên thương khẽ lắc đầu, ta muốn hắn hồi bắc cương. nhạc sở nhân cười ngẽ, nghiêng đầu, nếu như thực sự đưa tới phiền toái, ta thấy có một nơi cũng không tồi, phủ của trần tư an. người nọ quá mức điệu thấp hơn nữa bình thường cũng không ở trong hoàng thành, đưa bùi tập dạ đến đó ai tìm cũng không ra. phong duyên thương nhếch mày, nàng nghĩ quốc sư sẽ đáp ứng sao? Biểu tình của chàng là sao? Trần Tư An là một lão nhân, mặc dù nhìn rất trẻ. Mấu chốt là hắn sống rất bình thường, đưa bùi tập giả đến chỗ hắn, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau. Nàng cười khẽ, nhìn Phong Duyên Thương, nghe nàng nói đến Trần Tư An, trên gương mặt có những biểu cảm rất vi diệu. Tùy nàng đi, Phong Duyên Thương thản nhiên đáp ứng. Đi thôi, ta vào nhìn hắn. Chống bàn đá đứng dậy, nhạc sở nhân nắm tay Phong Duyên Thương đi vào trong phòng trong phòng phiêu đã một thứ mùi kỳ lạ nhưng bị vị thuốc che giấu chỉ còn hơi nhạt mùi bùi tập dạ mặc trung y dựa trên nguyễn tháp trên mặt có mấy chỗ bị thương bộ dáng lại hữu khí vô lực nhìn hơi thê thảm nhạc sở nhân không phúc hậu cười ra tiếng bùi tập dạ cảm giác tìm chết là như thế nào người đang nằm mở to mắt con người tinh xảo tràn ngập bất mãn vui sướng khi người gặp hỏa nếu bản thiếu chết chắc chắn nàng thua ai ui lời này nghe thật sợ quá đi nhạc sở nhân không hình tượng cười to Bùi tập giả vô lực nếu như trước đây đã nhảy dựng cả người. Nhưng bây giờ cả ngực hắn cuốn băng như xác ướp hơn nữa bị lóc vài miếng thịt hắn mệt thực sự. Phong duyên thương lạnh nhạt nhìn bùi tập giả tức giận mà không thể làm gì, khóe môi khẽ nhách thoạt nhìn tâm tình đương đối tốt. Ngồi xuống ghế, nhạc sở nhân một tay đỡ bụng nhìn mặt mùi bị đánh đến bầm dập của bùi tập giả từ từ nói, người cảm thấy sống rất buồn chán nên mới tìm chết thử chơi. Cứ phải nói vài câu châm chọc mới thoải mái có phải không? Bản thiếu là người tự đi tìm phiền toái hay sao? Hắn hỏi lại, giọng điệu thực nồng. Nhạc sở nhân nhíu mạch chật chậc hai tiếng, chẳng lẽ hắn phái người ám sát ngươi? Bùi tập giả, ngươi là cái dạng gì ta còn không biết sao? Ngươi là cái loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhưng đầu nhìn hắn, nàng đúng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhạc sở sở tốt xấu gì hiện tại bản thiếu cũng là một bệnh nhân, nàng không châm chọc không chịu được phải không? Hắn cố sức ngẩn đầu chừng mắt kết hợp với cái mặt bị đánh thành thủ heo nhìn hết sức khôi hài. Bác Vương, người đến đây tìm sự trợ giúp còn dám nói lời không hay với Vương Phi của bổn Vương sao? Hiện nay ở Hoàng Thành có rất nhiều thám tử của Đông Cương, có cần bổn Vương cho người chút kiến thức không? Phòng duyên thương trắng trợn uy hiếp thành công khiến khuôn mặt bùi tập giả trắng bạch. Nhạc sở nhân cực kỳ cao hứng, bùi tập giả, nói nghe chút sao bị tập kích. Bùi tập giả hư một tiếng, nhìn Trần Nhà nói, gần biên quan không ít tướng sĩ bị tập kích toàn thân đều bị hoại từ nghiêm trọng. Chuyện này bản thiếu nghe tin liền điều người cha rõ, không nghĩ bản thân bị tập kích trong thâm sơn. Nói xong, hắn cũng thức giận nhưng thanh âm lại vô lực thấy rõ. Nhạc sở nhân quay đầu cùng Phong Duyên Thương nhìn nhau, sau đó từ từ nói, ngươi nhìn thấy vị dịch vọng đại sư kia sao? Đúng vậy, bùi tập giả mâu quang hàn lệ, dù có hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra tên kia. Nghe nói hắn là thái phó của thái tử Đông Cương, địa vị rất cao. Nhưng chắc thân phận này cũng chỉ là ngụy trang để lừa người trong thiên hạ. Bất quá sao hắn lại làm các tướng sĩ biên quan bị thương. Thật khó hiểu chẳng lẽ bọn họ chờ không kịp muốn khơi màu chiến tranh. Nhạc sở nhân cảm thấy tám phần là có chuyện như vậy. Bác Cương cùng Đại Yến đều trốn tránh, bọn họ đều ngồi không yên nữa. Hừ, cứ nghĩ đến vị dịch vọng đại sư vô địch thiên hạ kia, đợi đến khi thời cơ chín mùi ta nhất định sẽ san bằng đông cương. Bùi tập giả phẫn hận lạnh giọng nói, đây cũng là tiếng lòng của nhạc sở nhân. Phong duyên thương vẫn phong thần tuấn lãng, thần sắc lạnh nhạt đứng bên cạnh nhạc sở nhân, nghe bùi tập giả nói, phượng mâu xẹt qua tia sáng. Người trước đừng có cố tìm chết, dù sao hiện tại ngươi cũng là chạy chối chết, nếu như đông cương xác định ngươi không chết chắc chắn sẽ đi tìm ngươi. Ở Đại Yến có rất nhiều thám tử của Đông Cương là sự thực ngươi chạy đến Hoàng Thành không chắc không có người thấy hay không. Cho nên ta tính toán giấu ngươi đi. Khả năng ngươi cũng sẽ bị ủy khuất nhưng với bản tính của tên đầu heo nhà ngươi chắc cũng không chuyện gì xảy ra đâu. Nàng nói xong căn bản cũng chỉ là thông báo, không phải trương cầu ý kiến của bùi tập giả. Ngươi muốn đưa bản thiếu đến chỗ nào? Bản thiếu không đi, ngươi phải hầu hạ bản thiếu. Đại gia hắn thở hồn hền, căn bản không tự giác được bản thân đang ở thế bị động. Người đâu, vứt hắn ra ngoài đường. Phong duyên thương bỗng dưng mở miệng, giọng nói băng lãnh đến nỗi nhạc sở nhân cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Xem đi, bắc vương điện hạ, ngài có thấy rõ tình huống của bản thân không? Chúng ta giúp ngươi như vậy còn dám kiêu ngạo, vẫn muốn tìm chết phải không? Nhạc sở nhân vui vẻ nói, bốn hộ vệ từ ngoài cửa tiến vào chứng minh phong duyên thương cũng không phải nói xuông chậm đã, bùi tập dạ hô lớn, bốn hộ vệ đang cầm cán chuẩn bị nâng hắn vứt ra ngoài, đường đồng loạt đều dừng tay, mặt lạnh nhìn hắn, thủ vệ hộ vệ toàn bộ phủ đệ này đều không cho hắn sắc mặt hỏa nhã. Bản thiếu thu hồi lời vừa nói, nhạc sở sở, nàng an bài đi. Rốt cục cũng chịu nhượng bộ, trừ nhạc sở nhân vẫn không phúc hậu mà cười thành tiếng, sắc mặt mọi người trong phòng vẫn cứ vừa đen vừa thối như vậy. Con người phong duyên thương tràn ngập sắc lạnh, nhìn người đang nằm trên nguyễn tháp kia lại càng lạnh hơn. Tốt rồi, cuối cùng cũng tống được ngươi đi, ngươi phải thành thật, nếu không ta cũng không đảm bảo thám tử của Đông Cương có tìm ra ngươi hay không đâu. Nhạc sở nhân đứng dậy châm chọc nói, người nằm trên nguyễn tháp tà tà liếc nàng một cái, lập tức nhìn thấy cái bụng đã lớn của nàng, con ngươi cứng đờ một chút, sau đó rũ mi mắt xuống, thái dương vẫn còn vết bầm tím nổi gân xanh, thoạt nhìn có vài phần giữ tợt. Nhạc sở nhân không thèm quan tâm đến hắn nữa, nắm tay Phong Duyên Thương rời đi, Thái Dương đã xuống núi, nhiệt khí cũng tiêu tán, cảm giác cả thế giới đều mát mẻ. Còn tức giận, chàng cùng hắn so đo làm gì? Nhìn mặt mũi hắn bầm dập như vậy, chàng không thấy buồn cười sao? Nàng nắm tay Phong Duyên Thương đi dạo dưới mái hiên, thực thoải mái. Phượng Mâu xinh đẹp có ý cười, phải, rất buồn cười. Ha ha, cao hứng rồi. Tiểu thương tử, bụng giả của chàng còn hẹp hỏi hơn cả nữ nhân. Nàng xoay người chọc chọc ngực hắn, nét mặt tuồng tìm xinh đẹp như hoa. cúi đầu nhìn nàng, hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, bởi vì có vật cản là bé con trong bụng, hắn căn bản không thể ôm trọn ái thê vào lòng. Bụng dạ hẹp hòi, đôi mắt thâm sâu, lấy góc độ này nhìn nàng, có chút cảm giác gì đó rất gợi cảm. Ta vui mà, nhìn chàng hẹp hòi như vậy ta cảm thấy rất thích. Nhạc sở nhân dùng đôi mắt biết nói của mình mà biểu đạt rằng phu quân của mình rất tuyệt. Nói như vậy nàng cổ vũ ta tiếp tục hẹp hòi, ta nhất định sẽ cố gắng. Bàn tay vỗ như cái gáy của nàng, động tác mềm nhẹ khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Cái nóng nực của mùa hè cũng không tiếp diễn mãi, ngẫu nhiên sẽ có vài trận mưa áp chế nhiệt khí đang lên cao trong hoàng thành. Thời tiết như vậy mọi người đều thích mặc dù trời mưa lầy lội không tiện hành tẩu nhưng người người đi lại trên đường vẫn thực đông. Một Nguyễn Kiệu lẳng lặng đi vào ngõ nhỏ, vòng đến mấy vòng mới dừng lại trước cửa phù quốc sư. Đinh đương đi theo cỗ kiệu, lúc này vén rèm lên, vương phi, chúng ta đến nơi rồi. Ngay sau đó, nhạc sở nhân với cây bụng đã lộ gió từ bên trong kiệu đi ra, một tay để đinh đương đỡ, hai người chậm rãi bước trên bậc thang đi vào phủ quốc sư. Vừa bước vào phủ đã thấy một nam tử bạch kỳ tóc trắng có đôi nét tang thương đang cầm một cái ô dầu quốc sư Trần Tư An. Quốc sư đại nhân, thấy hắn, đôi môi đỏ mỏng của nhạc sở nhân khẽ cười thùm tỉm, một bộ dáng đặc biệt thiện lương. Cần vương phi hắn đến gần khóe mắt đôi mày đều là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng bất quá ánh mắt lại rất ấm áp là ánh mắt của trưởng bối dành cho hậu bối hai ngày nay thực là phiền toái ngài, bùi tập dạ sao rồi Trần Tư An vẫn luôn biết bùi tập giả là ai ngày đó đưa hắn đến đây vị quốc sư đại nhân này thản nhiên đáp ứng có chuyển biến tốt dùng dược vài ngày sẽ khỏi hoàn toàn Trần Tư An trả lời đối với cách giải độc này của nhạc sở nhân hắn rất bội phục hắn không gây phiền phức gì cho ngài chứ Đợi đến khi hắn khỏi hoàn toàn, ngài cứ thoải mái mà đuổi hắn đi Nhạc sở nhân hướng hậu viện đi tới cười nói với Trần Tư An Tâm tính bác vương vẫn là như thế ta cũng không quá thân cận với hắn Hắn dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới ta Trần Tư An trả lời, lời này nghe qua rất khách khí Nói vậy hắn cũng không quan tâm gì đến tiểu từ kia Hắn là cái tên phiền phức, thì ra vẫn có người nói hắn không phiền Nhạc sở nhân cảm thấy thực ngạc nhiên Bùi tập giả được an bài ở trong một tiểu viện yên tĩnh, sâu trong phù quốc sư, nhìn qua giống như không có người ở. Mưa lất vất rơi, thanh đằng cuốn quanh viện đều ướt nước, thoạt nhìn càng tiểu điều sơ xác Đứng trước cửa phòng, trần tư an thu ô đầy cửa phòng, mùi thuốc nồng nặc cứ vậy xông ra. Nhạc sở nhân cất bước vào trong, chân trước vừa vào thanh âm bùi tập giả liền vang lên, đến xem bản thiếu sống khốn khổ sao. Khiến nàng thất vọng rồi, bản thiếu cảm thấy rất thoải mái. Nhạc sở nhân vào cửa nhìn thấy bóng dáng tên nhãi danh kia đang nằm gặm táo, hừ hừ nói xem ra ngươi còn chưa chết. Nam tử mặc trung y nằm trên giường, vạt áo hơi mở rộng để lộ băng gạc bên trong. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê đã không còn sưng không ra hình dạng tuy có chút sức sát nhưng vẫn không giảm đi độ đẹp trai của hắn. Tuy nói ở đây quả thực không được tốt cho lắm nhưng vẫn có thể che mưa chắn gió. Ánh mắt hắn nhìn nhạc sở nhân lại gần tầm mắt chạm đến bụng lớn của nàng, trong nháy mắt quả táo đã không còn thấy mùi vị gì cả. chương 135 Cãi Vã, ngồi xuống ghế thái sư gần bên giường, ánh mắt sáng trong của nhạc sở nhân xoay truyền nhìn bùi tập giả vẫn nghiêng chân gặm quả táo như cũ, môi đỏ mỏng cong cong, dáng vẻ cười như không cười cũng rất đẹp mắt. Trần Tư An đứng ở cửa một lát bên ngoài mưa phùn giả dích nhìn hai người kia một người thì gặm quả táo một người thì quan sát xem kỹ không nói lời nào, sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng. Nhìn tư thế hai người này, xem chừng rất quen thuộc. Hơn nữa một đường đi tới nhạc sở nhân đối với bùi tập giả đủ loại đánh giá, chỉ có là người quen mới có thể nói ra những lời đó cho nên, hắn cũng không cần thiết nơi này trông chừng, bùi tập giả sẽ không thương tổn tới nhạc sở nhân. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn dư hai người, bởi vì đều không nói chuyện, bên ngoài âm thanh trời mưa cũng rất rõ ràng, kéo dài, vô cùng dễ nghe. Nhìn hắn một hồi lâu, nhạc sở nhân nhướng mắt, đối với ân nhân cứu mạng người có thái độ gì đây, thật khiến cho người ta khổ sở. Người khổ sở, bản thiếu thấy ngươi thật vui vẻ đấy, trong bụng còn mang theo một như thế nào, hạnh phúc vô cùng chứ. Dơ tay lên, hột táo xoạt bay đi, hắn nói mát xong, giọng nói kia rất khó nghe. Nhạc sở nhân nhướng cao lông mày, ánh mắt cũng không tốt. Tất nhiên, hạnh phúc tràn đầy. Một tay khẽ vuốt ve bụng, động tác rất nhẹ. Hừ lạnh, bùi tập giả chống một bên giường từ từ ngồi dậy bởi vì di động, sắc mặt có chút khổ sở. Ngồi dậy khoanh chân, một tay sờ sờ ngực. Thật đau, đau là bình thường, loại đau này gặp cái loại thối giữa kia chính là gặp sư phụ. mạng ngươi lớn, biết chạy đến tìm ta trên đời này, ngoại trừ ta ra không ai có thể giải độc thi này. Cho nên, bác vương có phải hay không nên có chút ý tư báo đáp ân cứu mạng này. Nếu không phải có cái bụng cản trở, khẳng định lúc này nàng đã bắt chéo chân rồi. Bùi tập giả không nháy mắt nhìn nàng, khuôn mặt tinh xào cũng không có nụ cười, xem ra có chút tối tăm. Nghĩ muốn cái gì, chỉ là hiện tại người muốn cái gì mà lại không có, bản thiếu cũng không có gì để cho. Giọng nói nhàn nhạt, nhạt hơn nữa nhìn bụng kia của nàng, hắn cười không nổi cho dù là giả bộ. Vào lúc này như thế nào lại khiêm nhường vậy, thật không giống như ngươi. Bị đà kích rồi, buồn bực, không khỏi hà hê, hắn buồn bực nhạc sở nhân cũng rất vui mừng, mắt cũng cười. Không có gì buồn bực, chút thương thế này ta không coi vào đâu, cũng không phải là chưa từng chịu qua. Không có giống trước kia bộ dạng cùng nàng ẩm ý, hắn rất lạnh nhạt nói xong, trong con ngươi đẹp đẽ là một mảnh tối tăm Nhạc sở nhân giống như có chút kinh ngạc, nhìn người kia còn có vết thương mặt nghiêng đầu. Đầu óc cũng hỏng rồi. Bùi tập Dạ, hôm nay ta tới cũng không phải là nhìn sắc mặt của ngươi. Chúng ta nói một chút về dịch vong sư này, tình huống bây giờ chúng ta chỉ có thể hợp tác với nhau. Nói đến cái này, bùi tập giả hít một hơi thật sâu, khẽ nheo mắt lại, nét mặt kia có mấy phần nguy hiểm. Ngươi bây giờ có thuốc chữa khỏi độc thi còn cần cùng bản thiếu hợp tác. Hình như hoài nghi thành ý của nàng, vừa giống như cảm thấy phong duyên thương sẽ không dễ dàng đồng ý hợp tác như vậy. Hắn dịch đến vị trí dựa vào cột giường, tư thế kia cực kỳ chán nản lại mang theo vài phần ngông cuồng. Môi đỏ mỏng khẽ cong, nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn hắn, mặt tràn đầy ly kỳ. Đường đường bắc vương khi nào thì không tự tin như vậy. Lại còn sẽ nói lại lời như vậy. Chính là đại yến ta có thể quét sạch đông cương, nhưng tổn thất cũng sẽ rất nghiêm trọng. Sinh mạng của tướng sĩ đại yến cũng rất chân quý, có thể nào tùy ý đi chịu chết. Vậy theo ý tứ ngươi, sinh mạng tướng sĩ Bắc Cương ta không đáng tiền, có thể tùy tiện chết. Ngữ khí rất lặng, lại có xu thế gây gổ. Ta không phải là ý này, chúng ta hợp tác tổn thất không phải có thể ít một chút sao. Lại nói, chúng ta còn có đại quân giả thú, lợi dụng tốt rồi, có lẽ một người đều không cần tổn thất đấy. Nháy mắt mấy cái, lời nàng nói ra này có sự dụ hỏa chết sức. Lấy ít tổn thất nhất mà có thể phá được đông cương, bắt cái dịch vong xưa đó lại có bao nhiêu hấp dẫn. Nếu như là vậy, ngược lại chúng ta có thể thương lượng một chút. Trên mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười, lúm đồng tiền bên môi nhàn nhạt đáng yêu lương thiện, làm cho không người nào có thể sinh lòng chán ghét. Ha ha, ngươi thật ra đồng ý rồi. Nếu như ngươi cảm giác hợp tác với chúng ta đáng tiếc rồi, vậy coi như xong. Dù sao ta dùng sức mạnh của Đại Yến cũng nhất định sẽ thắng. Hắn cười một tiếng, nàng thật muốn đánh tan cái nụ cười kia. Đừng, chuyện này phải thương lượng thật tốt. Nói một chút đi, hợp tác như thế nào? Cười híp mắt trong thời tiết mưa phùn giả dích này giống như một đóa hoa hướng dương. Hừ hừ thân thể nhạc sở nhân dựa lưng vào ghế dựa phía sau, nheo mắt lại nhìn hắn. Thời gian còn sớm chúng ta nói tỉ mỉ. Mưa dầm tiếp tục hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Cỏ cây một màu xanh trong viện nhỏ bị mưa cọ rửa sáng trong, lan tràn mùi hương thơm ngát đặc hữu của thực vật rất dễ chịu. Lúc tới buổi trưa, bốn nha hoàn đi vào viện, hai người song hành, một người che dù, một người bưng khay, trên khay bày các loại đồ ăn, đây là đưa cơm trưa tới cho hai người đang đàm phán trong phòng. Nha hoàn tới lại đi, trên bàn ăn trong phòng được bày đầy một bàn. Mùi thơm thức ăn nồng nặc, không khỏi khiến người nuốt nước miếng. Hiện tại nhạc sở nhân rất tham ăn, nhìn thấy thức ăn tất nhiên không có đạo lý không ăn, Hào Phóng ngồi xuống, vừa cầm đũa lên vừa nghiêng đầu nhìn về phía người bên giường. Người không muốn ăn. Bùi tập giả hơi hơi hít mắt, nhìn mặt nàng lúc này thì hắn rất muốn giống như trước kia trêu chọc nàng. Nhưng khi nhìn đến cái bụng đang nhô lên lại khiến cho hắn trong nháy mắt không có tâm tình, trong nháy mắt đó, hắn thật rất muốn đi làm thịt cái người để nàng lớn bụng kia. Không ăn cũng đừng hối hận những thứ này đều của ta. Một lát nữa sẽ bàn bạc mấy điều khoản còn lại cho thỏa đáng, chúng ta phải ký giấy tránh cho bác vương ngươi đến lúc đó quyệt nở. Vui vẻ ăn, cắn một miếng lớn ăn cực kỳ vui mừng. Bùi tập dạ nhìn nàng, con người tinh xào một mảnh tĩnh mịch, phẳng phất giống xa xưa, lại mang theo một chút bị thương. Trong bụng ngươi là bé trai hay là nữ hài nhi? Nhìn nàng ăn, bùi tập dạ nhàn nhạt hỏi. Chiếc đũa không ngừng, mặt mày nhạc sở nhân cong cong. Ai biết được ta lại không có mắt thần. Còn mấy tháng nữa có thể sinh ra. Đi xuống giường, bước chân hắn rất chậm từng bước một đi qua, sau ngồi xuống đối diện nàng. Ba tháng, thế nào, sao ngươi lại muốn biết cái này? Dương mắt nhìn về phía hắn, con ngươi nhạc sở nhân phát ra ánh sáng quét xuống có chút khác biệt. Hít một hơi thật sâu, bùi tập giả cầm đũa lên gắp thức ăn. Tuy tiện hỏi một chút, ngươi không phải là không ăn sao? Xem ta thấy thèm ăn đi. Ta hiện giờ ăn cái gì cũng có mùi vị, chính là ăn lá cây, cũng có thể làm hỏng các ngươi. Ăn canh, một hơi thôi thì nửa bát đã xuống bụng rồi. Phòng duyên thương sẽ để cho ngươi đi ăn lá cây hắn nếu để cho ngươi ăn lá cây, ngươi tới tìm bản thiếu những thứ ngựa lừa thức ăn ra xúc có dinh dưỡng này bản thiếu không thiếu phân cho ngươi một chút cũng không thành vấn đề mắt không nâng bộ dáng kia rất giận người nhạc sở nhân nhíu mày ánh mắt như đao ngươi tin hay không hiện tại ta để cho ngươi ăn lá cây gương mặt nổi lên nụ cười chiếc đũa trong tay bùi tập giả vẫn không ngừng lấy ra cho bản thiếu người lấy ra bản thiếu liền ăn người vẫn cùng ta khơi lên tranh luận ta mà lấy tới ngươi không muốn ăn Vậy ngươi chính là ô quy khốn kiếp. Bằng, quẳng xuống chiếc đũa, con mắt nhạc sở nhân trợn thật lớn. Kể từ mang thai, nàng đã không cùng ai đấu miệng, hôm nay cuối cùng được thực hiện. Lại bắt đầu mắng chửi người, không bằng ngươi nói lại lần nữa xem cái kia phun bản thiếu mặt cướp chó, bản thiếu thích nghe. Cười hề hề, dáng vẻ đó của hắn thật khiến người tức điên. Cút đi, quát lạnh, lại cầm đũa lên tiếp tục ăn, hơn nữa còn cướp mấy món ăn trước mặt hắn. Bùi tập giả cười híp mắt lúm đồng tiền nhàn nhạt thoạt nhìn rất vui vẻ Buổi chiều, nhạc sở nhân rời khỏi phủ quốc sư, mưa phùn đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn âm u như cũ, nhưng cũng rất mát mẻ Ngồi kiệu mềm một đường đi trở về, bén dèm xe lên một nửa có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh vật bên ngoài, rất nhiều thiểu hài từ ở trong vũng nước dẫm đạp chơi đùa Hôm nay cùng bùi tập giả thảo luận thỏa đáng tất cả, đợi đến khi thời cơ chín mùi, cũng chính là lúc nàng sinh hạ đứa bé Hắn sau khi thương thế được chữa khỏi cũng có thể hành động. Thế nhưng hiện nay trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn rồi, cho dù bị hành hung cũng phải nhịn xuống. Chút chuyện này đối với Đại Yến mà nói rất dễ dàng, bất luận phong duyên thiệu hay phong duyên thương đều là người có thể co có thể rũi. Khó khăn là bùi tập giả, vốn chuyện lần này đã khiến cho hắn tức giận lớn, chết nhiều tướng sĩ như vậy không nói, hắn thiếu chút nữa cũng mất mạng. Nếu đông cương khiêu khích hắn nữa, rất khó để hắn sẽ bảo trì bình thản. Chỉ là nhạc sở nhân trước đó có nói, nếu hắn không tuân thủ theo ước định quan hệ hợp tác của bọn họ sẽ chấm dứt. Từ đó đường ai nấy đi ai cũng không cần phải quan tâm tới người nào nữa. Trở lại trong phủ cái mông của nàng vừa chạm trên ghế, phong duyên thương liền từ bên ngoài trở lại, trên ống giày màu trắng bắn tung tóe rất nhiều nước bùn, có thể thấy được hắn đi bộ rất nhiều. Hai mắt mờ to nhìn hắn, nhạc sở nhân quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Thế nào trở về lại thành như vậy? Sắc mặt phong duyên thương không tốt lắm, ngồi xuống bên cạnh nàng, mắt phượng như nước giống như cái giếng sâu. Nhìn sắc mặt này của chàng tức giận sao? Ô, sẽ không phải bởi vì hôm nay ta tự mình đi phù quốc sư mà tức giận chứ? Hôm qua không phải là chàng nói, nếu như chàng đi chuyện như vậy hoàn toàn không có cách nào nói xong. Chàng chê cười, hắn cực kỳ tức giận, lần này hợp tác không có được. Lại nói ta cũng không ngốc, miệng lưỡi cũng lưu loát, làm thịt hắn cũng không cần thương lượng. Ừ, chàng xem, có thể hài lòng hay không? Cầm lên một trồng giấy từ bên cạnh trên bàn nhỏ, phía trên đều chẳng chịt chữ được viết bằng bút chì, đây là thành quả hôm nay. Nhận lấy, nhưng mà hắn lại không nhìn, chỉ nhìn nàng, không lộ vui buồn. Thật đúng là tức giận, chàng cũng đừng làm ta sợ ta bây giờ cũng không chịu được hù dọa. Đứng lên, nhạc sở nhân đi tới trước mặt hắn nâng tay lên vòng chắc cổ hắn, nháy mắt nhìn hắn, trên mặt tràn đầy lấy lòng. Ta không có tức giận, hôm nay thời tiết không tốt, nàng còn lớn bụng, nàng xuất phù ta không yên lòng. Giọng nói nhàn nhạt tuy là nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt hắn cũng không phải chuyện như vậy. Một cái tay cầm mặt hắn, nhạc sở nhân từ từ lắc đầu. Nói dối, giày của chàng dính nhiều nước bùn bẩn như vậy, nói có phải chàng cũng đi phù quốc sư hay không? Mắt phương sinh đẹp lóe lên, phong duyên thương không thể không gật đầu. Ừ... Gặp được bùi tiền hóa, hắn nói hiu nói vượn rồi hà cất cao giọng nói, nếu như bùi tập dạ dám nói hiu nói vượn, nàng liền liều mạng với hắn. Không có, nói một chút chuyện có cũng như không, hơn nữa nói xong rồi. Nói cho ta nghe một chút, có đói bụng không? Có lẽ bởi vì vẻ mặt cùng âm điệu này của nhạc sở nhân, khóe môi phong duyên thương hiện lên cười khẽ, rất mê người. Không đói bụng đã ăn ở phù quốc sư rồi. Không bằng nói với ta đi chàng không nói ta cuối cùng cảm thấy không thoải mái. Hắn có phải hay không nói, đại yến chúng ta đối với hắn không tốt. Đoán rằng bùi tập giả có thể nói ra lời này. Phong duyên thương cũng không phải là đèn cạn dầu, bên cạnh lại không có người khác, hai người khẳng định đã cãi nhau. Đừng hỏi, nàng muốn biết những chuyện này để làm gì. Nếu đã không muốn ăn gì thì ngủ cùng ta một giấc. Chăm chú nhìn nàng, phong duyên thương nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra hắn không muốn nói, sợ nói ra sẽ hù dọa nàng, bởi vì, hắn cũng không có đi phù quốc sư, cũng không có thấy bùi tập giả, mà là trên đường từ Hoàng Cung trở về gặp tập kích. Bùi tập giả ở Hoàng Thành, vậy khẳng định không phải là người của Bắc Cương, duy nhất có khả năng chính là Đông Cương. Bọn họ hiện nay lộ liễu như thế, quả thực ngoài dự đoán của hắn. Hộ vệ đi theo đã chết hai người còn lại toàn bộ bị thương, hắn cũng bị một chưởng ở trên lưng, bên trong bị tổn thương, mãi cho đến bây giờ vẫn âm ỉ đau. Những thứ này hắn không muốn nói cho nhạc sở nhân, nàng có thai rồi, hắn chỉ muốn cho nàng yên tĩnh dưỡng thai. Cũng được chúng ta đi thôi. Bắt hắn tay, phong duyên thương lại tránh thoát khéo léo đỡ eo nàng. Nàng quá mức lợi hại, nếu như giò được mạch tượng rất dễ dàng phát hiện hắn bị nội thương. Mưa rầm ba ngày, rốt cuộc tạnh rồi. Chỉ là thời tiết sáng sổ này cũng không phải tất cả mọi người đều thích nóng như vậy, quậy đến người đứng ngồi không yên. Hơn nữa mới vừa mới mưa, mặt trời lại chiếu lên, nóng bỏng giống như là lồng hấp vậy Cung điện hoa lệ bốn bề đều thông gió, bởi vì có liên quan đến kiến trúc nơi này ngược lại rất lạnh thời gian dài sẽ có chút cảm giác âm lãnh. Nhắc tới hoàng cung hoa lệ là hoa lệ, nhưng lại có một cổ âm khí như có như không. Trên bộ bàn ghế tinh xảo bằng dây mây, hai nữ nhân ngồi đối diện nhau, mấy cung nữ phân ra trái phải còn có một bà vú đẩy đà ở phía sau. Diêm tô quần áo ung dung ngồi dựa vào ghế mây, ngồi trên đùi là niên đồng đã hơn 4 tháng. Mập mạc, ngũ quan cũng rõ ràng rất nhiều. Lúc này nhìn, ngũ quan của hắn giống như Diêm cận vậy. Hơn nữa đứa nhỏ này không thích cười, nhìn thấy đồ gì cảm thấy hứng thú sẽ chỉ chăm chú nhìn, bộ dáng nghiêm cần nghiêm túc cùng người Diêm ra đặc biệt giống nhau. Nói như vậy, bác vương này không chết được rồi hả ai, ông trời mắt bị mù. Diêm tô lắc đầu một cái, rất là tiếc nuối. Mỗi lần nhớ tới bùi tập giả 5 lần 7 lượt nhằm vào diêm cận hạ sát thủ, nàng hận đến không được. Nhưng lại hoàn toàn không biện pháp, cái gì đều không làm được chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn nhảy nhót lung tung. Nháy mắt nhạc sở nhân cười khẽ, chết thì không chết được thế nhưng hắn cũng không dễ chịu. Người nọ kiêu ngạo đã quen, bây giờ tâm lý hay thân thể đều bị đả kích. Ở trong một tiểu viện hỏng của phù quốc sư dưỡng thương, xem ra cũng tội nghiệp rồi. Người còn đồng tình với hắn. Lời này thế nhưng đừng để cho lão thất nghe được, hắn sẽ mất hứng. Diêm tô xuê xòa, đối với bùi tập giả, nàng thật sự hận sao hắn không chết. Nói đến hắn, ngược lại ta thật ra rất bất đắc dĩ. Hai ngày nay đã cảm thấy hắn không bình thường, giống như tức giận. Hỏi mấy hộ vệ đi theo hắn ra ngoài cả ngày kia, bọn họ cũng không nói, hơn nữa những hộ vệ kia đổi một tốt lại một tốt trước kia rất ít khi thay đổi người. Đêm hôm đó buồn ngủ, nửa đêm lúc ta đi tiểu tiện trở về lôi kéo tay hắn không cẩn thận mò tới mạch hắn, khi đó ta mới biết hắn bị thương, nội thương. Nhìn Diêm Tô, nhạc sở nhân nói từng câu từng chữ, những chuyện này nàng biết có hỏi cũng như không, Phong Duyên Thương sẽ không nói cho nên nàng cũng không có hỏi hắn. Vẻ mặt Diêm Tô có chút kinh ngạc, sau đó có vẻ hơi khó xử cúi đầu nhìn đồng đồng trong ngực. Chuyện như vậy không muốn để cho ngươi biết là lão thất sợ ngươi lo lắng. Hôm đó lúc hắn rời cung gặp phải tập kích hộ vệ bên người hai người chết còn lại đều bị thương. May mà cách hoàng cung không xa cấm quân chạy tới trước tiên, những thích khách kia mắt thấy chạy không thoát liền tự sát. Hành động lưu loát quả thật không giống người, giết mình cũng không nháy mắt huống chi giết người khác. Nhạc sở nhân chợt hiểu, ta nói hai ngày nay mà kệ ta đi nơi nào sau lưng đều có mười mấy người đi theo. Bùi tập giả ở Hoàng Thành, vậy khẳng định không phải là hắn sai xử duy nhất có khả năng chính là Đông Cương. Đối phó xong bùi tập giả, lại tới đối phó chúng ta. Ngũ ca người ở thâm cung không tìm được cơ hội cho nên tìm thiểu thương tử xuống tay. Đứng lên, nhạc sở nhân khẽ cao mày. Lần đầu tiên vì cố gắng nâng bụng mà cảm thấy phiền não, cái gì nàng cũng không làm được. Người cũng đừng lo lắng, hiện nay chúng ta có phòng bị, sẽ không xảy ra chuyện. Diêm tô sợ nàng lo lắng, vội vàng khuyên bảo Ta phải nghĩ biện pháp, không thể tiếp tục bị động như vậy. Bọn họ có lòng rảnh rỗi đi đối phó chúng ta, chúng ta một mực tránh, bọn họ lại hét mũi lên mặt. Quá bắt nạt người rồi, khẩu khí này nuốt không trôi. Chậm rãi bước đi ở trong điện trống chảy, giọng nói của nàng nhẹ nhàng quanh quẩn có thể truyền rõ ràng vào tay mỗi người. Người muốn làm gì? Sở nhân, người trước mắt phải dưỡng thai cho tốt, có một số việc đợi đến khi đứa bé sinh ra làm tiếp cũng không muộn. Diêm Tô ôm niên Đồng đứng lên, Đồng Đồng trong ngực giống như biết hai đại nhân bàn chuyện quan trọng nên cực kỳ ngoan. Khẽ lắc đầu, trong con ngươi này lóe sáng một nét cố chấp ức hiếp người như vậy, nàng đã không nhịn nổi nữa. 6 ngày sau, quả nhiên Đông Cương xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện này còn rất quy quái, bên trong mấy quốc gia cũng truyền đi thật sinh động, thần kỳ. Nói là Đông Cương có một trận mưa, nhưng mà trận mưa kia cũng không giống như trận mưa thông thường, giống như bị làm ma pháp nước mưa tàn mát ra vị chua gai mũi không nói, rơi xuống đất khiến tất cả mọi thứ hư hỏng người không ra người quỷ không ra quỷ. Rất nhiều dân chúng Đông Cương đều bị thương, nước mưa rơi xuống trên da thịt người giống như bị lửa thiêu vậy, trận mưa kia đã phá hủy một phần tư Đông Cương. Chuyện này tất nhiên là sóng to gió lớn, có người nói tận mắt thấy địa phương chịu trận mưa này, bất kể là đất đai rừng núi hay là tường thành phòng ốc chắc chắn đều hứng chịu tới trình độ hư hại không giống nhau. Đồng cường khống chế chặt chẽ không để tin tức lộ ra ngoài, nhưng vẫn chuyển ra, dẫn tới các quốc gia chung quanh cười thầm. Trong viện dược của Cần Vương Phủ, đã lâu không thấy Điêu Nhi nằm trên đất đầu lệch sang một bên, dáng vẻ tinh thần đê mê. Thế kiến ngồi trồm hổm bên trái nó, đang cẩn thận xử lý vết thương dưới cánh cho nó Nơi lông vũ kia cũng chóc ra rồi, da thịt hơi tản ra mùi hôi thối, nó là bị vong linh diều hâu chảo bị thương. Lúc ấy vài chục con diều hâu tập kích nó, nó có thể tránh thoát lại chỉ chịu chút thương tổn này, đã là rất may mắn. Những thứ diều hâu kia chỉ hiểu được tiến công không hiểu được lui về phía sau, nó vỗ một cái cánh có thể đánh bay một mảnh, nhưng không chịu được bọn chúng giống như làm việc nghĩa không được chùn bước sông đi lên. Nhạc sở nhân ngồi trên ghế đá cách đó không xa, nhìn bộ dáng kia của Kim Điêu, nàng không khỏi có chút đau lòng. Lần này mưa axit sulfuric ở Đông Cương chính là nàng chỉ huy làm, chỉ thực hiện ở một khu vực nhỏ, nhưng mọi chuyện đều do Kim Điêu cùng Thích Kiến cùng nhau hoàn thành, nàng đã rất vui mừng rồi. Thích Kiến ở quan khẩu, làm bạn bên cạnh đàn thú nên hắn không có bị thương thế nhưng Kim Điêu thì gặp xui một chút, bầu trời bị đám chim diều hâu kia vây, chúng độc thi. Cái này là cảnh cáo nho nhỏ hy vọng dịch vong sư này có thể coi trọng, mặc dù ta không có bản lãnh có thể sử dụng tất cả mọi thứ rót linh hồn vào để cho hắn sử dụng, nhưng lực phá hoại cũng không thể khinh thường. Chuyện như vậy có thể nói là bí mật hoàn thành, chỉ có nàng và thích kiến hai thầy cho biết. Hơn nữa dựa vào mấy ngày nay nàng quan sát sắc mặt phong duyên thương, đoán rằng lại gặp phải tập kích rồi. Ban đêm nàng len lén bắt mạch cho hắn, nhưng mà hắn không có chuyện gì, nàng cũng an tâm. Sức mạnh thật rất lớn, nước mưa kia rơi xuống đến trên quần áo ta trong nháy mắt đã đốt ra một lồ thùng. Thích kiến nạo sạch chỗ ra thịt thối nát cho Kim Điêu, vừa nói. Tuy là uy lực lớn, thật ra thì chiêu này rất cây độc. Làm tổn thương người vô tội không phải là tác phong của chúng ta, nhưng mà lần này bị buộc. Khẽ vuốt ve phần bụng nhô lên, nàng làm sao lại không muốn tích chút đức cho vật nhỏ trong bụng chứ, nhưng nàng cũng không thể chơ mắt nhìn đông cương dây dưa. Vương Phi không cần lo ngại, người làm trời nhìn, cho dù ông trời muốn trừng phạt cũng nên trừng phạt bọn họ trước. Thích kiến an ủi, giọng điệu không nhanh không chậm luôn có thể khiến cho trong lòng người ta thư thái. Hiện nay thuốc giải độc luyện ra bao nhiêu rồi. Sợ rằng Bích Hà Thảo không đủ dùng đi. Ta đã lệnh cho thư sinh cùng mang theo người của cái bang đi tìm Bích Hà Thảo, bọn họ nhiều người, không bao lâu có thể mang về một lượng lớn. Chế thuốc ta lại xin hổ quốc tự đưa y vũ thăng đến biên quan. Phải toàn lực khiến tất cả binh tướng đều được ăn trước thánh dược giải độc này, đến lúc đó tại sao phải sợ độc thi từ vong linh của hắn hay sao? Dạ thuộc hạ sẽ cố hết sức, thích kiến đồng ý tim điêu nằm trên đất bên cạnh cũng ngẩn đầu nhìn nhạc sở nhân một cái thật giống như tỏ rõ lập trường. Đồng cương xảy ra chuyện quái dị bực này, ai không biết nội tình đều nói là ông trời trừng phạt người hiểu rõ nội tình sợ rằng lập tức có thể biết chuyện như vậy là ai sai xử. Ban đêm, nhạc sở nhân vẫn còn ở trong sân dược cùng với kim điêu tác dụng của thuốc tê đã hết đau đớn đánh tới kim điêu có chút không chịu nổi. Trong cổ họng phát ra một tiếng phiền não ứng ực, lông vũ ở gáy đều bị dựng lên. Nhạc sở nhân đứng bên cạnh cùng với nó, nàng cũng không có biện pháp rời đau đớn đi cho nó, điều duy nhất có thể làm chỉ là ở cùng với nó như vậy. Mặc dù nó nằm trên đất, nhạc sở nhân đứng trước mặt nó cũng không có vẻ cao bao nhiêu. giơ tay lên sờ đầu nó cũng không cần khom lưng. Qua hai ngày là tốt rồi, nhịn một chút thôi. Không hề mắng nó tiểu sốc sinh nữa, nhạc sở nhân khó có khi nói giọng nói êm ái. Kim Điêu cô lỗ một tiếng, trả lời nàng. Bất ngờ truyền đến tiếng đánh nhau, nhạc sở nhân ngẩn đầu lên, nghe được âm thanh đánh nhau ở trong lòng khẽ độc ngay sau đó xoay người đi về phía cửa viện. Ngoài viện đều đã đứng mấy hộ về, bọn họ cũng là nghe được tiếng đánh nhau thế nhưng phụ mệnh bảo vệ bên cạnh nhạc sở nhân cho dù nghe được cũng không thể động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn quanh, nhưng có mấy bụi cây cối rậm rạp cản trở cái gì cũng không nhìn thấy. Bẩm vương phi âm thanh là truyền từ sảnh trước truyền đến. Hộ vệ trả lời, bên này nhạc sở nhân bước đi về phía tiền thính. Còn chưa đi đến tiền thính, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên đất chống lát đá cầm thạch ngoài tiền thính hai người đang giao thủ hai người. Một đen một trắng, màu sắc rõ ràng. Còn người hiếp lại, mặc dù nàng xem không rõ chiêu số, nhưng từ trên quần áo hai người kia cũng biết là ai, phong duyên thương cùng bùi tập giả. Không khỏi nhíu lông mày, bùi tập giả người này, rảnh rỗi lại bắt đầu kiếm chuyện chơi. Audio chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện.com, trường 136 tổn hại, ngoài ý muốn. Tiếng gió nổi lên bốn phía, hoa cỏ trong vườn hoa cũng bị kình lực lúc hai người bọn họ so chiêu xuất ra mà gãy cong tứ phía. Hộ về trong phù dốc hết toàn lực cũng chỉ vây quanh bốn phía, không có phong duyên thương ra lệnh, bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhạc sở nhân hoa cả mắt chỉ nhìn thấy được một bóng trắng cùng một bóng đen, nhưng di chuyển quá nhanh, lúc này bóng dáng hai loại màu sắc không giống nhau bóng dây dưa giống như thành một cái. Nếu mày, một lúc lâu đã qua, hai người kia vẫn di chuyển cùng nhau không phân cao thấp cũng không thấy có xu thế dừng lại, nhạc sở nhân tức mình không nhìn nổi. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, trung khí mười phần, gần như lấn át khắp bầu trời. Sau một khắc, hai người kia thực sự tách ra, một người mặt không chút thay đổi lạnh lẽo, một người ánh mắt tối tăm bộ mặt tức giận. Bùi tiến hóa, người không đau không ngứa liền bắt đầu bới lông tìm vết phải hay không. Chạy đến trong phủ của chúng ta đánh nhau, người chán sống. Nhú chặt mày nhìn bùi tập giả, nhạc sở nhân đi lên trước tức giận mắng hắn. Bùi tập giả quay mặt lại nhìn nàng, bởi vì những lời này khiến trên mặt hắn tức giận vô cùng. Không có gì, chỉ là thiết tha thôi. Không đợi bùi tập giả nói chuyện, phong duyên thương mở miệng. Hơn nữa sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đối mặt với nàng thì hắn sẽ không làm mặt lạnh. Trợn mắt nhìn hắn, nhạc sở nhân nhíu mày buông lỏng một chút. Chàng quan tâm đến hắn làm cái gì, trở lại không trực tiếp tới tìm ta, không biết ta chờ chàng sao. Môi mỏng khẽ cong lên, mắt phượng xinh đẹp thoát ra thì ấm áp, hắn từng bước bước đi tới, bước chân thong rong. Không còn lần sau nữa, nàng đừng nóng giận, đi tới trước mặt nàng, phong duyên thương mọi thứ như thường, dịu dàng như vậy, mỗi một động tác từng cái ánh mắt giống như là nước bị hòa tan. Hít sâu một cái, nhạc sở nhân bắt lấy tay hắn, một đầu ngón tay đặt tại mạch hắn, muốn xem xem hắn có bị thương hay không. Bên kia bùi tập giả có chút nhìn không nổi áo choàng run lên tự mình mở miệng để tỏ rõ hắn còn chưa có biến mất hắn vẫn còn đây. Nếu như bản thiếu nhớ không lầm chúng ta ký kết trong văn thư hợp tác đã viết rõ ràng hai phe đều không thể không có thương lượng gì mà thực tiện hành động. Lần này chuyện của Đông Cương có phải là ngươi gian lận hay không? Tại sao không cùng bản thiếu thương lượng người đây là không tuân theo ước định bước lên vài bước vẻ mặt hắn hưng sư vấn tội. Đặc biệt nhìn cảnh hai người này giắt tay, trên mặt tràn đầy thức giận. Nhạc sở nhân không mở miệng, Phong Duyên Thương đứng bên cạnh nhàn nhạt phản kích. Người có cái gì chứng cứ chứng minh, sự kiện đông cương có quan hệ cùng đại yến ta. Giọng điệu nhàn nhạt rất khiến cho người ta khó chịu, hơn nữa luôn chơi xấu đều chỉ có bùi tập giả, hiện nay Phong Duyên Thương nói như vậy, ngược lại khiến người tức giận. Nhạc sở nhân vui vẻ, nhìn vẻ mặt khó chịu của bùi tập giả cười đến vui vẻ. Nói là thế ta lớn bộng ngươi cũng không phải không nhìn thấy ta có thể làm cái gì. Nhớ đâu là ngươi làm, sau đó lại đổ cái bô này trên đầu ta. Chỉ là nghĩ rằng mọi người ánh mắt đều tốt tình huống của ta hoàn toàn không thể làm được cái gì. Ngươi còn trả đũa, nhạc sở sở, ngươi bây giờ là cùng bản thiếu chơi đồ thừa phải hay không? Khuôn mặt tinh xảo tràn đầy tức giận, nhìn bọn họ phu sướng phụ tùy trái tim hắn buồn cực kỳ. Cười rộ lên, nhạc sở nhân nghiêng đầu ánh mắt nhìn hắn sáng lóng lánh. Phong duyên thương một tay ôm lấy eo nhạc sở nhân, ánh mắt nhàn nhạt nhìn dáng vẻ tức giận của bùi tập giả. Bác vương có phải nên chú ý hình tượng một chút hay không? Ta cũng không quan tâm ngươi là cái trang mà đến, nhưng dầu gì là vua của một nước diện mạo dữ tợn như vậy có không thích hợp quá hay không? Hơn nữa, vương phi của bồn vương có thay, không nhìn nổi diện mạo đáng ghê tờm sẽ ảnh hưởng tới tâm tình. Bản thiếu đáng ghê tờm, trên đời này còn có thể tìm được ai hòa nhã hơn so với bản thiếu. Nhìn cái tư thái như người thắng cuộc kia của phong duyên thương, bùi tập giả giận tím mặt gương mặt đáng yêu tinh xào trở nên thật dữ tợn rồi. Bác vương điện hạ có thể hay không giữ vững phong độ của ngươi. Nhạc sở nhân khẽ cao mày, hai người này cứ đấu đá qua lại như vậy, nàng thật có chút đầu đau. Tức nghẹn, bùi tập giả hư lạnh một tiếng, điều chỉnh vẻ mặt, sau đó đôi tay vòng ra sau, phong cách lập tức tăng lên, không giống như vừa rồi giống tiểu hài nhị tức giận đến dơ chân. Giải thích một chút tại sao ngươi không có nói trước với bản thiếu đã tự hành động rồi hả nếu như ép hắn công kích bác vực ta các ngươi có phụ trách sao? Trên khí thế đó, cái giọng nói kia cùng với ánh mắt thật sự có chút khiếp người. Chỉ là lúc này khí thế phong duyên thương bồng bềnh phong nhã lại thắng một bậc khóe môi mỏng cong lên còn mang theo nụ cười như có như không, một tay ôm lấy nhạc sở nhân cho dù là người hoặc tình trường, đều rất đắc ý. bổn vương mới vừa nói chuyện bác vương không có nghe rõ sao. Ai nói thiên tai ở Đông Cương cùng Đại Yến ta có liên quan. Làm bậy từ có trời phạt nhất định là Đông Cương làm chuyện thương thiên hại lý ông trời cho trừng phạt thôi. Âm điệu nhàn nhạt nhạc sở nhân nghe được cũng cảm thấy hơi thức giận đừng nói tới bùi tập giả. Nếu như lúc trước hắn khẳng định cũng sẽ cười híp mắt dùng từ ngữ có lực phản kích nhưng bây giờ nhìn hai người bọn họ còn có bụng nhạc sở nhân đang nhô lên hắn thực sự cười không được. Đè nén uất ức đều rất khó khăn, huống chi bật cười. Chuyện như vậy các ngươi không thừa nhận cũng không nói chưa từng xảy ra chính các ngươi làm cái gì trong lòng mình rõ ràng. Bản thiếu tới chỗ này chính là muốn nói cho các ngươi một câu, nếu hắn đụng đến bắc vực ta, đại yến các ngươi phải giống trong văn thư ký kết sốc sức giúp đỡ. Nếu như bội ước hậu quả bội ước hắn không nói ra tầm mắt lại quét về nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân nhíu mày trong con ngươi sáng trong không có một chút sợ hãi. Không phải là hậu quả bội ước nha, lời thì đó là hắn viết người bội ước xanh con là quái vật. Hắn đây là đặc biệt nhằm vào nàng viết nhạc sở nhân hết sức nghĩ phi hắn một cái, cùng nàng một phụ nữ có thai ký văn thư còn viết lên một câu như vậy, không nghi ngờ rằng trong lòng hắn âm thầm ruồn nàng. Điểm này nên là đại yến lo lắng mới phải, dù sao, bắc vương cũng hết sức am hiểu chuyện ăn vạ bội ước. Phong duyên thương cười khẽ, đập vào mắt là vẻ mặt lạnh nhạt châm chọc như vậy. Còn người bùi tập giả tối tăm, khuôn mặt tinh xào cũng có chút vạn vẹo Hừ... Hừ lạnh một tiếng, bày tỏ chính hắn cũng biết hắn đã làm mấy chuyện này. Được rồi, cái thật xấu chỗ nào cũng chạy được của ngươi này thật nên sửa đổi một chút. Nếu như hoàng thành này không sống được vậy thì sớm trở về đi thôi. Đến trong phủ ta gây chuyện, làm thịt ngươi cũng không sao. Nhưng người ở trong cần vương phủ ta đều có lòng nhân hậu tha cho ngươi một mạng đi. Nếu mày, nhạc sở nhân muốn hắn đi nhanh lên. Thám tử đông cương thám tử ở đầy trong hoàng thành, hắn cứ chạy loạn khắp nơi như vậy, cũng không sợ bị nhìn thấy sao. Bùi tập giả trừng nàng, sau đó cũng nhìn nàng hư lạnh một tiếng, sau một khắc phất tay áo rời đi thân pháp nhanh chóng, xem ra khôi phục rất tốt. Hắn rời đi cả phủ đệ này giống như rốt cuộc lại yên tĩnh. Mặt trời cũng xuống núi rồi, cái nóng rút đi, lúc này nhiệt độ rất hợp lòng người. Nhóm hộ vệ lục tục lui ra về vị trí cũ, bên này Phong Duyên thương một tay nắm tay nàng vừa đưa mắt nhìn, ánh mắt tĩnh mịch cười như không cười, có chút làm cho người ta không nhìn thấu. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Có lời cứ nói, dương mắt nhìn hắn, nhạc sở nhân môi đỏ mỏng cong cong. Nụ cười nơi khóe môi tăng lên, Phong Duyên thương buộc chặt cánh tay, bụng nàng nhô lên dán vào bụng hắn. Tại sao lại bí mật hành động cũng không nói cho ta biết? Tin tức này truyền đi, trong thời gian hai ngày đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc dân gian cơ hồ cùng triều đình biết tin tức trong cùng một lúc. Chàng không phải cũng có chuyện không có nói cho ta sao, dù sao đều có bí mật chàng không muốn nói cho ta biết ta cũng vậy không nói cho chàng, khuẩy nhau. Nhưng đầu, nàng bắt lại tay hắn, ngón tay đặt lên chỗ mạch môn của hắn, dùng hành động nói cho hắn biết chuyện của hắn nàng đã biết. Phong duyên thương khẽ nhếch lông mày, hoàng hậu nói cho nàng biết. Người khác sẽ không nói cho nàng biết người có thể kia cũng chỉ là hoàng hậu thôi. Dù sao không phải là hộ vệ của chàng nói cho ta biết. Mặc dù ta không nhất định biết tất cả hộ vệ của chàng, nhưng ta vẫn có thể nhớ diện mạo. Có mấy người ta đã thật lâu không gặp. Nhìn hắn, giọng nói của nàng cũng thả nhẹ bởi vì nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Đều là những tiểu từ cực kỳ yêu tú thế nhưng đảo mắt đều không còn. Nói đến chuyện này... Vẻ mặt phong duyên thương cũng có chút biến hóa, nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn như cũ, hơn nữa nắm chặt tay nàng. Cho nên, nàng giúp ta hả giận. Hắn không muốn để cho nàng biết chuyện làm cho người ta tức giận này, chuyện nàng quan tâm đã nhiều rồi. Người đang mang thai, muốn yên ổn an thai đều là xa xỉ. Không chỉ là vì chàng, vẫn còn vì ta, hắn cũng không quá coi trọng ta rồi. Dịch vong sư không phải sao. Biết trong hoàng thành này có một cẩn vương phi tinh thông độc cổ, vẫn còn muốn giết phu quân của nàng, quá kiêu ngạo rồi. Cười khẽ, Phong Duyên Thương giơ tay lên nắm nhẹ lỗ mũi nàng khẽ nhéo, lòng ngón tay ấm áp, nhiệt độ của hắn vĩnh viễn đều như thế này. Không biết nên nói nàng sao nữ, lúc im hơi lặng tiếng so với ai khác cũng có thể nhịn, lúc tức giận lại bất chấp hậu quả. Nhẹ giọng trách cứ phần nhiều lại ôn nhu dịu dàng. Yên tâm đi, lần này ra oai phụ đầu ta nghĩ đủ rồi, trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không còn có động tác gì nữa. Chỉ là thấy được năng lực của ta chắc hẳn hắn sẽ lại không theo chúng ta gây sự nhỏ nhặt nữa. Hai ta cũng vậy phải bắt đầu cẩn thận nhớ lại một chút những bí thuật ta đã xem qua trước kia rồi, ta thật sự không nhớ rõ, nhưng có thể lục lọi có lẽ có thể thành công. Nhìn hắn, trong mắt nàng lé một tia mong đợi, mong đợi hắn ủng hộ. Được. Chỉ là nàng phải đồng ý với ta trước khi làm gì đi nữa, phải nói cho ta biết. Khẽ vuốt bên má nàng, đối với lần này thực thiện hành động của nàng, hắn có chút bất mãn. Hừ, nếu như chàng cũng gặp được chuyện gì đều nói cho ta, vậy thì ta cũng không cần giấu giếm. Tiểu thương từ ta biết rõ chàng sợ ta suy nghĩ quá nhiều đối với thân thể không tốt cũng đối với con không tốt. Nhưng chàng cũng hoàn toàn không biết công lực ẩn núp của chàng quá bình thường rồi coi như chàng không nói ta cũng vẫn nhận thấy được. Ngược lại để cho ta không ngừng phỏng đoán, phí đầu óc còn không bằng chàng trực tiếp nói cho ta biết tránh cho ta đoán mò. Hắn bất mãn, nàng còn chưa có bực mình đấy. Cười ra tiếng, phong duyên thương cúi đầu khẽ hôn lên chán nàng, sau đó ôm bả vai nàng từ từ đi về phía vọng nguyệt lâu. Được đều nói cho nàng biết, mỗi ngày ta sẽ nói cho nàng đang gặp qua người nào bộ dạng ra sao có ra thất hay chưa đều nói hết được không. Âm thanh chứa đầy dịu dàng dễ nghe làm sai lòng người. La chàng nói đấy, không cho đổi ý, mỗi ngày trở về đều cùng ta báo cáo một lần. Nhạc sở nhân hừ nhẹ, làm bộ giận, nếu cẩn thận nghe thì thật ra tràn đầy nũng nịu. Xin nghe theo mệnh lệnh của vương phi. Kéo dài giọng, sau đó kèm theo một hồi tiếng cười khẽ dễ nghe, nhộn nhạo quanh quần trong trời đất. Nóng bức mùa hè cuối cùng cũng bị gió thu mát mẻ đuổi đi, mùa thu năm nay tới rất sớm, giống như cũng ám hiệu trước năm nay sẽ trôi qua không yên tĩnh. Kể từ khi tiến vào mùa thu, thời tiết thật không tốt. Mưa rơi liên miên, đã có nhiều lần mưa to, nước tràn đê gây ngập đã làm hỏng hoa màu. Trong lúc nhất thời cả triều đình cũng bận rộn tất cả triều thần tâm phúc của Phong Duyên Thiệu đều đi khu vực gặp nạn, kêu gọi được một khoản tiền lớn dùng trợ giúp nạn thiên tai. Mặc dù thiên tai không báo trước, nhưng triều đình xử lý rất kịp thời, giành được tiếng tốt từ dân gian. Có thiên tai, liền không thiếu được bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ôn dịch. Khiến triều đình cùng hộ quốc tự hai tế thế đường có liên quan cũng là phái gia nhân mã, cùng với y vũ tăng hộ quốc tự đi khu vực gặp nạn, hơn nữa thế thế đường cùng hộ quốc tự cũng lấy ra không ít tiền bạc giảm bớt gánh nặng cho triều đình không ít. Lại thêm, đạo môn ở các nơi cũng bỏ chút cuộc cải nhờ quốc sư Trần Tư An giao cho Hoàng thượng. Mặc dù số lượng không tính là khổng lồ, nhưng việc này có lẽ là lần đầu tiên đoán rằng có lẽ đạo môn sợ hãi dù sao phong duyên thiệu không giống với đế vương những thời đại khác đối với đan dược của đạo môn rất tin tưởng không nghi ngờ thậm chí si mê kể từ khi phong duyên thiệu lên ngôi đan dược đạo môn chưa bao giờ được đề cập ngược lại vẫn luôn trọng dụng hộ quốc tử chuyện này khiến cho đạo môn lo lắng nếu tiếp tục như vậy bọn họ sao còn có cơm ăn vì vậy vì miếng cơm về sau họ không tiếp bỏ ra lượng lớn tiền bạc để tỏ rõ thái độ đạo môn các ngươi tổng cộng góp 2 triệu lượng chật chợt còn nhiều bằng một mình ta khuyên Mưa thu liên tục trong đỉnh hóng mát của quốc sư Trần Tư An đang ngồi trên ghế đá thưởng thức trà độc môn dưỡng nhan nghe nhạc sở nhân chậc chậc thở dài trong giọng nói không khỏi châm chọc. Ngược lại Trần Tư An không đổi sắc mặt dù bị châm chọc hắn cũng rất bình tĩnh thong thả ung dung pha trà, mái đầu bạc trắng trong thời tiết mưa rầm đặc biệt lóa mắt. Dù cho là một đồng một xu nếu dùng chỗ chính đáng, đó cũng là một công đức. Nếu ngươi nói như vậy, công đức của ta giống như hơi nhiều. Một đồng một xu, như vậy của nàng là vô số một đồng một xu đó. Công tội bù trừ, ngươi vẫn là ngươi. Trà nấu xong, hắn vừa động thủ dập lửa vừa lạnh nhạt nói. nhíu mày, nhạc sở nhân cười đến vui vẻ. Ta làm chút chuyện này còn cần dùng tới mỗi người các ngươi treo trên khóe miệng sao. Đã qua gần hai tháng, chẳng lẽ lúc đó đông cương một chút động tĩnh cũng không có. Mặc dù lần ra oai phủ đầu này có gây tổn thất chút, nhưng cực kỳ có tác dụng không phải sao. Có lẽ bọn họ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi không được khinh thường. Trần Tư An tin tưởng, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Ta biết rồi, bọn họ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải chúng ta cũng vậy sao? Khẽ nâng cầm, nhạc sở nhân tự tin nói. Dương mắt Trần Tư An không tiếng động nhìn nàng một cái, sau đó khẽ gật đầu. Trong lòng ngươi có tính toán là được. Cười khẽ, nhạc sở nhân cầm ly trà lên uống một hớp trà này rất đắng, chỉ là mùi vị cũng rất thơm. Lão luyện đan kia của ngươi thật là đồ tốt, sau khi sửa đổi một chút luyện ra thuốc có độ tinh khiết rất cao. Lão luyện đan Trần Tư An đã cho nàng, không hổ là chạm khắc tinh xào, dùng hết sức tốt. Ta muốn biết ngươi bỏ thêm cái gì vào, khiến cho tác dụng của thánh dược giải độc này được tăng cường. Loại thánh dược giải độc được tăng cường hiệu quả này nhạc sở nhân đã cho hắn xem qua quả thật hiệu rõ rệt thế nhưng hắn không thể nào biết được là cuối cùng bên trong tăng thêm cái gì. Mím môi khẽ lắc đầu một cái. Bí dược độc môn, không thể nói. Khẽ gật đầu, quả nhiên Trần Tư An không hỏi tới nữa. Phẩm trà, nghe tiếng mưa thu liên tục ở bên ngoài đỉnh, rất vừa lòng. Chợt con ngươi nhạc sở nhân chấp độc, nhớ lại một chuyện nào đó. Có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, cũng chính bởi vì chuyện này ta mới cảm thấy được ngươi như một vị thần. Nhưng ở chung lâu như vậy, chúng ta cũng coi là bạn vong niên rồi, ta nhìn ngươi thế nào cũng không giống một thần, cảm thấy ngươi không thể nào nói ra lời như vậy. Hôm nay ta hỏi ngươi, ngươi có thể nói thật không? Nhưng đầu, mắt nhạc sở nhân không chấp nhìn hắn. Quả nhiên Trần Tư An mê mang thần. Không ngờ cõi đời này còn có người đánh giá hắn như vậy. Ta chưa bao giờ nói láo. Gật đầu một cái, bày tỏ nàng cứ nói đừng ngại nhạc sở nhân đặt ly trà xuống sau đó nói nhạc thượng thư ao sen nhân tạo trong phủ nhạc chí châu trước khi bị lấp đất lên theo quản gia của phủ thượng thư nói là ngươi chắc chắn trong phủ bọn họ cứ hễ chỗ nào có nước đều không may mắn phải lấp đất lên mới có thể chặn tai họa những lời này là ngươi nói phải không trần tư an mê mang ánh mắt lắng động dấu vết dừng lại trong chốc lát sau đó lắc đầu một cái số lần ta cùng với nhạc thượng thư gặp mặt không nhiều hơn năm lần chưa từng đi qua trong phủ của hắn Nhạc sở nhân chợt hiểu từ khi biết Trần Tư An, nàng đã cảm thấy những lời này không giống hắn nói. Huống chi cái cách nói vô cùng kỳ diệu chỉ có kẻ lừa gạt trong dân gian mới có thể nói. Chuyện này xảy ra lúc nào? Vì sao vụ an cho ta? Nhìn vẻ mặt của nhạc sở nhân Trần Tư An hỏi thăm, hình như nàng bị gạt hơn nữa còn sử dụng hắn để gạt. Bởi vì chuyện này ta đã mắng ngươi thật lâu, nhưng giờ xem ra là hiểu lầm rồi. Cười khẽ, nhạc sở nhân có chút im lặng, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy buồn cười. Liên tưởng tới tất cả biểu hiện khi đó của Phong Duyên Thương cùng với sau hắn lại nói hắn bắt đầu hoài nghi nàng là bị quỷ hồn phụ thể, như vậy, sự kiện kia chỉ sợ là do cái tên cổ nhân đó âm thầm làm. Trong bụng âm thầm khẽ mắng, nhưng mà trên mặt lại cười nhẹ nhàng, của nhân này, sớm một chút đã chặt đứt đường lui của nàng, quá độc ác. Tại sao nhạc thượng thư lại làm như vậy? Thấy nàng cười, Trần Tư An không hiểu. Người ngạo khí thanh cao này bị nhạc sở nhân oan uổng lâu như vậy quả nhiên là vô tội. Rảnh rỗi chứ sao, tốt lắm ta đã biết rõ chân tướng, người cũng không cần chịu oan rồi. Lấy trà thay rượu trước kia ta nguyền rùa qua ngươi những lời kia coi như không tính. Giờ lên ly trà, nhạc sở nhân rất rộng rãi nói thẳng nàng còn từng nguyền rùa qua hắn. Trần Tư An cầm ly trà lên cùng với nàng va vào một phát, là một người đã từng bị nguyền rùa, hắn hào phóng. Buổi chiều, nhạc sở nhân rời khỏi phù quốc sư. Lúc ngồi lên kiệu mềm, hộ vệ trước sau nhiều đến 16 người, đạp lên mưa thu liên miên, đi về phía vương phủ. Bên trong kiệu, nhạc sở nhân dựa vào cái đệm sau lưng, bụng nhô cao khiến cho nàng không cách nào ngồi ngay ngắn. Nhưng thời gian lâu dài, nàng cũng đã quen. Một tay đặt trên bụng nhắm nửa con mắt thỉnh thoảng líu lo theo cỗ kiệu tự động đung đưa rất là vừa lòng. Bỗng dưng, tiếng ca của nàng im bặt tay đỡ bụng cũng nắm thật chặt y phục. Lông mảy nhíu lên, một cái tay khác nắm lấy cửa sổ của kiệu mềm. Dừng lại, những người khiêng kiệu mềm lập tức dừng lại, người bên ngoài còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe trong kiệu phịch một tiếng, đụng phải, khiến cỗ kiệu đang dừng lại cũng lắc lư kịch liệt một cái. chương 137, người thần bí, vương phi hộ vệ sông lên, một người nhanh chóng sốc dèm kiệu lên, chỉ nhìn thấy nhạc sở nhân ngã quỷ ở bên trong, cái chán đầy máu. Tận mắt nhìn một màn này, mọi người đều cả kinh. Vương Phi, ngài không sao chứ. Hộ vệ rụ áo choàng đắp người cho nàng thế nhưng lại không dám động vào nàng. Không có việc gì, đều tránh ra. Máu từ chán chảy xuống khiến nàng căn bản không thể mở nổi mắt. Thuộc hạ nên làm cái gì? Chúng ta lập tức hồi phủ. Nghe thấy nàng nói chuyện, mọi người nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói chuyện còn mạch lạc như vậy, hẳn là không có việc gì đi. Chờ một chút đi, tất cả đều tránh ra, đừng ngăn cản không khí lưu thông. Nàng cảm thấy thật choáng váng, trong đầu tựa như trời nghiêng đất lệch, lỗ tai cũng ong ong, thể như có bộ motor đang ra tốc chuyển động trong đầu nàng. Hộ vệ trần chờ quay đầu liếc nhau một cái, có một người vội vàng rời đi, những người còn lại vây quanh kiệu cửa sổ, rèm kiệu đều mở hết ra để lưu thông không khí. Bên trong kiệu, nhạc sở nhân dựa người lên đệ mềm, bởi vì choáng lại có máu chảy xuống mắt, nàng vẫn không thể mở mắt. Đây không phải là lần đầu tiên bị thế này, vài lần đều phát sinh lúc nàng vừa tỉnh ngủ. Nhưng cũng chỉ hơi có chút váng đầu, nằm nghỉ một lát là ổn. Làn này thời gian quá dài thế nhưng nàng cũng không cảm thấy quá nghiêm trọng. Trời vẫn mưa như vậy, có xu thế ngày càng mưa to hơn. Đám hộ vệ toàn thân ướt đẫm vây quanh cố kiểu, hình ảnh này trong ngõ nhỏ quả thực bắt mắt. Thế nhưng trong thời tiết mưa to như rồng bão thế này, ai cũng không muốn đi ra ngoài, nếu không trong thành lại có thêm lời đồn. Bước chừng qua hai khắc một nhóm người đội mưa tức tốc chạy tới. Người đi đầu mặc trường bào nguyệt sắc thế nhưng đã bị mưa làm cho ướt hết. Bài kỳ nhiễm đầy nước bùn, hắn lại chạy rất nhanh, nước dơ càng bắn tợn lên y phục hắn. Vừa liếc mắt một cái đã thấy cố kiệu nằm trong con ngõ nhỏ, đôi mày phong duyên thương nhăn thành chữ xuyên. Hắn trực tiếp ngồi xuống, trường bào vừa ướt vừa bẩn, hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Sao lại như vậy, tay chạm vào người nàng phong duyên thương có chút không biết phải làm sao. Không có việc gì cảm thấy hơi choáng đầu mà thôi. Vẫn không mở được mắt ra như trước nhưng thanh âm bình thường, nghe qua không thấy có vấn đề gì quá lớn. Trái tim đang trên lên cao dần về lại chỗ cũ, Phong Duyên Thương đưa tay ôm lấy nhạc sở nhân, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên gương mặt nàng. Sao lại đụng đầu, có đâu hay không, chỗ bị đụng giờ đã sưng lên, có vết thương, giờ đã không chảy máu nữa. Thời điểm ngã xuống bị đụng vào vừa sổ, không đau thế nhưng lại rất chóng. Nhạc Sở Nhân dựa vào người hắn, mặc hắn lau cho mình, nàng vẫn cảm thấy tựa như trời long đất lở, lại giống như đang bồng bềnh bay lên trời, nhưng lòng nàng hiểu được bản thân đang thế nào, thế nên nhìn nàng cũng thực chấn định. Sao lại thấy choáng váng? Trước kia có cảm giác này không? Lau hết vết máu trên mặt nàng xong, Phong duyên Thương cúi đầu nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, dung nhan tuấn mỹ tràn đầy lo lắng. Trước kia vẫn ăn rất nhiều tị độc cổ dược ta làm Nhạc Sở Nhân này cũng không bao lâu, hắn là xuất hiện tác dụng phụ. Nếu như là thân thể trước kia của nàng, khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thân thể này dinh dưỡng không đầy đủ, nàng dưỡng trong khoảng thời gian rất ngắn, vóc dáng lại cao trong lúc ăn tị độc cổ dược lại cả ngày ngâm mình trong cổ độc đến thời điểm nhất định nàng sẽ không chống cự được tác dụng phụ. Phải làm sao bây giờ? Vừa nghe tâm phong duyên thương không khỏi trầm xuống, cánh tay ôm lấy nàng cũng chặt thêm. Không sao, đến khi đưa nhỏ ra đời sẽ không sao nữa. Nàng trợn mắt nói thế nhưng vừa mở mắt đã nhìn thấy bốn năm Phong Duyên Thương không ngừng chuyển động. Hoa mắt chóng mặt làm nàng cảm thấy buồn nôn, thực khó chịu. Phong Duyên Thương muốn nói lại thôi, cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, xoay người ôm nàng ra khỏi kiệu, một hộ vệ nhanh chóng bung ô che cho hai người. Chúng ta hồi phủ, trời mưa rất to, đánh vào ô vang lên nhưng tiếng thanh tách. Phong Duyên Thương ôm nàng, đáy mắt là đau lòng cùng lo lắng thế nhưng thanh âm lại rất ôn hòa. Được thế nhưng ta rất nặng chàng phải chịu đựng. Nhạc sở nhân không dám mở mắt ra nữa, nàng kéo kéo khóe môi cũng căn bản là không cười nổi. Dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ không buông nàng ra. Nhìn cái bụng đã đội lên cao cao của nàng, lần đầu tiên Phong Duyên Thương cảm thấy thực chướng mắt. Nàng mặc hắn ôm, nghe tiếng mưa rơi tí thách không khí một mảng ẩm ướt, lỗ tai cũng dịu đi những tiếng on ong ong Một đường hồi phủ thế nhưng mất đến nửa canh giờ thái y viện toàn bộ tập trung trong phủ. Thầy y phục chán cũng đã băng bó tử tế, nhạc sở nhân nằm trên giường vẫn choáng váng như cũ thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Bốn phía giường lớn đều có rèm buông xuống, lụa mỏng mông lung, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người nằm trên giường. Sắc trời cũng đã ám trầm, đèn trong phòng cũng sáng, đại phòng không có một tiếng động, không khí khẩn trương một cách quỷ dị. Một bàn tay vươn ra khỏi mạn giường, da thịt trắng nõn, ngón tay tinh tế. Một lão thai y ngồi trên ghế dựa chuyên tâm bắt mạch. Phong Duyên Thương đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt hắn dưới ngọn đèn tranh tối tranh sáng, đồng thời cũng có chút dọa người. Đình đường mũ mĩm dựa cả người vào tường, đôi mắt tràn ngập lo lắng, không bao lâu nữa nhạc sở nhân sẽ sinh thường ngày vẫn cứ khỏe mạnh ăn được ngủ ngon, đột nhiên phát sinh việc này làm nàng có chút không mơ hồ. Một lúc lâu sau đó, lão thay y rút tay về con người Phong Duyên Thương khẽ giật từ lão có chuyện gì. Lão thai y đứng dậy, chắp tay, mở miệng nói, sắp đến ngày sinh chỉ sợ ảnh hưởng đến vương phi và tiểu thế tử, lão thần đề nghị không dùng dược nên tĩnh dưỡng. Phong duyên thương căng cứng cằm, nàng vẫn cảm thấy chóng đầu có thể xuống giường không? Lão thai y lắc đầu, không thể, đây là giai đoạn quan trọng, không được để vương phi chịu kích thích tâm tình bình thản sẽ không thấy chóng váng đầu nữa. Sau khi sinh, bệnh trạng này sẽ biến mất chứ. Thanh âm phong duyên thương có chút thay đổi. Cái này lão thần không thể kết luận sau khi sinh sẽ bắt mạch thêm lần nữa. Lão thái y lắc đầu cũng thực khó xử. Tiểu thương từ ta không so cũng muộn rồi chàng kêu chư vị thái y đều về đi. Người nằm trên giường lên tiếng, nhạc sở nhân biết rõ tình huống của bản thân căn bản không cần người khác tới bắt mạch. Phòng duyên thương rõ ràng là bị dọa, ngay cả lời của nàng cũng không buồn tin khăng khăng mời cả thái y viện về cần vương phủ. Nhìn thoáng qua người đang ngồi trên giường, đôi phượng màu lúc sáng lúc tối quai hàm căng chặt khiến cho sắc mặt hắn nhìn qua rất khiếp người. Khẽ gật đầu quản gia lập tức mời các vị thái y ra ngoài. Ba mươi mấy vị thái y cùng bước xuống lầu, lần này cả căn phòng mới coi như thật sự yên tĩnh. sốc mạn xa lên, nhìn người nằm trên giường, tràn quấn băng gạc trắng, sắc mặt không một chút huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, nhìn nàng không còn vẻ kiên cường thường ngày. Đình đường thức thời lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng. Phong Duyên Thương đưa tay khẽ chạm vào má nàng, còn chóng váng sao. Đã tốt hơn nhiều rồi, nàng không mở mắt ngửi hương vị của hắn, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài mái hiên, nhạc sở nhân cảm thấy thực an nhàn. Mở mắt nhìn ta, nàng không mở mắt, hắn không thấy được ánh mắt nàng, rốt cuộc vẫn không biết hiện tại cảm xúc của nàng ra sao. Không cần, thấy chàng liền muốn nôn, nàng cự tuyệt còn cự tuyệt rất lưu loát, ta khó xem như vậy sao. Nghe lời này, Phong Duyên Thương cảm thấy rất buồn cười. Hắn thật không biết nói gì với nàng. Không phải chàng khó xem, chỉ là mỗi lần mở mắt ra ta cảm thấy như thể thiên địa đều chuyển động. Chàng cũng không phải ngoại lệ, nhìn chàng xoay mỏng mỏng ta thấy rất muốn nôn. Nàng nhắm mắt lại, dung nhan có chút ảm đạm, môi cong lên, nếu như không nhìn nàng mà chỉ nghe thanh âm căn bản không biết thân thể nàng khó chịu. Nàng quả thực kiên cường, dù không khỏe cũng không dày vò người. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao mới khiến nàng hết choáng đầu? Cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng, ngữ điệu hắn lưu luyến triền miên như hảo từ cất giữ nhiều năm. Ôm ta, ta cảm thấy sẽ đỡ hơn. Nàng hé miệng nói, dù không mở được mắt nơi bị đụng đầu bắt đầu có chút đau đớn. Nàng rất muốn hắn ôm lấy nàng, khoang mũi ngập tràn hương vị của hắn, nàng cảm thấy rất an tâm. Được, nhìn nàng cười, sau đó cởi giày leo lên giường, nằm xuống bên cạnh người nàng, cẩn thận luồn tay qua gáy nàng ôm nàng vào lòng. Bên ngoài trời vẫn mưa như chút nước thế nhưng nghe nhiều lại có chút êm tai Đợi đến khi đứa nhỏ ra đời sẽ không còn choáng váng nữa Hồi lâu sau đó phong duyên thương mới cất tiếng Hắn không nghĩ hỏi ra miệng thế nhưng không có được đáp án Hắn thấy thật tâm bất an Sẽ không ta biết rõ tình huống cơ thể mình chẳng còn cố tình không tin Yên tâm đi ta không sao chịu đựng qua khoảng thời gian này thì tốt rồi Nàng trả lời, sau đó mí mắt chậm rãi rung động, nhìn đỉnh dường lại xoay mỏng mỏng so với lúc ở trên đường đã tốt hơn nhiều rồi. Khi đó nhìn Phong Duyên Thương tưởng như hắn biệt thuật phân thân vậy, đã thế còn quay quanh nàng rất nhanh. Thực xin lỗi, hắn mở miệng đây là lời thật lòng của hắn. Hắn nghĩ mình không cần thêm đứa nhỏ nào nữa, hắn thật lo lắng bệnh trạng lần này lại tiếp tục lặp lại. May mắn hôm nay nàng vẫn luôn ở trong kiểu. Nếu như ngoài ý muốn mà ở bên hồ, hoặc đang ở chỗ cao, nàng tất gặp nguy hiểm. Nhạc sở nhân cười khẽ, ngừa đầu nhìn hắn, chiếc cầm với đường cong xinh đẹp vẫn căng chặt, khiến tâm nàng có chút ngứa ngáy, dưỡng dục con cái cho chàng, dù có khổ thế nào ta cũng nguyện ý. Hắn cúi đầu đối diện với đôi mắt nàng. Đôi con người nàng có chút tan dã thế nhưng vẫn trong trẻo như vậy, hắn biết nàng vui vẻ, nhưng hắn vẫn cảm giác có chút uất ức. Thử sinh đắc nhĩ, ngã chi đại hạnh. Tám chữ, hoàn toàn bộc lộ nội tâm của hắn. Đôi môi nhạt màu hơi cong lên, nhạc sở nhân chừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ bản thân đã biết. Chán quấn băng gạc nhìn có chút nhu nhược làm lòng hắn khó chịu. ôm chặt nàng, tay kia xoa xoa bụng nàng, bé con thực ngoan ngoãn, thời điểm mẫu thân không khỏe, bé tuyệt đối sẽ không tăng thêm gánh nặng. Bắt đầu từ hôm nay, nhạc sở nhân không bước một chân ra khỏi vọng nguyệt lâu. Lúc nào cũng có mấy người bên cạnh, nếu như phong duyên thương có thời gian rảnh đều ở bên cạnh bồi nàng, hắn lo lắng nàng đột nhiên choáng váng, chân nguyễn té một cái thì coi như xong. Nàng tất nhiên cũng không dám xuất phủ đi loạn, còn một tháng nữa bé con sẽ ra đời, đoạn thời gian này nói ngắn không ngắn, dài cũng không dài, nàng vẫn có thể chịu được. Cảm giác choáng váng mãnh liệt như lần trước đã không còn xuất hiện thế nhưng mỗi khi nàng bất chật quay đầu hay ngẩn đầu lên, trong não dường như nghe thấy tiếng ông vừa mới bắt đầu sẽ có cảm giác buồn nôn, sau lại như một thói quen, có chút choáng lập tức nhắm mắt lại, khoảng một phút sau sẽ chậm rãi tốt lên. Phong duyên thương cũng ít đi ra ngoài hắn, sự vụ trong chiều đẩy đi được hắn đẩy đi hết. Phong duyên thiệu cũng biết tình hình của nhạc sở nhân, phái người đưa tới không ít thuốc bổ quý hiếm thế nhưng nhạc sở nhân lại không dùng được. Trời mưa liên miên vài ngày, rốt cục trời quang mây thạnh thái dương vào mùa thu so với mùa hạ chỉ nhu hòa đi chút ít, chứ thực ra thời tiết vẫn rất nóng. Vọng Nguyệt lâu tiền sảnh lắp một chiếc xích đu rất lớn, thích hợp với phụ nữ có thai là nhạc sở nhân thi thoảng choáng đầu. Nằm trên xích đu, gió thu thổi lúc có lúc không ngoài cửa sổ có chút lạnh, đừng nhìn mặt trời vẫn ra sức tỏa nắng, gió thật ra đã có chút lạnh lẽo. Nàng khép hờ mi mắt, xích đu thong thả quy luật chuyển động làm nàng có chút buồn ngủ. Chỗ bị thương đã kết vảy nhìn thoáng qua, khuôn mặt trắng nõn nột nà giống như bị dính bùn trên chán. Nàng vừa khép lại mi mắt một bóng trắng xuất hiện ở cửa. Trường bào nguyệt sắc phát quan màu đen cố định búi tóc trên đầu, phong thần tuấn lãng, phong nhã phi phàm. Dù tay hắn đang nâng một cái khay nhưng cũng không giấu được phong thái, ngược lại khiến hắn có chút hương vị hồng trần. Nếu mệt thì lên lầu đi ngủ thôi. Nhìn nhạc sở nhân nhắm mắt, phong duyên thương ôn thanh nói. Đặt khay lên bàn cạnh trong khay có một ấm trà và cái chén không? Ta không buồn ngủ, chờ chàng. Nhưng đầu nhìn hắn, liếc mắt thấy ấm trà thiết bị phong đấu này, đây chính là lá trà chuyên dụng của tiền triều Hoàng thất Nam Cương. Khí hậu Nam Cương rất thích hợp trồng thiết bị phong đấu, Đại Yến lại rất hiếm thấy. Hiện nay lá trà thiết bị phong đấu này lại là trà chuyên dụng của Hoàng thất Đại Yến, sản lượng rất thấp thế nhưng cần vương phủ lại không thiếu. Tình trạng thân thể nàng có chút không tốt, uống trà này có thể giảm bớt một chút. Thật đang chờ ta sao? Xem mắt nàng còn mở không ra kìa. Phong duyên thương châm trà, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng. Chàng nói chuyện cùng ta ta sẽ không ngủ. Chàng đã liên tục 3 ngày không ra khỏi phủ rồi, bỏ được sao? Nhận lấy chén trà từ trong tay hắn, nhạc sở nhân nhíu mày hỏi. Nàng biết công vụ rất nhiều, hơn nữa chiến sự lại vẫn đang trong thời gian gai cấn, nếu như không phải bởi vì nàng sắp sinh, thân thể lại có chút yếu, khẳng định hắn vội đến chân không chạm đất. Muốn đuổi ta đi sao? Nàng ngồi xuống cái ghế rối diện, phượng mâu như uyên, khóe môi cong thành nụ cười ấm áp. Tất nhiên không phải, mỗi ngày được thấy chàng ta thấy rất vui. Chỉ là sợ chính sự chàng không quan tâm, ắt có người nói nói vào. Nàng nghiêng đầu, nói xong câu này, nàng không che giấu đắc ý trong ánh mắt. Phong Duyên Thương cười khẽ, lắc đầu, nàng cảm thấy ai có gan dám nói ta. Nàng đảo mắt nói, khó mà nói được chắc chắn sau lưng ai cũng nói, nếu có người giáp mặt mắng, hẳn là ngũ ca. Phong Duyên Thiệu khẳng định rất bận, Phong Duyên Thương cần cù chăm chỉ lại thật thà, vốn có thể chia sẻ giúp hắn ít nhiều. Hoàng Huynh chỉ sợ nàng gặp chuyện không may. Phong Duyên Thương phủ định. Phong Duyên Thiệu quả nhiên sợ nhạc sở nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo đệ hắn hắn hiểu, nếu như nhạc sở nhân thật sự xảy ra chuyện gì, khó đảm bảo Phong Duyên Thương sẽ làm chuyện gì không thưởng. Khẽ biểu môi, nàng thật ra không hề biết thời gian gần đây Phong Duyên Thiệu thực sự rất bận trong nửa tháng nay đến cả con hắn hắn còn không có thời gian đi thăm. Nói đến người khác làm gì, chỉ cần nàng vui là được rồi. Hôm nay nàng vẫn chưa chóng đầu có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không? Nhìn nàng biểu môi làm xấu thoạt nhìn khí sắc đã tốt lên ít nhiều. Đúng vậy, chỉ cần chàng bên cạnh ta sẽ không sao hết. Nàng gật gật đầu, mấy ngày hôm trước là ai nói thấy ta sẽ buồn nôn. Phong duyên thương không chút lưu tình vạch trần, hắn thấy có chút buồn cười, nhìn thấy hắn sẽ muốn nôn. Thật hẹp hỏi thứ không cần nhớ thì nhớ đến là rõ ràng. Nàng khẽ quát đưa chén không lại cho hắn, muốn hắn rót thêm chén nữa. Chỉ cần là lời nàng nói ta đều nhớ. Nhận lấy chén của nàng, lời nói ra lại đến là hùng hồn. Biết chàng thông minh rồi, không cần khoe khoang vậy đâu. Hắn quả thật rất thông minh, chỉ cần hắn muốn đều có thể nhớ kỹ tuyệt đối không quên đi một chi tiết nào. Đa tạ vương phi khích lệ, đưa chén đã đầy lại cho nàng, phong duyên thương một tay luôn qua gái nàng, nâng nàng lên hôn một cái, sau đó lại ngồi về chỗ. Nhạc sở nhân cười tùm tỉm uống một bụng trà, sau đó nói, nếu chàng đã thông minh như vậy, hay là chúng ta nói về một ít chuyện cũ đi. Hắn nhớn mày, chuyện gì? Một bộ dáng ta đang chăm chú nghe nàng nói đây. Trước đây thật lâu, người dòng thời gian đến lúc ta vừa mới tới thế giới này. Mặt mày nàng cười rất tươi, đôi mắt cong như trăng non. Còn người hắn chớp động suy xét tất cả mọi việc trong đầu lại một lần, mặt ngoài vẫn cứ bình tĩnh như trước, gật gật đầu ý bảo nàng cứ nói tiếp. Nhạc sở nhân cười nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng, ta bắt đầu nói đây, chàng nghe cho rõ. Được, hắn gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Hồ sen nhân tạo ở trong nhạc phủ đột nhiên bị lấp mất, không biết cần vương ra có nhớ hay không? Lời nói gió nhẹ mây trôi thế nhưng hắn biết nàng không giận. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, sau đó thật bình tĩnh mà diễn cảnh bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày nhiễm chút ý cười, nhớ rõ. Nhớ rõ là tốt rồi, ta hỏi thật có phải chàng ám chỉ nhạc trí châu lấp cái hồ sen kia đi không? Nàng khẽ nhơ mắt giả bộ tức giận, phong duyên thương cười khẽ câu tâm động phách, hắn cười mê người như vậy làm người khác không giận nổi. Kết quả chứng minh việc ấy của ta vào thời điểm đó là hoàn toàn chính xác. Hắn thừa nhận khuôn mặt còn có chút đắc ý nho nhỏ. Hừ, từ chuyện ta quen biết Trần Tư An ta đã đoán là chàng làm mà. Cái gì mà đáy hồ có nước màu đỏ, cái gì mà đó là điểm xấu, đều gạt người. Nàng khinh bỉ nói, ngẫm lại thật sự là nàng bị lừa quá thảm mà, hắn dám xoay nàng vòng vòng như vậy. Phong duyên thương cười khẽ, không chút nào che giấu tâm tình, ta còn làm rất nhiều việc nhiều người không biết đâu, nàng có muốn nghe hay không? Hả, chàng còn làm cái gì? Nhạc sở nhân nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, nàng thật đúng là muốn nghe xem tên cổ nhân này còn dám làm chuyện gì sau lưng nàng. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, Phong nhã mở miệng còn nhớ chiếc kiệu hoa ngày đó không? Đó cam bản không phải chiếc mà nàng ngồi đến cần vương phủ. Mắt nàng trợn to kiệu hoa thật ở đâu? Thời điểm đó đã dám lừa nàng tiêu tử này. Đốt, hắn chỉ nói một từ thành công làm nhạc sở nhân không biết nói gì. Tên cổ nhân chàng ta thật sự không biết phải nói gì. Nàng lắc đầu cảm thấy có đôi chút nghẹn Có lẽ là lúc đó ta vẫn còn nghi ngờ nàng, cũng có lẽ là có một ít cảm giác ta không thể để nàng đạt được ý đồ. Hắn đưa tay vỗ lên chân nàng, may mắn hắn đã làm vậy, nếu như thời gian quay trở lại, hắn vẫn nhất quyết làm y như vậy. Nhạc sở nhân nhớn mắt hừ nhẹ mệt khi đó ta vẫn còn bối rối thì ra đường về của ta đều bị chàng lấp hết. Quá xấu xa, phòng duyên thương cười ra tiếng, đứng dậy đi đến bên người nàng, một tay đặt chê vai nghiêng đầu nhìn nàng nụ cười vẫn cứ vui vẻ như cũ. Nhạc sở nhân hừ nhẹ một tay vỗ lên mặt hắn, hắn cũng không buồn trốn tránh mà kệ nàng nghịch Cái người cổ nhân này ta thừa nhận ta không bằng chàng, chàng thông minh. Hy vọng bé con kế thừa chút thông minh của chàng, nếu như đầu óc không đủ dùng giống ta cứ bị người lừa quay vòng vòng. Nàng để sát mặt gần mặt hắn tay chuyển sang vuốt ve. Không phải muốn gạt nàng, chỉ là một chút hành động nhỏ mà thôi. Không cần biết có quang minh chính đại hay không, nhưng chỉ cần giữ nàng lại bên người là đã rất thành công rồi. Còn người hắn khẽ chuyển động, chăm chú nhìn khuôn mặt nàng, không cần phải nói những lời ngon ngọt đầu môi, ánh mắt hắn đã tràn ngập yêu thương. Ta đâu có nói chàng không thành công, thành công lừa dối ta nhiều lần như vậy. Nàng bĩu môi, ngón tay khép lại nhéo má hắn. Phong Duyên thương cười nhẹ, khẽ hôn lên môi nàng. Nhạc sở nhân hé miệng, sau đó ôm lấy cổ hắn đáp lại nụ hôn. Mặt trời xuất hiện không quá hai ngày, những cơn rông lại quay trở lại, mây đen bao toàn bộ khoảng không, sau đó mưa trăm chỉ dầm dề không dứt. Trời mưa gió thổi khá to. Không thể ra ngoài, may Phong Duyên Thương vẫn luôn ở bên cạnh nàng, bồi nàng ăn cơm nói chuyện phiếm, mặc dù vẫn không biết chăm sóc người khác như trước thế nhưng đây là một tiến bộ rất lớn. Mưa gió vẫn không chịu ngừng, ánh nến u ám trong phòng nhảy nhót. Hai người ôm nhau ngủ trên giường lớn mềm mại, bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài mái hiền đánh thức nhạc sở nhân nằm trong lòng Phong Duyên Thương khẽ cựa mình. Mở mắt nhìn đỉnh giường, nghỉ ngơi trong chốc lát nàng lấy cánh tay đang bên hông ra rồi mới ngồi dậy quay đầu nhìn phong duyên thương vẫn đang ngủ, hắn ngủ thực sự trầm Cả ngày đều xoay quanh nàng khiến hắn có chút mệt, nàng xoay người ngồi xuống hắn vẫn chưa tỉnh. Nàng xuống giường, sau đó ra khỏi phòng để xuống lầu, nàng muốn đi tịnh phòng một chút. Bé con trong bụng từ từ lớn lên áp bách nàng luôn có cảm giác muốn đi tiểu. Đèn gắn trên tường và trên cầu thang rất sáng, nàng hoàn toàn có thể thuận lợi đi xuống. Thả chậm bước từng bước một còn ba bậc thang nữa là xuống đến nơi, nàng vô tình ngẩn đầu lên, dư quang nhìn thấy một cái bóng biến mất trong bóng đêm. Nàng dừng chân lại, bước lên một bậc không nháy mắt nhìn đại sảnh dưới lầu, bên ngoài trời vẫn mưa, nến trong phòng lay động bầu không khí này có chút quỷ dị. Rằng co như vậy hồi lâu, đại sảnh vẫn lẳng lặng như trước, nhạc sở nhân cũng không dám tiếp tục đi xuống dưới. Nếu là trước kia đến cả hang sói nàng cũng dám xông vào một lần, hiện tại nàng lại không có cái lá gan đó. Chậm rãi bước lên bậc thang, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đại sảnh im lìm, bên ngoài tiếng gió thổi rất lớn, mưa táp vào cửa sổ giống như có người dùng búa đập lên tường. Nàng bước đến bậc thứ 5, đại sảnh trống trải đột ngột có một người khoác áo choàng xuất hiện. Nước mưa nhỏ từ áo choàng xuống, theo sàn chảy ra ngoài tựa như rắn nhỏ đang trường trên mặt đất. Tiếng gió thổi rất lớn, vọng nguyệt lâu rơi vào yên lặng quỷ dị. Chương 138 cùng là người lưu lạc thiên nhai. Trong nháy mắt đồng từ nhạc sở nhân co lại, sau đó vội vàng định mở miệng gọi phong duyên thương. Không ngờ nàng vừa hé miệng, người áo đem thần bí đang đứng giữa đại điện đột một xuất hiện trước mặt nàng, chỗ gáy đau xót miệng cũng không thể phát ra tiếng được nữa. Nhạc sở nhân mở to hai mắt lần đầu tiên có cảm giác vô lực người thần bí khoác một cái áo tràng rộng thùng tình che khuất khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy cái cằm còn lại tựa như không có gì sau lớp mũ ấy. Mùi mưa thanh nhẹ tràn ngập khoang mũi, ẩm ướt nhưng đè nén, mưa rầm giống như lớp lông rậm rạp dính chặt vào cơ thể, dính dính lại nhơm nhớp. Nhạc Sở Nhân không động đậy, Hắc Y Nhân đứng trước mặt nàng cũng không động, bên ngoài rông bão vẫn tiếp tục cửa sổ kẽo kẹt khiến nàng cũng cảm thấy trong lòng căng thẳng, hít thở không thông. Đột nhiên người nọ di chuyển, cầm hắn căng cứng tay phải giơ lên, áo choàng che chắn trượt xuống, bàn tay trắng bệch mạch máu trên cánh tay phá lệ rõ ràng tựa như rắn đỏ bò trườn, giữ trợn đến kinh dị. Nhìn bàn tay hắn đang dần tiến sát vào nàng, nhạc sở nhân cái gì cũng không thể làm được, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Hắn muốn giết nàng, hay muốn tổn thương bé con trong bụng nàng. Nhưng tất cả đều không phải, người nọ quàng tay ra sau nàng, để hờ cái bụng tay kia có chút không biết phải để đâu. Sau khi đã ổn thỏa tay phải, một trận trời đất quay cuồng, đến khi tập trung lại được tinh thần, nàng đã tiến vào trong cơn mưa. Bóng đêm đặc quánh, mưa to như ai đó từ trên cao chút cả trậu nước xuống, gió rét cam cam, nàng không nhìn thấy rõ thứ gì phía trước nhưng bản thân lại thực thanh tình. Hiện tại Kim diêu đang ở trong phủ nhưng lại không phát hiện ra cái gì. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng rồi, người tới lần này chính tỏ không phải mấy cái mặt hàng vớ vẩn. Hắn vừa ôm nàng vừa nhanh chóng bước đi trong màn mưa mà kệ cho đất bùn bắn cả lên mặt. Mưa to chút cả lên người nàng, toàn thân nàng đã ướt đẫm. Dạ rời cuồn cuộn, nàng cảm thấy thức buồn nôn, hai tay che chờ bụng, vật nhỏ trong bụng dường như cũng thấy bất an, sao động không yên. Đầu óc dần càng trở nên choáng váng, lỗ tai bùng bùng, trong nháy mắt nàng cảm thấy bản thân đang bay, choáng đến nỗi không biết mình là ai nữa. Không bao lâu sau đó, người thần bí dừng lại, nhạc sở nhân cảm thấy khổ họng ngư ngứa, miệng vừa hé ra lập tức nôn không ngừng. Người nọ vẫn không thèm để ý, hắn thay đổi phương hướng, lần này tốc độ đã chậm lại thế nhưng bước chân vẫn không ngừng tiến sâu vào trong rừng. Trời vẫn mưa như chút nước, đụng tới cành cây nào, số nước động lại trong cơn mưa ào ào đổ xuống. Nhạc sở nhân không ngừng nôn, trên đầu trên người hạt mưa vẫn không ngừng rơi, trong lúc nhất thời nàng cảm giác bản thân cứ như chết rồi. Xuyên qua rừng cây, nhạc sở nhân hoàn toàn ướt như chuột lột đầu óc tràng vắng, nôn cũng không nôn được ra nữa, nàng thật chỉ muốn ngất đi cho xong, như vậy sẽ không còn cảm giác gì nữa. Người nọ dừng bước chân lại, nhạc sở nhân vẫn kiên quyết ôm lấy bụng tóc tai ẩm ướt dính chặt lên mặt khất cái nhìn còn tương tất hơn nàng hiện giờ. Thân thể bị nâng lên, người nọ dùng sức đá cái gì đi, sau đó buông tay. NS NS theo bản năng quỳ gối ôm chặt bụng cơ thể ngồi lên một chiếc xe phía sau giường như đã đụng phải cái gì đó, đau đến muốn hôn mê. Không còn dính mưa nữa, nhưng cả cơ thể nàng vẫn ướt đẫm nước, nàng chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ra bên ngoài, bên trong vẫn ý ly mỏng mảnh, lạnh run. Không đợi nàng hòa hoãn lại, xe liền di chuyển thân mình theo quán tình suýt đổ xuống, nàng nhanh chóng ổn định lại mới coi như không sao nàng thở dài một hơi, đầu óc vẫn choáng váng như cũ, chân mềm nhũn. nàng không có khí lực động đậy, nàng dùng hết tinh thần nghĩ cách thông chi cho trương thư sinh truyền tin tức. trương thư sinh vẫn đang ở biên quan, bên cạnh còn có thích phong và các đệ tử cái bang trông coi. nàng muốn hắn báo tin cho diêm cận, để diêm cận báo cho phong duyên thương nơi nàng đang đi. đột nhiên biến mất, không biết hắn lo lắng thành ra cái dạng gì nữa. Vó ngựa hòa lẫn cùng tiếng bánh xe, tiếng mưa rơi, tiếng dí gào thét vẫn không ngừng, nhạc sở nhân cuộn mình trong xe ngựa cả người ẩm ướt, lạnh lẽo khó chịu. Dùng toàn lực tập trung tinh thần báo tin cho trương thư sinh nhưng liên tiếp xuất hiện những cơn choáng váng ý thức chậm rãi lâm vào hắc ám. Đến khi có cảm giác trên mặt có chút đau, dường như đang có người vỗ mặt nàng, bên cạnh đó còn có tiếng nam tử. Tỉnh tỉnh, nếu nàng không tỉnh lại, hai ta đều phải đi tăng. Thanh âm quen thuộc váng vất rồi dần dần rõ ràng, thính lực nàng từng chút khôi phục thanh âm kia gần bên tai nàng. Tỉnh chưa, tỉnh rồi liền mở to mắt ra nhìn bản thiếu một cái nào, chúng ta phải đi ra khỏi đây thế nào đây? Nàng giật giật lông mi, thanh âm này rõ ràng đang rất hưng phấn, hơn nưa còn không thôi lay lay bả vai nàng. Cố sức mở to mắt, hình ảnh đầu tiên còn rất mơ hồ, sau đó mới chậm rãi rõ ràng hơn, thứ đầu tiên đập vào mắt vậy mà lại là nham thạch. Ánh mắt nàng vừa chuyển, tất cả đều là nham thạch, đây là một thạch động sao. Ngần người gì nữa, đến đây xem nào. Một bàn tay đang quơ quơ trước mặt nàng, nhạc sở nhân quay đầu nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt bầm dập buồn cười của bùi tập giả. Khuôn mặt tinh xảo như trẻ con vô cùng thê thảm, ánh mắt lại sáng đến bất thường. Sao lại là ngươi vậy? Cảm giác dần quay trở về, đầu óc vẫn cứ váng vất như cũ. Bùi tập giả vuốt vuốt mái tóc tán loạn của mình còn không phải giống nàng sao, bị sách đến đây Người cũng bị bắt, nhạc sở nhân hoàn hồn, xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, gánh nặng trong lòng cùng buông xuống thế nhưng vẫn bị hoa mắt Đừng lo lắng bụng nàng, vẫn còn Nhìn động tác của nàng, bùi tập giả khẽ quát lại có chút khinh thường xen lẫn tức giận Bắt chúng ta là ai? Đông cương dịch vọng đại sư Nhớ tới bàn tay như ma quỷ vừa rồi Trong lòng nhạc sở nhân không khỏi run lên, không biết bản thân nàng ngất xỉu, hắn có làm gì với bé con của nàng hay không? Không phải hắn thì còn ai? Bùi tập giả ngồi xuống, trường bào màu đen có chút lôi thôi, trên mặt lại bị thương, tóc tai lộn xộn, trông hắn thực chật vật. Đều chụp chúng ta tới đây, đây chính là tư thế muốn diệt chúng ta. Trợn tròn nhìn nham thạch trên đỉnh đầu, bởi đầu óc vẫn còn choáng, nhìn nham thạch tưởng như sắp rơi xuống đầu nàng vậy. Không chỉ vậy, dường như hắn còn có chút ân oán cá nhân Bùi tập giả lắc đầu, giọng điệu lạnh nhạt Ân oán cá nhân, chính là cái chuyện mưa axit kia sao Phải là ân oán cá nhân gấp mấy lần rồi Hắn muốn giết trượng phu của ta ta còn chưa tìm hắn tính sổ đâu Nàng khẽ quát cơn choáng váng đầu vẫn không thể ngăn cản ánh mắt sắc như đau của nàng Trượng phu của nàng, bây giờ trượng phu của nàng đang ở đâu Người trung hoạn nạn cùng nàng không phải là bản thiếu sao Bùi tập giả châm chọc khiêu khích nhắc tới phong duyên thương là thấy bực mình rồi. Hắn sẽ đến, ngươi cứ chờ xem. Nhạc sở nhân hết sức tự tin, tích cực khinh thường bùi tập giả. Hừ, hắn không đến cứu, chúng ta cũng phải tự cứu, nàng xác định trưởng phu nàng đánh thắng được vị dịch vọng sư này sao? Âm điệu hắn kéo cao thể hiện một sự trào phúng không hề nhẹ. Nhạc sở nhân nhăn mi, liếc hắn một cái, ngươi muốn xác định thì cứ việc đi ra ngoài tự mình xác định, đừng phiền ta. Nàng đây là có ý gì? Hai ta là châu chấu cùng cột trên một sợi dây, lại nói nàng còn đang lớn bụng, nàng muốn chờ chết ở đây sao?" Bị khinh bỉ, bùi tập giả rốt cuộc cũng bùng nổ, thế nhưng nhìn bộ dáng nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bạch con ngươi tinh xảo lóe lóe, "Ta đã bắt mạch qua cho nàng rồi, đứa trẻ trong bụng nàng không có việc gì. Ta biết chỉ là ta không muốn thấy ngươi, buồn nôn lắm." Nhắm mắt lại, dưới thân là nham thạch vừa cứng vừa lạnh, nàng vô lực quản nhiều chuyện như vậy, thầm nghĩ dù có chóng đến đâu cũng phải quyết tâm liên hệ với trương thư sinh, báo vị trí hiện nay của nàng cho hắn, hy vọng hắn có thể tìm thấy. Bùi tập giả rốt cuộc vẫn là không nhịn được nhạc sở sở, nàng không muốn nhìn thấy bản thiếu như vậy sao? Mắt nàng nhấp nháy thế nhưng vẫn không thể mở mắt ra quá to, nhạc sở nhân thở dài, không quan hệ tới người ta bị chóng đầu thấy ai đều buồn nôn. Bùi tập giả đang chuẩn bị bùng nổ liền nghe một câu nói không phải của nàng, rốt cục cũng hỏa hoãn lại, không nói gì chỉ nhìn nàng, sau đó bắt lấy tay nàng. Hai ngón tay đặt trên mạch trầm ngâm trong chốc lát lông mày nhăn lại, nàng bị bệnh đã rất lâu rồi. Ừ, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nàng đương nhiên biết bản thân bị bệnh. Xem ra hai ta không trốn thoát khỏi nơi này rồi. Buông tay nàng ra, bùi tập giả lắc đầu, mặc dù giọng điệu thật đáng tiếc trên mặt lại không có biểu tình tiếc nuối gì thực bình tĩnh người nói hắn có ân oán cá nhân mới đến tìm chúng ta, rốt cuộc là loại ân oán nào vậy? trừ vụ mưa axit kia, nhạc sở nhân đúng là vẫn chưa nghĩ ra có cái thù riêng gì. cúi đầu nhìn nàng, khóe môi bùi tập dạ dường như muốn cười, chỉ là khóe miệng vừa động liền đụng đến vết thương đau đến suýt xoa. hắn vẫn là buông tha, sư phụ nàng, sư phụ của bản thiếu. hà, ta đã nói rất nhiều lần rồi, sư phụ ta không có quan hệ với vu giáo. dịch vọng sư này với vu giáo là kẻ thù sao? Hắn không nhìn thấy quan hệ của các ngươi và ta thực sự rất xa sao. Nàng không có gì để nói nữa rồi cái này là cũng là thù riêng sao. Nàng nói không có quan hệ liền không có quan hệ thật sao. Nàng cho rằng thiên hạ này trừ nàng ra tất cả đều là đồ mốc phải không. bùi tập giả trách C cảm thấy lời nói dối này của nàng thực vụng về. Vốn dĩ là chẳng có quan hệ gì cả. Nhạc sở nhân tức giận trợn trừng mắt cảm xúc giao động, cái máy motor trong đầu liền điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt nàng có cảm giác như bản thân đang bay trên trời rồi lại ngã xuống vực. Nàng tranh chấp cùng bản thiếu cũng vô dụng, đợi hắn đến đây thì nàng nói với hắn ấy. Bản thiếu còn không muốn thừa nhận cái lão yêu bà đã chết kia là sư phụ của bản thiếu đâu thế nhưng sự thực là đúng như vậy. Hắn rung đùi đắc ý, hắn nghĩ nhạc sở nhân giống hắn, ra mặt dày khi sư diệt tổ, không muốn nhận sư phụ ngươi không muốn thừa nhận là chuyện của người ta kiên quyết không thỏa hiệp sư phụ ta cùng vô giáo các ngươi thực sư không có bất lì một quan hệ nào hết. Nàng đã không còn gì để nói nữa rồi. Thời điểm nàng cùng bùi tập giả liên thủ tiêu diệt thánh tổ lão ẩu, nàng cũng đã từng cho rằng nàng cũng vô giáo thực sự có quan hệ. Cái người mất tích khi lại biến thành tổ sư gia của nàng, nếu như ông ta không xuất hiện đúng là nàng có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại được. Hay dịch vọng sư cũng biết sư phụ nàng. Có phải họ cũng có ân oán hay không? Dịch vọng sư cùng sư phụ ngươi có ân oán gì vậy? Việc này cũng chỉ còn cách hỏi hắn. Nàng không biết, nếu như giả vờ, nàng thực sự giả vờ rất giống. Hắn nhìn nhạc sở nhân, mặc dù nàng không mở to mắt ra được thế nhưng khuôn mặt hiện hai chữ khó hiểu rất to. Ít nói nhảm đi, nói cho ta nghe. Nàng khẽ quát hiện giờ nàng không có tâm tình đấu võ mồm với hắn. Hai người họ là đồng môn. Lúc ấy vu giáo tuy lớn nhưng đã điêu tàn, ba người họ bái cùng một sư phụ cứ coi như là sư huynh đệ đi. Nhưng quan hệ riêng tư lại không hòa thuận, bằng không cũng không tách ra tất cả đều không liên lạc với nhau. Bùi tập giả nói rất đơn giản nhưng nhạc sở nhân vẫn có thể hiểu được. Cho nên, hắn chộp hai chúng ta tới là muốn làm thì chúng ta giải hận. Rõ ràng là ta hoan mà, quá hoan luôn, bản thiếu phải công nhận rằng nàng rất không có lương tâm. Chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, phải cùng tiến cùng lùi. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, bản thiếu phải đi nghiên cứu một phen xem có thể đi ra khỏi đây hay không. dứt lời bùi tập giả đứng dậy, có một con đường nhỏ rẻ vào một khối nham thạch rất lớn, rất có thể cửa ra ở nơi đó. Phía trên nham thạch có mấy lỗ khí ánh sáng từ nơi đó mà chiếu vào, vậy nên trong sơn động này mới có ánh sáng, mới có không khí để hô hấp. Nghe thấy thanh âm hắn đứng dậy, nhạc sở nhân chậm rãi mở mắt đập vào mắt vẫn là nham thạch trên đỉnh đầu đang không ngừng xoay tròn như cũ, nàng có chút buồn nôn. Chậm rãi quay đầu, nhìn bùi tập giả khập khiễng khập khiễng lần mò, xem ra hắn bị thương cũng không nhẹ. Hắn dần dần đến chỗ khối nham thạch lớn kia có vẻ như là muốn nghiên cứu gì đó. Nhưng hắn vừa lại gần cả người liền bay lên không chung, giống như bị lực gì đó đẩy mạnh ra ngoài, hắn bị văng mạnh đập người trên đỉnh đầu nhạc sở nhân. Thanh âm bị thịt bị đập vào đá khiến lỗ tai nàng cũng muốn điếc luôn rồi, theo đó là tiếng ai ui của bùi tập giả, nhạc sở nhân không phúc hậu cười ra tiếng thì ra đây chính là nguyên nhân khiến ngươi bị thương. Nàng cho là đâu, nàng cho rằng bản thiếu bị đánh thành ra như thế này sao? Ai ui thắt lưng của ta, bùi tập giả ngồi xuống, không ngừng xoa xoa phần thắt lưng, nhìn khuôn mặt như đầu heo của hắn lúc này lại thấy có chút kiên cường, lại có chút chấp nhất. Xem ra khi ngươi đến đây hoàn hảo vô khuyết. Vậy làm sao ngươi bị bắt vậy? Chống tay xuống đất làm điểm tựa, nhạc sở nhân đứng dậy, động tác rất chậm, nàng động bé con trong bụng cũng hoan hỉ động theo. Bị hắn nhốt ở lồng thiết ngàn năm không ra được. Bùi tập giả có hơi chút buồn bực, nhạc sở nhân ngồi ngay ngắn lại, bàn tay chậm rãi vuốt vuốt lại mái tóc đang rối tung, không cần gương nàng cũng biết hiện tại bộ dạng mình chật vật thế nào, có khi so ra còn không bằng khất cái. Bùi tập giả không nháy mắt nhìn nàng, nhìn từ gương mặt nàng cho đến cái bụng con người lé lé, sau đó quay đầu nhìn nơi khác nàng cũng nhìn xem làm sao từ đây có thể thoát ra ngoài. Nhạc sở nhân lắc đầu thái độ hết sức kiên quyết người bị hất văng ra ngoài chỉ bị thương thân thể ta mà bị hất ra ngoài xác định một thi hai mệnh. Có bản thiếu ở đây, nàng không chết được, nhìn lướt qua bụng nàng ánh mắt hắn có vài phần ác độc. Trong lúc nhất thời, hắn còn mong đứa nhỏ này biến mất. Không được ta muốn chờ tiểu thương tử tới cứu ta. Nhìn lại tình huống của hắn, cho dù công phu có cao đến đâu cũng đâu thoát ra ngoài được. Đứa nhỏ không có thương tổn gì đã là vạn hạnh, nàng quyết không đập bé vào trường hợp nguy hiểm một lần nữa. Nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, chờ vị dịch vọng sư kia đến đây, nàng sẽ phối hợp với hắn. Đôi mắt tím bầm không còn vẻ tinh xảo thường ngày, con người lại vẫn tối đen như trước, tâm tối như giếng sâu cứ nhìn nàng chằm chằm, phối với khuôn mặt đầu heo kia đúng là không có chút đáng thương nào hết. Nàng cứ chắc chắn phong duyên thương sẽ đến sao. Hắn đứng lên, bắt đầu động cười thắt lưng. Nhạc sở nhân nhớn mi, nhìn hắn hoạt động gật đầu, đương nhiên. Người đây là muốn làm gì? Ném dây lưng qua một bên, sau đó cười từ ngoại bào, lúc cười quần áo ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn nàng, thấy thế nào cũng là có ý nghĩ đen tối. Mày nhăn lại càng sâu, Bùi Tập Dạ, ngươi đúng là heo chó cũng không bằng. Nghe thấy lời này, Bùi Tập Dạ hừ lạnh một tiếng, ném quần áo về phía nàng, chuẩn xác ném lên đầu nàng, mặc vào. Đưa tay lấy quần áo trên đầu xuống, Nhạc Sở Nhân nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu nhìn bản thân. Xiêm y ẩm ướt dính chặt vào cơ thể tuy ảo đây đã lâu nhưng vẫn sũng nước như cũ, hơn nữa quả thật nàng ăn mặc rất đơn bạc. Ngoại sam bên ngoài đã nhăn nhúm, nhìn qua rất đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn, bùi tập dạ diện vô biểu tình thắt lại đai lưng, không thèm để ý đến nàng. Cảm ơn, không thành ý nói lời cảm ơn, sau đó mặc ngoại bào của hắn vào. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn không trả lời, nhạc sở nhân mặc nhanh ngoại bào của hắn lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt một vòng quần áo to hơn người bao bên ngoài, trông nàng đáng thương hề hề. Chúng ta cũng coi như là người cùng lưu lạc thiên nhai, thương lượng nào. Đợi đến khi cái vị dịch vọng sư kia đến, định đối phó với hắn thế nào? Nhạc sở nhân nhìn nam nhân vẫn dỗi chưa thèm mở miệng kia hỏi. Nàng không phải chuyên tâm chờ trưởng phu nàng đến cứu sao? Còn bàn chuyện với bản thiếu làm cái gì? Ngữ khí lành lạnh kết hợp với khuôn mặt đầu heo kia của hắn nhìn đến là buồn cười. Nhạc sở nhân không kìm nén được nhách khóe môi, dù sao để hắn tìm được chúng ta mất rất nhiều thời gian, chẳng lẽ không nghĩ biện pháp nào để kéo dài sao? Nếu người nọ vẫn hận, hai chúng ta định chắc sẽ không sống nổi ta vẫn chưa muốn chết. Nàng cho là bản thiếu nguyện chết chung với nàng sao. Nữ nhân thiếu kiến thức, lời nhạc sở nhân nói hắn thực không thích nghe, ngưỡng đầu nhìn đỉnh động toàn nham thạch cái mặt phù thũng bẹp xuống, nhìn rất giống cái bánh bao. Người không muốn chết cùng ta ta cũng không muốn chết với ngươi. Vì hai ta đều không muốn có sự việc nào khác phát sinh nên mới phải thương lượng. Không bằng ngươi nói cho ta vị sư phụ kia của ta là dạng người gì. Tổ sư gia của nàng, nàng làm sao biết tính cách của ông tất nhiên phải hỏi tên cổ nhân này trước tiên. Không biết nghe nói rất thanh cao. Bùi tập giả lắc đầu tùy ý trả lời. Thanh cao sao, nghe có vẻ không giống người thường. Nhớ tới bản thảo viết về tổ sư gia trước kia, nàng thật không nhìn ra ông ấy thanh cao chỗ nào. Bùi tập Dạ xoay đầu qua nhìn nàng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ông ta không phải sư phụ của người sao. Nàng lắc đầu, không phải. Vậy sư phụ nàng là ai? Nếu như nàng nói thật có lẽ hắn sẽ không giết nàng. Ngữ khí của hắn có vẻ không tốt nhưng cũng đã vì nàng mà suy nghĩ, chỉ cần nàng không có quan hệ gì với vô giáo có lẽ nàng còn có đường sống. Không thể nói, nhạc sở nhân nhếch khóe môi, nàng cũng biết bản thân mình cỡ nào vô lý. Nhưng nàng có nói thật bọn họ cũng không tin, vậy thì việc gì phải nói. Vậy thì cứ ngồi đấy mà chờ chết đi. Hắn hừ lạnh nhân tiện chừng mắt lếp nàng một cái. Nhạc sở nhân lơ đánh, xem mặt mũi hắn vừa cho nàng mượn quần áo, để hắn chừng hỏng mắt cũng không làm sao hết. Sơn động nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, hai người ngồi cách nhau không quá hai thước đều đắm mình trong những suy tính giếng. Không biết qua bao lâu cửa sơn động vang lên tiếng kèn kẹt rồi có một thoáng gió lùa vào. Sợi tóc bị thổi bay tán loạn, nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn bùi tập giả, bùi tập giả chăm chú nhìn chỗ rẽ ở cửa sơn động, hắn đến rồi. Nhạc Sở Nhân trợn trừng mắt quay đầu chăm chú nhìn hướng rẽ. Trong một cái chớp mắt, một hắc y nhân toàn thân bị vây bởi một cái áo choàng vừa to và dài xuất hiện cứ đột ngột như vậy làm Nhạc Sở Nhân có chút kiêng kỵ. Hắn xuất hiện, gió cũng ngưng, Nhạc Sở Nhân và Bùi Tập Giả không nói một lời nào nhìn hắn, Sơn Động nhất thời chìm vào yên tĩnh quỷ dị. Bỗng dưng người nọ bước từng bước một tới, hai tay nâng lên cởi mũ áo choàng xuống lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Một một nam nhân đã qua ngũ tuần, nhìn thực gầy, khuôn mặt thự hồ không có chút thịt nào, xương gò má rất cao, hốc mắt hõm sâu. Lão đến càng gần, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà gầy gò kia có cảm giác như bị một bộ xương nhìn chằm chằm. Nhạc sở nhân thực bình tĩnh nhìn lão bước từng bước lại gần, nàng đang thầm so sánh thực lực đôi bên, hiển nhiên nàng không phải đối thủ của lão. Hốc mắt hõm sâu theo thứ tự nhìn hai người, đại yến, bắc vực hai tâm phúc của quốc gia, thánh gióa đồng lòng nắm giữ thiên hạ Rõ ràng là một việc vui mừng, hai người các ngươi cớ gì lại không đồng lòng hợp lực mà lại tranh đấu gai gắt. Nếu các ngươi cùng chung chí hướng, thiên hạ thống nhất đã không còn là xa vời. Lão mở miệng khác với vẻ ngoài trông như cái xác chết đói, thanh âm lão thiên về trung tính, nếu không nhìn mặt rất khó tưởng tượng giọng nói này là của lão. Vừa nghe lời này, bùi tập giả không phát biểu ý kiến gì, nhạc sở nhân thế nhưng lại cự lại ai muốn cùng hắn đồng lòng chứ. Bùi tập giả trừng nàng ý bảo nàng đừng có lắm miệng. Nhạc sở nhân lại không bắt được tín hiệu, đừng có giả thần giả quỷ nữa đi, bắt phụ nữ có thai không có võ công lại không điều khiển được độc cổ có phải rất CPS cảm giác thành tựu không? Bản thân ta rất thích cùng người khác tranh cao thấp ta vốn định sinh đứa nhỏ ra rồi liền quyết chiến với ngươi. Quang Minh chính đại chiến một trận, thua cũng không nói một lời. Thế nhưng không nghĩ tới khi ta yếu nhất ngươi lại tới bắt ta, thật chẳng ra làm sao cả. Bùi tập giả không còn gì để nói nữa rồi. Hắn chừng nàng nàng không thèm để ý, hắn chỉ đành phải cố gắng chừng cho đến khi nàng nhìn thấy thì thôi. Nam nhân sắc mặt xanh trắng tái nhợt nghe nhạc sở nhân chỉ trích một hồi chỉ cười cười, lão cười trông thực xấu, nhưng đúng là lão đang cười. Ta mặc kệ ngươi dùng phép khích tướng với ta, ngươi đã bao giờ gặp người của thánh giáo làm việc quang minh chính đại chưa? Nhưng thật ra ngươi lại rất giống sư phụ ngươi, hiển nhiên căn bản không thấy việc bắt phụ nữ có thai có chỉ số vũ lực âm là cái gì sai trái. Nhạc sở nhân ngẩn người, chiêu này không dùng được, nàng kéo kéo khóe môi, không nói gì nữa. Bùi tập giả lắc đầu, nhìn nhạc sở nhân như nhìn đứa ngốc ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Sư phụ ta đã chết, sư phụ nàng cũng mất tích không biết tin tức. Ngươi muốn chúng ta thế mạng hay tính làm chiêu số ti tiện nào đó. Ta ti tiện, ha ha ha, còn kém xa so với sư phụ ngươi. Bà ta đúng là độc phụ nhất thiên hạ, lão cười to cười đến giữa tợn còn vương chút bi thương. Nhạc sở nhân nhíu mày, nhìn bùi tập giả, xem ra là còn có ẩn tình. Ẩn oán của tiền nhân chúng ta không biết, không có bao nhiêu can hệ với chúng ta. Huống chi sư phụ bản thiếu chết như thế nào át hẳn người biết rõ. Đổi sang một cách nói khác bản thiếu còn giúp người giết chết bà ta. Rốt cuộc tiền căn hợp quả là gì, ở đây không có người ngoài, người có thể không có kỵ mà nói rõ, có thể giải quyết liền giải quyết, không giải quyết được xem ra chúng ta chỉ có thể liều chết. Bùi tập giả nói. Hắn nói chuyện có chừng mực dù mặt mũi bẩm dập như thủ heo nhưng khí thế vẫn như cũ. Lấy mạng độc phụ kia đối với ta cũng không có bao nhiêu khó. Thế nhưng, sư phụ ngươi đang ở nơi nào? Lão quay đầu hỏi nhạc sở nhân, vấn đề này cũng không phải chỉ hỏi qua có một lần. Nhạc sở nhân giật giật lông mi, lắc đầu, không biết. Thật sao, lão giật giật cổ, rõ ràng không tin. Thật, vốn dĩ nàng nói thật trời biết cái vị tổ sư ra kia có phải xuyên qua hay không, có lẽ đang sắp xuyên qua ở một địa phương nào đấy. Đôi mắt tăm tối nhìn nàng chằm chằm, nhạc sở nhân cũng không trột dại nhìn thẳng lão, đôi con ngươi sạch sẽ xinh đẹp. Ngươi thật không biết, lần cuối cùng thấy hắn là khi nào. Tiếp tục hỏi, vấn đề này quả thực quá xảo quyệt, nhạc sở nhân đành phải dựa vào thời gian mà phỏng doan. À đại khái lúc ta 10 tuổi, nhìn mặt lão, nhạc sở nhân nói từng chữ một đã 9 năm rồi. Chuẩn xác nói ra thời gian, xem ra lão có hiểu biết nhất định về nhạc sở nhân. Phải, nàng gật gật đầu 9 năm thì 9 năm, hỏi lại cái gì, nàng thuận miệng bỉa vài cái là được. chương 139, không cam lòng giúp đỡ. Khuôn mặt người chết dần lâm vào trầm tư 9 năm. Rốt cuộc hắn đã đi đâu? Vậy lần cuối cùng người thấy hắn là vào khi nào? Nhìn biểu tình kia của lão không giống như hận, giọng điệu nghe qua cũng thực bình thản. 5 năm trước. Lão nhìn về khoảng không, dường như đang lâm vào tự hỏi, đồng thời cũng trả lời vấn đề của nhạc sở nhân. Thật vậy sao? Rõ ràng là hắn mất tích mà người bắt ta để bức hắn xuất hiện sao? Ta nói lại cho người rõ ta cái gì cũng không biết, ngay cả bộ dáng của hắn ta cũng không nhớ nổi. Lão càng nói lại càng cảm thấy lão không có bất kỳ thù hận gì với vị tổ sư gia kia của nàng. Nhạc sở nhân vừa nói dứt lời, lão liền nhìn chăm chăm nàng. Nhạc sở nhân sừng sốt chẳng lẽ nàng nói sai cái gì sao? Bùi tập giả vẫn luôn nhìn chăm chú hai người họ, nhìn nhạc sở nhân ngây người, hắn lập tức mở miệng, nàng đã từng gặp thiên tổ thánh, vậy nàng có biết nguyên cổ cháp hay không? Sư phụ ngươi ngày đêm mơ ước, ngươi cũng không tính buông tha sao? Không hổ là sư đồ, thành âm trung tính nghe qua có vẻ thản nhiên thế nhưng lại có chút gì đó rất châm chọc. Nguyên cổ cháp, đôi lông mày nhạc sở nhân giật giật đây chính là bàn thảo của tổ sư gia nàng. Tuy đã bị tổn hại mất một phần khó có thể phục chế thế nhưng nội dung của bản thảo đó thật kinh sở. Tinh túy của thánh giáo tất nhiên không thể bị mai một. Giọng điệu bùi tập giả hết sức thoải mái nói tiếp thanh âm của hắn nghe có vẻ hao hao giống cái vị xương khô kia. Lão chỉ hừ một tiếng ánh mắt tối đen lại một lần nữa chuyển sang nhìn nhạc sở nhân. Nhạc sở nhân vẫn ung dung tự tại như bình thường, nàng tuyệt đối không thể nói ra nàng đã từng xem qua nguyên cổ cháp thậm chí nàng còn phải phủ định cả sự xuất hiện của nó. Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn sư phụ ngươi đã dạy ngươi một hai phần trung thượng đẳng bí thuật của nguyên cổ chác. Ngươi có biết hắn giấu thứ đó ở đâu không? Quả nhiên vấn đề này lại úp lên đầu nàng. Chưa từng thấy qua, nàng lắc đầu tất nhiên phải nói là không biết rồi. Bùi tập giả quen biết nhạc sở nhân đã lâu chỉ bằng một cái liếc mắt hắn liền nhận ra nhạc sở nhân đang nói dối. Hai người các ngươi đều không biết, vậy ta chỉ có thể tìm kiếm ở nơi khác. Kế tiếp chúng ta tính toán ân oán cá nhân thôi nào. Bàn tay gầy guộc lại lộ ra ngao íp chiếc áo choàng thanh âm trung tính chậm gì gì nói qua ngơ có chút chói tai. Khoan đã, ngươi còn chưa nói ngươi thấy sư phụ ta là ở đâu đâu. Nhạc sở nhân mở miệng chặn đứng hành động của hắn, đúng là nàng muốn kéo dài, cũng muốn nghe lão nói cái gì đó nàng có thể vặn lại được. Còn chỗ nào nữa, tất nhiên là động tiên nhân. Lão nhìn nhạc sở nhân, hốc mắt hãm sâu bị che bóng nhìn qua trông giống như không có con ngươi. Nhạc sở nhân khó hiểu, xoay người lại nhìn bùi tập giả ý muốn nghe hắn giải thích. Người sẽ không thật sư thiêu chết hắn trong đấy chứ? Bùi tập giả trả lời, ngữ điệu còn bất giác mang theo chút khó tin. Nhạc sở nhân mở to mắt, hắn đã chết sao? Bùi tập giả nhìn nhạc sở nhân, gật đầu nói, động tiên nhân là đạo môn thăng thiên chuyên dụng. Chỉ có một cửa vào, bắt buộc phải nhảy từ trên xuống, ném xuống một mồi lửa có thể hồng rực cả một phương trời. Nhạc sở nhân chậm rãi gật đầu, suy nghĩ kỹ thì chính ngươi giết chết sư phụ ta, hiện tại lại bắt ta tới đây, lời nói lại đầy chính nghĩa thật sự là chuyện cười mà. Hắn không chết, ngữ khí lão rất chắc chắn, đôi mắt lóe sáng nhìn nàng, hai cái hốc mắt đen ngòm nhìn rợn cả người. Ngươi xác định sao, vậy sao hắn lại biến mất? Nhạc sở nhân cảm thấy lời nói này của lão có tám phần là sự thật. Động tiên nhân, nơi có từ trường bất đồng, đó chính là nơi không gian tương giao sao không có lửa bùng lên, rõ ràng đã thiêu hắn, thế nhưng đột nhiên lại biến mất. Lão hồi tưởng lại, giọng điệu vừa trầm ngâm lại vừa khó hiểu. Nhạc Sở Nhân nhíu mi, hiện tại có thể xác định rõ ràng. Bùi Tập Giả vẫn chưa hiểu gì, nhưng nhìn biểu tình của Nhạc Sở Nhân, chuyện này có vẻ kỳ quái. Hắn mất tích bản nguyên cổ tráp ngươi nói kia trong hai chúng ta không ai biết, vậy ngươi muốn làm gì? Bùi Tập Giả có chút phiền nói, ánh sáng trong sơn động không còn rực lên, hẳn bên ngoài trời đã tối. Nhạc sở nhân không nói gì, chừng mắt bùi tập giả tâm mắng hắn lắm miệng, cố tình nhắc nhở hắn làm cái gì không biết. Đúng vậy, chúng ta nên tính sổ thôi. Hai bên lập trường đều đã phân biệt rõ ràng, lưu lại các ngươi chính là phiền toái lớn, một lần xử lý, đồng cương ta có thể thống nhất thiên hạ. Ân oán tư nhân tự hồ không đủ để tạo thành cớ giết hai người, lão liền nâng lên cấp ân oán quốc gia. Nhạc sở nhân thao đai, nhìn bùi tập giả lắc đầu, ngươi vừa lòng chưa? Bùi tập giả cười cười, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến. Nàng thản nhiên hừ một tiếng, không thèm đáp lại hắn, xem ra đúng là không thể tránh khỏi. Trường thư sinh đã thông báo với Diêm Cận, nếu như Diêm Cận phái người đến Hoàng Thành, với tốc độ của Diêm Thự Quân Hẳn là sẽ rất nhanh, nhưng hiện tại nàng không biết đã qua bao lâu, phong duyên thương khi nào mới có thể tìm thấy nơi này, trọng yếu là nàng cũng không biết nơi này là nơi quái quỷ nào. Đôi hốc mắt đen ngòm nhìn lần lượt hai người, xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với phụ nữ có thai tay không tắc sắt như người ta có thể nhường vài chiêu, vừa vặn hai người các ngươi đều bị thương, vậy ta nhường cả hai cũng coi như nể mặt sư phụ của ngươi thiên thánh tổ là sư huynh đệ đồng môn với ta. Nhạc sở nhân chậm rãi thẳng lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng khuôn mặt nhìn qua vẫn có chút tái nhợt. Lão cười, cười xấu phát tẩm hai tay cởi áo tràng ra, hẳn lão tính dùng võ lực giải quyết hai người. Đầu óc nhạc sở nhân cấp tốc chuyển động, còn muốn nói gì đó kéo dài thời gian. Nhưng nàng còn chưa nghĩ xong, bên kia đã nhanh chóng động thủ. Một đôi bàn tay khô như rễ cây chết cháy trong chớp mắt đã nhanh chóng muốn đánh lên ngực nàng. Làn ra nơi ngực đau xót, nàng căn bản không kịp phản kháng, bùi tập giả nhanh chóng ra tay, phi lại gần gạt tay lão ra, hai người nhanh chóng giao thủ trong sơn động chật hẹp. Nhạc sở nhân thở sâu thân mình căng chặt tựa như muốn rút gân. Sau một khoảng thời gian khẩn trương vừa rồi, đầu nàng lại chóng đến lợi hại căn bản không thể động đẩy. Nàng không nhìn thấy hai người kia đang ở đâu trong sơn động quần vũ bạo khởi làm tóc nàng bay tán loạn. Khó khăn chuyển đổi vị trí, không biết là ai đụng vào vách tường nham thạch bắn tung hết cả ra ngoài. Nhạc sở nhân ôm đầu quỳ gối, một mảnh vụn bắn lên cánh tay nàng tạo nên một vết thương khá sâu. ầm một tiếng thanh âm thân thể người rơi xuống đất vẫn quanh quần trong không gian chật hẹp. Nhạc sở nhân ngẩn đầu nhìn qua liền thấy người nằm trên đất là bùi tập giả, người kia đang dùng bàn tay khô gầy như rễ cây bóp ít hầu hắn. Nàng ngay cả hồ lên cũng không kịp bùi tập giả lộn người một vòng, sau đó phi thân lên, hai người tiếp tục giao thù trong sơn động chẳng có mấy không gian trống. chống thân mình khó khăn đến một vị trí khuất hai người kia đánh nhau như gió thu cuốn lá vàng, động nham thạch gần như bị phá tung hết cả. Nhạc sở nhân khá kinh ngạc nàng không ngờ bùi tập giả có thể kiên trì thời gian dài đến như vậy. Dù sao người nọ có công phu quỷ dị thừa dịp trời mưa gió đến vọng nguyệt lâu bắt cóc nàng phong duyên thương vẫn chưa phát sát ra lão Đột nhiên một khối đá vụn bắn thẳng đến chỗ nàng đứng Nàng nhìn thấy cũng đã kịp ôm đầu tránh thoát thế nhưng tốc độ nàng chung quy vẫn không nhanh mảnh đá đó Hơn nữa đầu nàng vẫn còn choáng nhìn thấy cái gì cũng mờ mờ tốc độ không nhanh cũng là điều dễ hiểu Mảnh đá chính xác đập thẳng vào bụng nàng Khu thần kinh cảm nhận nỗi đau dâng lên, nhạc sở nhân mềm nhũn quỳ cả hai chân xuống đất, hai tay ôm chặt lấy bụng, cảm giác bất an cứ như sóng đánh thẳng vào lòng nàng, sợ là không đợi được đủ tháng rồi. A tiếng kêu đau đớn vang lên, bùi tập giả đụng mạnh vào vách động Cả thân hình hắn nặng nề rơi xuống, khuôn mặt đều là máu. Có dũng khí thế nhưng lấy võ công của ngươi mà muốn thắng ta, đó là chuyện không có khả năng. Lão thu hồi thế công, khuôn mặt người chết nở một nụ cười kinh khủng. Hừ, ngồi chờ chết không phải phong cách của bản thiếu, chúng ta lại tiếp một ván nữa chứ. Hắn nằm úp sấp một chỗ, không cần nghĩ cũng biết bản thân khó động đậy nổi, nhưng vẫn mạnh miệng khiêu khích. Đúng là người trẻ tuổi, tránh cường háo thắng. Có lẽ ta sẽ để cho các ngươi sống thêm mấy ngày, a sao ta lại không nhớ ra nhỉ? Có thể để các ngươi chết đói ở đây cũng là một cách hay. Ngươi nhìn nàng đi, có lẽ là sắp sinh rồi đấy, ha ha ha, việc vui việc vui. Lão bỗng dưng nhìn thấy nhạc sở nhân ôm bụng cuộn người ở một góc hang động cười đến vui vẻ không thôi. Bùi tập giả chậm rãi xoay người trên mắt đầy máu khó có thể nhìn rõ mọi vật thế nhưng vẫn nhìn được một bóng người mơ hồ cuộn người nằm trên đất. Nhạc sở sở nàng không sao chứ. Hắn vừa mở miệng âm điệu kiêu ngạo biến mất tung mất ảnh. Không sao, nhạc sở nhân trả lời thanh âm run rẩy như đang kìm nén cơn đau. Ha ha ha người nọ cười to. Hoạn nan gặp chân tình, sư phụ hai người các ngươi năm đó bất quá cũng chỉ có như thế, chỉ tiếc vẫn không thể thoát khỏi một chữ tham ha ha, hai người các ngươi cứ cố gắng sống thêm vài ngày, đợi ta đến bắt đứa trẻ đi. Lão quả thực cảm thấy rất cao hứng, cái loại cao hứng trộn lẫn với những ý nghĩ biến thái. Nói xong lão xoay người bỏ đi, một chút không lưu luyến. Nhưng nhiều nhất vẫn là tự tin, tự tin hai người không thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ phải chết ở nơi này. Một trận gió lốc xoay tròn. Sau đó cả thạch động lâm vào yên tĩnh chết chóc trong động u ám cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Bùi tập giả chống thân mình đứng lên cước bộ lão đảo đến gần nàng, một bên dùng tay lau đi vết máu trên mặt đụng tới vết thương trên mặt không nhịn được hừ như hai tiếng nhưng bước chân vẫn không ngừng, bộ dáng này ngoài ý muốn lại tương đối nam nhân. Nàng thế nào rồi, chạy vội tới bên cạnh nhạc sở nhân, bùi tập giả đỡ nàng dậy. Trên tay đều là máu ánh sáng trong động không đủ thế nên nhìn cũng không được rõ ràng cho lắm. Không sao, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đây bằng không chỉ còn con đường chết, đứa nhỏ của ta cũng không giữ được. Nường theo sức của hắn mà ngồi dậy, khuôn mặt nhạc sở nhân tái nhật như tờ giấy, trên chán đều là mồ hôi lạnh cố hết sức để nói chuyện. Hừ hừ, hắn chậm chọc nói, không phải nàng đợi lát nữa phong duyên thương đến cứu sao. Hiện giờ sao lại muốn chạy vậy? Ngươi đừng nói mát nữa được không? Ta thừa nhận ngươi lợi hại, trên đời này ai cũng không lợi hại bằng ngươi, được chưa? Nghĩ biện pháp chúng ta nhất định phải thoát khỏi nơi này Nhạc sở nhân không có sức cùng hắn cãi nhau Đứa nhỏ trong bụng không kiên trì được bao lâu Nàng thực sự cảm thấy sợ hãi Sợ hãi chờ đến khi đứa nhỏ này ra đời Lão sẽ bắt mất bé đi Đừng nóng vội để ta đi xem Bùi tập giả dầu dĩ nói một câu rồi đứng lên Kết quả vừa nói dứt câu Cả thân hình liền bịch một cái ngã trên mặt đất Người thế nào rồi Đưa tay đỡ hắn Ánh sáng quá mờ Nhạc sở nhân không thấy rõ khuôn mặt hắn Thế nhưng đưa tay sờ lên thân thể hắn, dính dính tất cả đều là máu. Không có việc gì, nàng ở đây chờ. Đẩy tay nhạc sở nhân ra, bùi tập giả tiếp tục đứng lên. Dựa lên vách động lạnh lẽo, nhạc sở nhân cảm nhận từng cơn co rút ở bụng, một trận lại một trận, rõ ràng đây chính là đau bụng sinh. Loại đau đơn này vẫn nằm trong sức chịu đựng của nàng, chỉ là sốt ruột nếu thực sự sinh đứa nhỏ ở này, nếu bọn họ không thể chạy đi kịp lúc khả năng nàng cùng đứa nhỏ đều không sống nổi. Tiểu thương tử chàng còn chưa đến sao, bên kia bùi tập giả lại gần khối nham thạch lớn, hắn từng vô số lần bị đánh trở về. Nhưng nếu như không lại gần căn bản không thể rời khỏi nơi này. Thở sâu, lau đi vết máu động trên mí mắt bùi tập giả cắn răng một cái thân hình khập khiễng lại gần khối nham thạch. Gió lạnh quét tới sơn động mang theo cả âm thanh. Ước chừng mấy chục giây sau, bùi tập giả lại bị đánh trở về cả người bị đập như bao cắt tạp âm vang lên cùng với tiếng úi ra úi ra của hắn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đau. Vẫn không được sao, không bằng hai ta cùng giúp nhau. Nhạc sở nhân chống thân mình đứng lên từng bước từng bước lại gần bùi tập giả. Nàng không được lại đây, không muốn đứa nhỏ nữa sao? Bùi tập giả đáp lại, hai chữ đứa nhỏ thực sự chẳng có gì hay ho. Kỳ thật hắn luôn sinh ra những ý nghĩ ác độc hy vọng đứa nhỏ kia biến mất. Hoặc chết đi. Còn hơn chờ chết ở trong này, đi đến bên cạnh người hắn, Nhạc Sở Nhân ngồi xổm xuống, lôi hắn đứng dậy. Hai người lần đầu tiên chật vật đến như vậy, cũng là lần đầu tiên bình thản đến vậy, trước đây nhìn nhau luôn có cảm giác không ngươi chết thì ta chết. Nàng đứng phía sau ta, hai người chúng ta hàng năm đều ngâm mình trong cổ dược ắt hẳn có thể đi qua. Cúi đầu nhìn nàng, tuy thiếu ánh sáng nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Thần sắc tái nhợt như vậy, Đáy mắt kìm nén đau xót thế nhưng lại dị thường kiên định. Được, nàng gật gật đầu, dù có bị đánh bật trở về, nàng cũng phải trở ra ngoài. Cầm tay nàng, bùi tập giả bước một bước nhạc sở nhân đi phía sau hắn, hướng tơi cửa ra. Khối nham thạch lớn kia chính là phong toàn là một loại phong cổ. Loại cổ này không phá được lại có thể tự lấy thân mình áp chế chúng. Giống như bản thân bùi tập giả hay nhạc sở nhân, hàng năm ngâm mình trong cổ độc trên người lúc nào cũng có loại áp chế này. Nếu như hai người mạnh hơn phong toàn có thể an toàn đi ra ngoài. Càng ngày càng gần liền cảm thấy gian nan. Đứng phía sau bùi tập giả, hắn đã ngăn cản không ý áp lực nhưng cảm giác đi cũng cố sức vẫn luôn hiện hữu Có thể kiên trì được sao? Bùi tập giả hỏi thanh âm hắn bị gió thổi có chút vạn vẹo. Được, một tay cầm chặt bàn tay hắn, một tay nắm lấy quần áo bên hông hắn. Bùi tập giả tất nhiên là cảm giác được cúi đầu nhìn thoáng qua nàng, sau đó hai tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng ôm chặt lấy hông hắn. Làm cái gì vậy, bị hắn túm về phía trước lào đảo suýt ngã, ôm chặt thắt lưng hắn, cảm giác từ bàn tay truyền đến đều là máu, máu của hắn vẫn chưa kịp khô. Ôm chặt, hắn lạnh lùng nói, nhưng dù sao vẫn có chút khó chịu, cái bụng to kia của nàng chính là điếm khó chịu. Ý nghĩ ác độc lại sinh ra. Hắn chỉ cần thoáng dùng sức hoặc làm bộ như áp chế không nổi phong toàn, cả hai đều bị đánh bật lại, như vậy đứa nhỏ vướng bận này sẽ không còn. Nhạc sở nhân không dễ dụa, nàng không dùng được nhiều sức vốn luôn là bùi tập giả kéo nàng đi về phía trước. chương 140, đỡ đẻ, lòng đau như cắt Càng gần tới cự thạch gió lốc ngày càng lớn. Gió lớn đến nỗi nhạc sở nhân đặt chân bước tiếp cũng khó, hai tay gắt gao ôm chặt eo hắn, hai người nửa bước khó đi. Đừng buông tay. Thanh âm bùi tập giả bị gió thổi đến biến âm, nhạc sở nhân hạ mặt kề sát thắt lưng hắn, hạ người như muốn song song cùng mặt đất. Một tay bám vào vách tường, hai chân kiên trì tiến thẳng vào trung tâm phong toàn, sợi tóc toàn bộ bay lên, ra mặt sát đến độ tưởng chừng như không còn là của mình. Thật vất vả bước từng bước lại bị bước lui trở về, những vết thương trên người bị gió xé đến rách toạc cả người như được vứt lên từ trong bể máu thế nhưng hắn vẫn kiên cường chịu đựng. Để ta lên trước. Nhạc sở nhân mở miệng, nàng biết hắn đang thương tích đầy mình, hai tay ôm thắt lưng hắn toàn là máu. Nàng làm được không, bám chặt vào nham thạch gồ lên để ổn định thân thể, bùi tập dạ gian nan nói. Được, nhạc sở nhân cắn răng, không được cũng phải được. Đã đi đến bước này rồi, lùi về phía sau cũng không còn nghĩa lý gì nữa, chỉ còn cách phải cố gắng tiến lên phía trước. Được, một cánh tay hướng về phía sau bắt lấy cánh tay của nhạc sở nhân túm nàng lên phía trước. Thân mình vừa chuyển đổi vị trí quay mặt về phía hắn, lưng hướng đám phong toàn, bụng đụng lên người hắn phát đau. Một tay ôm nàng, bùi tập giả cúi đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Đây là lần đầu tiên khoảng cách hai người gần nhau đến vậy, tương liên chặt chẽ. Bốn mắt nhìn nhau, không hề cách nhau đến thiên sơn vạn thủy như dĩ vãng, thế giới này dường như chỉ còn hai người họ. Mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, vài sợi vương trên mặt hắn, khuôn mặt đã bị gió thổi cho chết lặng dường như lại có cảm giác ngư ngứa. Nhìn gì nữa, chạy mau, toàn bộ phía sau bị đè ép không thể không dán lên người bùi tập giả, cái bụng lớn vì vậy mà càng thêm sức ép. Hạ thân bắt đầu có máu trào ra, nàng dần cảm thấy không ổn, khả năng kiên trì không được bao lâu. Bùi tập giả không trả lời, một tay ôm lấy thắt lưng nàng, tay kia gắt gao bám chặt vào nham thạch ngón tay bị nham thạch cào sức chảy máu. Bước một bước tay lại cố gắng bám vào một góc nham thạch khác cơ thế cố gắng bước tiếp. Nhạc sở nhân cố gắng chống đỡ áp lực cực lớn từ phong toàn, miệng vết thương của bùi tập giả cũng dần không còn chảy máu, nghiến răng tập trung tinh thần, hai người nhanh chóng đi đến trung tâm phong toàn. Nhạc sở nhân vùi đầu vào bảo vai hắn, áp lực đè ép bụng nàng đau nhức không thôi. Đôi mày nhíu nhặt nàng chỉ còn cách cắn răng đi tiếp. Bước từng bước một mỗi bước bùi tập giả đều cảm thấy rất gian nan, bàn tay bị nham thạch tàn phá huyết nhục mơ hồ. Địa vực có phong toàn không lớn, có thể tưởng tượng giống như lớp tuyết mỏng trên mặt cỏ. Rốt cục cũng đi qua khu vực trung tâm, bên này phong toàn lại thổi hướng gió ngược lại, nương theo hướng gió có thể thoát thân ra khỏi đây. Từng bước từng bước rời khỏi vị trí trung tâm, chân bùi tập giả đã có chút mềm nhũn, hai người bị gió thổi ra ngoài, gió cũng ngưng lặng tự nhiên cũng không còn sức ép đè nặng lên hai người. A bị thổi bay. Hai người ngã ra khỏi sơn động, bùi tập giả còn cố gắng tránh né một chút nhưng vẫn đụng vào bụng nàng như cũ. Đau nhức như chỉ muốn ngất đi, hai mắt nhạc sở nhân tối đen, một tiếng hô đau qua đi liền không phát ra thanh âm nào nữa. Nhạc sở sở một tay chống bên eo nàng, tay kia không chút do dự đánh vào má nàng. Trời đã tăng tảng sáng, ánh sáng mông lung, hắn rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng, hồ hấp mỏng manh như có như không. Đi mau hai chữ nói ra khỏi miệng, nhạc sở nhân thực sự không muốn dừng lại nơi này quá lâu. Dù có chết cũng phải rời khỏi nơi này. Đi, bùi tập giả đỡ nàng đứng dậy, một tay nàng quàng qua vai hắn, một tay hắn ôm lấy thắt lưng nàng, thừa dịp sắc trời mông lung mà nhanh chóng ly khai. Đây là một sơn cốc đi vào bên trong rừng rộng căn bản cũng không phân biệt được phương hướng, mình đầy thương tích nhưng dục vọng sống sót mãnh liệt hơn tất cả. Sắc trời dần sáng, đến khoảng giữa khu rừng, hai người đều không chống đỡ được nữa. Bùi tập giả khả năng ta kiên trì không nổi nữa. Một đường bị hắn kéo, nhạc sở nhân chật vật không chịu nổi. Sắc mặt trắng bạch nhìn rất kinh khủng. Bùi tập giả dừng lại cước bộ, bộ dạng của hắn cũng chẳng hơn nhạc sở nhân bao nhiêu. Mặt mũi bẩm dập tóc tai tán loạn nếu nhìn kỹ toàn thân hắn dường như còn đang phát run. Sao không kiên trì được nữa? Muốn sinh rồi sao? Nhìn thoáng qua bụng nàng, y phục của hắn quá rộng so với thân hình nàng, căn bản khó có thể nhìn thấy. Phải, nàng trả lời một tiếng, chống đỡ không được mà trượt người xuống. Muốn nói lại thôi, đến thời khắc này, đủ loại ý tưởng ác độc lại này sinh trong lòng hắn. Giúp nàng, hay tỏ vẻ không nghe thấy mà kéo nàng đi tiếp. Trong lúc nhất thời, hắn có chút gian nan lựa chọn. Nhạc sở nhân không có khí lực nói chuyện trước mặt hoa lên, cái gì cũng đều không thấy rõ. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng bụng ngày càng nặng xuống, bởi vì ngoại lực tác động bé con khẩn cấp muốn xuất thế rồi. Nhìn nàng ngã xuống, bồi tập giả có chút sững sờ thậm chí còn quên kéo nàng dậy. Giúp, hay không giúp, không cam lòng cứ xoay chuyển trong đầu hắn, nhưng nhìn nàng như vậy không hiểu sao lại thấy hoàng. Thiên hạ này có rất nhiều nữ nhân, nhưng chỉ có duy nhất nữ nhân trước mặt nàng khiến tất cả cảm xúc đều hội thụ trong lòng hắn, luyến tiếc thương cũng luyến tiếc buông tha, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thái Dương chưa xuất hiện, nhiệt độ nơi Thâm Sơn rất thấp. Nhạc Sở Nhân nằm trên đất đau đớn cơ hồ không thể phát ra âm thanh. Bùi Tập Dạ đứng cúi đầu nhìn nàng gần một chén trà trong lòng hắn ngập tràn dãy rủa. Áo choàng trên người đều là máu hắn cũng không cảm giác thấy. Suy nghĩ của hắn tất cả đều không ở đây, tựa hồ lúc này bản thân hắn không phải ở nơi Thâm Sơn cùng cốc mà đang phiêu lãng trên mây. Mây mù phiêu miểu trên đám mây chỉ có hai người họ. Nàng phủ phục dưới chân hắn, thực ngoan, sẽ không cãi nhau với hắn, cũng không cự tuyệt hắn. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, bỏ tất cả những thứ tạp nham ra bên ngoài, cái gì cũng không có, chỉ có hai người họ. Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhạc sở nhân đau đến nỗi không thể phát ra thanh âm nào nữa. Bụng đau đớn khiến nàng chỉ muốn hôn mê nhưng chỉ ngất được chút lại bị đau mà tỉnh lại. Bàn tay chậm rãi nắm lấy góc áo bồi tập giả, giờ khắp này nàng cần hắn trợ giúp. Góc áo bị túm lấy, bùi tập giả cuối cùng cũng hoàn hồn. con người giật giật, nhìn chằm chằm ngón tay cố sức nắm lấy góc áo hắn đến trắng bạch. Nàng không nói, thân thể cuộn mình thoạt nhìn hết sức đáng thương, đáng thương đến mức khiến lòng hắn cảm thấy không nỡ. Bùi tập giả chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vén tóc mai nàng ra sau vành tay, chỉnh trang lại khuôn mặt đã trắng như tờ giấy của nàng. Từng bước từng bước hắn hành động đều mang theo chút gì đó rất quỷ dị. Muốn ta giúp nàng sao? Thanh âm hắn có chút run dày. Phải, nàng cố sức trả lời, giọng nói phát ra còn có chút vặn vẹo. Nhạc sở sở ta thực sự không muốn giúp nàng. Thứ ta không chiếm được người khác đừng mong mơ thường. Nhưng cứ nhìn nàng như vậy lại làm ta cảm thấy đau lòng, thật mâu thuẫn. Hắn xoa xoa khuôn mặt nàng nói. Lời hắn nói nhạc sở nhân đều có thể nghe rõ, đôi mắt trợn to nhưng những cơn choáng váng khiến nàng không nhìn rõ được bất kỳ thứ gì. Ta giúp nàng, nhưng không phải cứ vậy mà giúp ta muốn nàng phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Chậm dãi nói hết lời con người tối đen sáng lên chút đau xót nhỏ vụt nhưng cũng chỉ trong giây lát. Nhạc sở nhân vô lực trả lời hắn, nàng nghe được lời hắn nói thế nhưng lần này nàng không quan tâm, lần này nàng thực sự không quan tâm. Nhìn nàng trong giây lát bồi tập giả cuối người, bàn tay luôn xoa xoa khuôn mặt nàng đột ngột nắm lấy cầm nàng. Hắn cuối người ngày càng gần, hô hấp cũng đã rối loạn. Hắn đã sớm muốn làm như vậy nhưng vẫn luôn không thành công. Hồ hấp dồn dập của hắn cùng hơi thở đã mỏng manh yếu đuối của nàng rằng coi ít hầu hắn không nhịn được khẽ động. Nhưng đầm sau đó mãnh liệt cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi nàng. lành lạnh, mềm mềm, mang theo hơi thở duy nhất thuộc về nàng, rất giống với trong tưởng tượng của hắn. Cánh môi mấp máy thư ẩm ướt nóng bỏng chui vào miệng nàng, dây dưa đầu lưỡi khiến nàng bừng tỉnh trong thoáng chốc. Hôn càng sâu. Hắn càng không nghĩ muốn dừng lại, một tay cố định đầu nàng, đây là lần đầu tiên. Hắn không biết đã qua bao lâu chính là cảm giác hô hấp của nhạc sở nhân tạm dừng mới khiến hắn giật mình mà buông nàng ra. Hô hấp dồn dập màu sắc nồng đậm, gần gũi nhìn sát gương mặt nàng, nhắm chặt mắt kìm nén xúc động đang dâng lên trong lòng. Bàn tay nâng nàng dậy tay kia có quy luật điểm huyệt đạo lên người nàng, đến khi nhạc sở nhân thở dài một hơi, đôi mắt nhắm chặt của hắn tức thì mở ra con người trong trèo. Tập trung tinh thần ta giúp nàng, nhìn ánh mắt nàng, bùi tập xạ buông tay, sau đó lần lượt cởi bớt quần áo trên người nàng. Nhạc sở nhân nằm trên mặt đất nhìn lên khoảng không, lớp lớp cành lá che lấp mất dài mây nhuộm ánh cam, bầu trời xa như vậy, tốt đẹp như vậy. Dãy núi liên miên trải dài không dứt, thái dương dần lên, kim quang trải lên rừng già một lớp ban mai trong trẻo chim chóc bay lên từng đàn xuyên qua sương mù cảnh vật hùng vĩ như vậy. Bỗng nhiên một điểm đen từ trên đỉnh núi xuất hiện tốc độ nhanh chóng bay quanh đỉnh núi vài vòng. Lại gần mới phát hiện đó là một chim điêu màu vàng cực lớn, hai cánh mở rộng che vân tế nhật. Lưng trừng núi từng tốt nhân mã đông nghìn mịt đang tìm kiếm cái gì đó tốc độ di chuyển quỷ mị như ma. Thi thoảng trên không trung xuất hiện một vài người áo đen, trong nháy mắt lại không thấy đau nữa, nếu không phải ánh nắng dần xóa tan sương mù khiến mọi thứ càng nhìn càng rõ thật đúng khiến người khác nghĩ bản thân vừa gặp ảo giác. Bên trong khu rừng có nhiệt độ rất thấp hộ vệ cần vương phù cùng Diêm tự quân tìm kiếm liên tục khiến mồ hồ thấm đẫm áo. Từ khi tiến vào khu rừng này, bọn họ chưa từng dừng lại. Không chỉ có bọn họ tướng quân Diêm cận cùng cần vương ra phong duyên thương cũng đẩy nhanh tìm kiếm. Áo choàng màu đen ẩm ướt sương sớm, khuôn mặt tuấn mỹ u ám, đôi phượng mâu tối đen cất giấu bạo nộ ánh mặt trời chiếu lên người hắn cũng không thể xoát tan bớt băng giá. Trèo đèo lội suối, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng kim điêu, so với nhân lực, hắn tin tưởng kim điêu hơn. Nhưng đã rất lâu rồi nó vẫn không phát hiện được gì. Thời gian trôi qua càng lâu kiên nhẫn của hắn dần bị mài mòn gần như không còn. Sắc mặt hắn tối tăm đáng sợ, nếu như có người nhìn kỹ sẽ phát hiện gân xanh trên chán hắn đều nổi lên rất rõ, cơ hồ muốn vỡ tung. Một ngọn núi cao chót vót chắn ánh sáng mặt trời, mọi người cố sức vượt qua nó, không ngờ trước mặt lại xuất hiện một vực sâu tuy phía dưới vẫn nhìn thấy màu xanh của cây cối nhưng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy độ cao của vực sâu này, nếu không cẩn thận ngã xuống, đó chính là tan xương nát thịt. Phí thông nhanh chóng nhảy đến trên đỉnh núi, nhìn thoáng qua vực sâu kia rồi lại chạy về báo cáo với Diêm Cận. Tướng quân, bên kia là vực sâu vạn trượng, chúng ta có đi xuống hay không? Từ khi biết nhạc sở nhân bị bắt đi, phí thông chưa bao giờ cười. Khuôn mặt đầy dâu nhìn càng thấy đáng sợ. Diêm cận đanh mặt mày kiếm nhíu lại thật chặt đi xuống, nhất định phải chú ý tới cả các sơn động, Trương thư sinh nói nàng đang bị nhốt trong một sơn động. Vâng, Phi thông xoay người tăng nhanh cước bộ Diêm cận đằng sau cũng đồng dạng tăng tốc dẫn Diêm tự quân nhanh chóng vượt qua núi cao thẳng tiến tới vực sâu. Bỗng nhiên Kim Điêu trên trời cao thét dài, rừng rậm đột nhiên yên tĩnh hẳn, theo tiếng kêu của Kim Điêu, mọi người lập tức thay đổi phương hướng. Ánh mặt trời nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu rừng, trong một khe núi thi thoảng lại vang lên tiếng kêu thống khổ của phụ nhân. Sắc mặt nhạc sở nhân trắng bạch mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào hai bên má cả người run dày lợi hại. Nàng phải chịu cơn đau đớn người bình thường khó có thể chịu nổi, nàng muốn phân tán lực chú ý của mình nhưng cơn đau thấu xương khiến nàng không thể bỏ qua nó. Hít sâu, dùng sức, bùi tập giả quỳ xuống đất trên mặt hắn đều là vết thương, nhìn hết sức chật vật. Chỉ cần nhạc sở nhân có thể cố gắng thêm một chút nàng có thể thành công, nhưng giờ khắc này hắn thực không đành lòng nhìn. Hắn có thể tưởng tượng sự thống khổ mà nàng phải chịu đựng, quả thực rất ghê người. Mỗi một phụ nhân đều phải trải qua việc sinh con nhưng các nam nhân trong thiên hạ đều không bao giờ biết nữ nhân sinh con là như bước một chân vào quỷ môn quan. A tùy tay nắm lấy viên đá bên cạnh nhạc sở nhân thống khổ cùng cực. Ngửa đầu hét lên, trong cơn mơ hồ, nàng như nhìn thấy bóng dáng to lớn của Kim Điêu. Ra rồi, bùi tập giả cả kinh, đôi mắt chăm chú vào một cái đầu bé bé vừa lộ ra. Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng đỡ đầu bé. nóng nóng, mềm mềm làm hắn muốn dùng lực mà không dám. Tỉ mỉ kéo bé ra toàn thân dính máu nhầy nhụa của đứa trẻ liền đi ra, nhất thời chính hắn cũng cảm thấy choáng váng. Thân thể nhạc sở nhân run rẩy rồi bất động, cơn đau dữ dội đã dần thuyên giảm, tay cầm lấy đá cứng cũng buông lỏng, điêu nhi. Nàng không nhìn lầm, cái vật to lớn đang từ trên trời phi xuống ấy chính là Kim Điêu của nàng. Tiếng thét dài của Kim Điêu cũng khiến bùi tập dạ ôm bé con ngẩn người phải bừng tỉnh. Ngẩn đầu nhìn thoáng qua Kim Điêu đang phi xuống, hắn lưu loát cắt cuống rốn của đứa bé. Cùng lúc đó Kim Điêu cũng hạ cánh, hai cánh tạo ra gió rất lớn. Là bé trai, nàng nhìn này, nâng đứa nhỏ không khóc đến trước mặt nhạc sở nhân, trên tay bùi tập dạ đều là máu. Nhạc sở nhân cuối cùng rời ánh mắt từ trên người Kim Điêu, rốt cuộc nàng cũng đã nhìn thấy đứa trẻ nàng hoài thai 10 tháng, khổ khổ cực cực mà sinh ra. Bé bé còn đang nhắm mắt, tầm mắt nàng hạ xuống bộ vị mấu chốt đúng là một bé trai. Lấy quần áo bao bé vào đi, bé không khóc hẳn đã bị tổn thương khi còn trong bụng mẻ. Bùi tập dại nhìn nhạc sở nhân đầu đầy mồ hôi, thanh âm suy yếu, hắn đặt đứa bé lên người nàng, sau đó cởi quần áo của bản thân. Cởi nốt quần áo bao bé vào, hắn cũng chỉ còn lại trung y mặc trên người tuy trung y cũng là màu đen nhưng vẫn không che được một thân đầy máu của hắn. Quấn bé thật chặt bùi tập giả chưa kịp nói gì, nhĩ lực phi phàm khiến hắn nghe thấy chút thanh âm. Có người đến, ồm đứa nhỏ đứng lên, hắn xoay người gắt gao nhìn vào khu rừng rậm, dựa theo kinh nghiệm của hắn tiếng bước chân này không dưới 3-400 người. Bọn họ đã đến, nhạc sở nhân nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng đợi được người đến cứu. Thân hình bùi tập giả vừa chuyển, kim điêu bên kia cũng đứng lên, sù lông cổ hoàn toàn tiến vào tư thế chiến đấu. Lão ta cũng đến, bùi tập dạ thời dài một hơi, con ngươi chìm vào một mảnh đen tối. Đến lúc này, ai thua ai thắng đã khó có thể nói được. Trong chớp mắt người đông nghìn mịt từ trong rừng đi ra, một bóng đén loáng cái đã đến trước mặt nhạc sở nhân tốc độ như tên bắn. Sở sở, phong duyên thương gọi tên nhạc sở nhân, sau đó cởi áo choàng bao lấy toàn bộ người nàng. Khuôn mặt tuấn Mỹ chỉ còn lại đau xót, đôi phượng mâu sen lẫn giữa vui mừng và giận dữ. Tiểu thương tử nhạc sở nhân mở mắt cuối cùng cũng đợi được hắn, nàng không biết tại sao nước mắt lại cứ thế mà tràn mi tựa như chuỗi hạt châu bị đứt dây, nàng muốn khống chế cũng không được. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phòng duyên thương xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng, thanh âm run rẩy cái gì gọi là lòng đau như cắt, hắn rốt cuộc cũng được lĩnh hội. Bùi tập giả ôm đứa nhỏ đứng một bên nhìn hai người, con người tối tăm không nhìn ra cảm xúc Diêm Cận bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Bùi Tập Dạ, Bắc Vương. Bùi Tập Dạ rũ mắt, sau đó chậm rãi xoay người, tuy cả người chật vật nhưng khí thế vẫn không giảm. Diêm Cận lướt tầm mắt qua khuôn mặt hắn rồi nhìn đứa bé hắn ôm trong lòng, "Đưa bé cho ta." Diêm Cận đưa tay muốn ôm lấy đứa bé về. Bùi Tập Dạ cứng người một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, sau đó đưa cho Diêm Cận. Nhân mã đông nghẹt vây mọi người thành một vòng, Kim Điêu đứng bên cạnh lùi lại một bước, lông cổ vẫn dựng đứng, há mỏ phát ra những tiếng cảnh cáo. Diêm cận ôm đứa nhỏ, sau đó thản nhiên nhìn phí thông một cái. Phí thông cung bàn tay to lên, Diêm thự quân nghe lệnh giàn binh bảo vệ mọi người. Thỉnh Bác Vương, hắn nâng cảm ý bảo bùi tập giả có thể đi rồi. Bùi tập giả không nói gì, rũ mắt xoay người rời đi, không một lần quay đầu. Diêm cận ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh phong duyên thương và nhạc sở nhân, thần sắc trên mặt có chút dao động, hắn chưa từng nhìn thấy nhạc sở nhân chật vật suy yếu đến như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, bên ngoài vẫn trưng cái mặt than ra ngoài. Cần vương, mau dẫn vương phi đi khỏi đây, nơi này giao lại cho thần. Ôm đứa nhỏ đưa cho một hộ vệ, diêm cận quyết ý cản lại phía sau. Phong duyên thương lắc đầu, vuốt về hai má nhạc sở nhân, giọng nói lại bình thản đến lạ chiêm ninh, người dẫn một đội hộ tống vương phi và tiểu thế tử trở về. Chàng muốn làm gì, nhạc sở nhân nhìn hắn, đôi mắt vẫn cứ cố gắng mở ra. Đôi môi mỏng cong lên, khuôn mặt tràn ngập ôn nhu tất nhiên là trả thù cho nàng và con. Ngoan, nghe lời ta, về đi. Ngữ khí hắn rất nhẹ, giống như lúc hai người vẫn thù thỉ với nhau, thực dễ nghe. Lão ta rất lợi hại, chàng bảo trọng, đừng để bản thân bị thương. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, vừa dứt câu, đôi mắt đã hoàn toàn khép. Ta biết, cùi đầu hôn lên cái chán lạnh lẽo của nàng, đáy mắt giận dữ bắt đầu lưu truyền. Khép áo chàng bao nhạc sở nhân lại thật chặt, chiêm ninh đi tới ôm lấy nàng, cùng 10 người khác hộ tống nhạc sở nhân và bé con về an toàn, đoàn người nhanh chóng rời đi cùng lúc đó tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp núi rừng phong duyên thương chậm rãi đứng lên khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã kết băng sương ánh mặt trời lên cao vẫn không hòa tan được sắc mặt diêm cận đạm mạc như tuyết con người cũng thực bình tĩnh tốt kiếm ra khỏi vỏ ngẩng đầu nhìn hướng phát ra tiếng vơi đây là lần đầu tiên hắn động võ sau một năm bị thương biên giới đại yến cùng đông cương thâm sơn liên miên ngàn dặm phía nam đông cương chính là nơi diêm từ quân đóng quân dựng trại Trong chấn nhỏ, phù cần vương hiện tại được hộ vệ thủ vệ xâm nghiêm, bên ngoài còn có một đội diêm tự quân canh gác khôi giáp binh khí chuẩn bị đầy đủ như hành quân, người trong chấn nhỏ không dám lại gần. Trong một căn phòng nhỏ có chút tinh xảo đinh đương ngồi bên giường lau nước mắt. Nhìn người đang mê man trên giường, nước mắt không thể khống chế được. Mới qua năm ngày, sao vương phi lại thành ra như thế này? Một người hoàn hảo lúc trước, nay chỉ còn nằm lặng yên trên giường. Càng nghĩ càng không nhịn được muốn khóc căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc không ngừng. Vén bức rèm che, một phụ nhân đẩy đà từ bên ngoài đi vào trong lòng ôm một đứa bé đã được ăn no đang ngoan ngoãn ngủ say. Nô thì muốn hỏi một chút tiểu thế tử đã ngủ có cần đặt tiểu thế tử bên cạnh Vương Phi hay không? Phụ nhân này là bà Vũ ở chấn nhỏ này tuy là một địa phương gần biên quan nhưng chất lượng sữa của bà Vũ cũng không kém so với Hoàng Thành. Đình đường xoa xoa nước mắt trên khuôn mặt tròn tròn, nhìn thoáng qua nhạc sở nhân vẫn ngủ mê man, thở dài, đặt tiểu thế tử vào trong phòng đi, Vương Phi hiện tại không thể chiếu cố bé được. Nóng rớt lời lại có chút nghẹn ngào, bà vú khẽ khủy gối, sau đó ôm tiểu thế tử đi khỏi. Vương Phi, ngài tỉnh dậy nhìn tiểu thế tử đi, thân thể tiểu thế tử thực khỏe mạnh thích hộ vệ đã kiểm tra qua tiểu thế tử không chút thương tổn. hu hu hu nói xong lại khóc, không phải nức nở như vừa rồi mà thất thanh khóc giống. Cửa phòng lại mở, Đinh Đương nghe thấy tiếng mở cửa, ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ quay đầu nhìn cửa phòng. Một bóng dáng bạch khi tiến vào, đúng là phong duyên thương đã về. Hắn đã thay quần áo nhưng sắc mặt vẫn không được tốt cho lắm. Tiến đến bên cạnh giường, Đinh Đương đứng dậy tránh qua một bên, lờ đãng liếc mắt nhìn lưng hắn một cái, đôi mắt nàng trợn tròn. Vương ra, ngài bị thương. Hắn một thân đồ trắng, phía sau lưng máu vẫn không ngừng gì ra. Người đi xuống đi. Phong duyên thương không nhiều lời, chỉ thản nhiên phân phó nàng lui ra. Đinh đừng muốn nói lại thôi, phúc thân rồi rời đi. Phong duyên thương ngồi xuống bên cạnh giường, cúi đầu nhìn nhạc sở nhân vẫn còn đang mê man, bàn tay chậm rãi vuốt ve gò má nàng ấm áp, không lạnh lẽo như trong rừng ngày ấy. sắc mặt hắn tuy trắng bệch nhưng thần sắc vẫn ổn lắm, ánh mắt ôn nhu của hắn như thể trực tiếp xuyên thấu thân thể nhạc sở nhân nhìn thấy linh hồn nàng. Thực xin lỗi. Ngoài thốt ra ba chữ nàng, thực sự hắn không biết phải nói cái gì. Đều do hắn, trách hắn ngủ quá chầm. Mỗi đêm ôm nàng ngủ là thời điểm an nhàn nhất của hắn, cái gì cũng đều bị bỏ qua, quên luôn cả trách nhiệm phải bảo hộ nàng an toàn. Thường ngày biểu hiện của nàng vẫn luôn mạnh mẽ, dù cho có thống khổ vẫn cứ vân đạm phong khinh, khiến hắn xem nhẹ nàng tay không thất sắt hiện tại bảo hộ chính bản thân còn khó. Cùi người, phong duyên thương tựa chán mình vào chán nàng, môi mấp máy ba chữ thực xin lỗi. Trong lòng hắn vẫn luôn âm ỉ đau, nỗi đau thân thể cũng không thể sánh bằng. Tiểu thương từ người dưới thân suy yếu gọi tên hắn, thanh âm rất yếu nhưng hắn vẫn ngờ rõ ràng. Phong duyên thương bật cười, ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Nhạc sở nhân chậm rãi mở mắt dần dần thấy rõ gương mặt hắn, bé con đâu rồi? Yên tâm, ăn no, đã ngủ rồi. Mặt mày hắn ôn nhu, không nhìn ra bản thân hắn hãy còn bị thương. Phần 9 tới đây là hết.